Dân tộc chính là thế giới Nói rất đúng Lăng thủ phụ vỗ vỗ thịnh chiêu cái gây xác Tiểu gia hỏa thường thường ngự ra kinh người hắn đều thói quen Lắng nghe thật là có vài phần đạo lý Là cái có linh khí hải tử Cảnh đế khác không nói Con cái duyên là thật sự hảo Một cái thái tử Long Trương Phượng Tư Lại có như vậy một cái linh khí bốn phía tiểu hoàng tử Mặt khác vài vị hoàng tử cũng mỗi người mỗi vẻ Sách là ai hâm mộ Lăng thủ phụ không nói Cha ngươi cho ngươi thả mấy ngày giả Lăng thủ phụ đối cảnh đế vẫn là hiểu biết, kia chính là chân chính ý nghĩa thượng vọng tử thành Long phụ thân. Ngày mai liền phải trở về lạc. Ta cùng cửu thúc tìm tổ mẫu cầu tình mới nói động lao cha. Thịnh chiêu vẻ mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Chiêu này dùng quá một lần, lần sau không biết còn có thể hay không hiệu quả, liền tính có thể hiệu quả, phòng trường si đi thời gian cũng không thể thiếu, ai. Như vậy luyến tiết à, vậy ngươi chạy nhanh đi tiếp theo chơi, nhưng đừng lãng phí này khó được thời gian. tiểu bằng hữu cố gắng sầu khổ bộ dáng thật sự có điểm buồn cười bất quá lăng thủ phụ là cái phúc hậu đại nhân không có giáp mặt cười nhạo hắn còn cấp bảy mưu tinh kế ân ngài xem xong biểu diễn cũng sớm một chút trở về a nam nhân một người ở bên ngoài cũng muốn bảo vệ tốt chính mình a thịnh chiêu thuận theo gật đầu còn không quên quan tâm chính mình trên danh nghĩa lao sư lăng thủ phụ bị thịnh chiêu chẳng ra cái gì cả dặn dò làm cho dở khóc dở cười nhưng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng rồi thôi cũng là tiểu bằng hữu một phen tâm ý Coi như hắn tử không diễn ý, chính mình cái này lão sư liền vất vả điểm tự hành hiểu ngầm trọng tổ một chút đi. Ta đây đi lạp thịnh chiêu tự giác dặn dò đúng chỗ, liền không có tiếp tục quấy dày lăng thủ phụ. Lăng thủ phụ như vậy đại nhân vật xuất hiện ở tiểu lầu xem ca vũ, thấy thế nào như thế nào không khỏe, tổng cảm thấy có hắn không biết đại sự đã xảy ra. Thịnh chiêu cảm thấy chính mình giúp không được gì liền tính, ít nhất không thể kéo chân sau, nên triệt phải triệt. Vì thế đầu to hốn éo, cẳng chân một mại, chạy trốn cũng không quay đầu lại. mươi 72 đệ 72 chương Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thúc vương tiếp được nào vào trong ngực tiểu thịt đạn, nghi hoặc không thôi. Tổng không đến mức là ra tới chơi bị lăng thủ phụ gặp được, sợ hay đi, hắn không phải cùng lăng thủ phụ vừa nói vừa cười liêu đến khá tốt. Cửu thúc, biểu diễn xem xong rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Thịnh chiêu cấp giống giống, liền hắn cửu thúc vấn đề đều không kịp trả lời. Chờ lát nữa còn có khác vũ đạo, không nhìn sao. Hôm nay vũ đạo có hai ba chàng đâu. Hắn còn tưởng rằng tiểu gia hỏa sẽ theo tới đôi Đã xem đủ rồi Không nghĩ nhìn Đi mau đi mau Thịnh chiêu tay nhỏ lay túc vương ngực Liên tiếp thúc giục Hành hành hành Đi đi đi Đừng thúc giục đừng thúc giục Túc vương không chế được thịnh chiêu tác loạn tay nhỏ Ý bảo túc vương phi đứng dậy Ôm thịnh chiêu đi nhanh ra tử lầu Tại đây loại không quan hệ nguyên tắc sự tình thượng Gia trưởng nơi nào bẻ đến quá hài tử Còn không phải nhãi con nói gì là gì Chỉ là túc vương tưởng không rõ Vừa rồi không phải xem rất cao hứng, còn hưng phấn đánh thường đi. Như thế nào đánh ngắm cảnh liền muốn trốn chạy. Tiểu bằng hưu hái đều là như vậy ngắn ngủi sao. Vẫn là vừa rồi đã xảy ra cái gì hắn không biết sự làm tiểu gia hỏa sợ hãi. Chính là cũng không nên à, hắn tầm mắt liền không có rời đi quá béo cháu trai, chỗ tối ẩn hộ vệ, còn có võ sư phó bên người đi theo, hẳn là không đến mức, bằng không bọn họ đã sớm ra tay. Thúc Vương trong đầu xẹt qua mấy cái ý niệm, nhưng bước chân không ngừng. Chờ đi được ly tiểu lầu có một khoảng cách, túc vương xem thịnh chiêu thả lỏng lại không thúc giục người, lúc này mới châm lại. Cửu thúc, ta phát hiện một cái đại bí mật. Thịnh chiêu cái miệng nhỏ để sắt vào túc vương lỗ thai tiểu tiểu thành còn cẩn thận dùng hai chỉ tiểu béo tay hợp lại trụ, để ngừa thanh âm tiết ra ngoài. Cái gì đại bí mật? Túc vương phối hợp đi theo hạ giọng, hắn vốn dĩ liền nghĩ hỏi rõ ràng, hiện tại sáng tỏ chính mình nguyện ý chủ động nói, tự nhiên là tốt nhất. Vạn nhất thật là ở hắn mí mắt đấy hạ đã xảy ra cái gì đối béo cháu trai bất lợi sự, đừng nói không mặt mũi đối hắn hoàng huynh, hắn liền chính mình này quan đều không qua được. Lăng thủ phụ giống như ở tiểu lầu nằm vùng làm đại sự, chúng ta không cần kéo chân sau. Tiểu thúc, người có hay không dư thừa hộ vệ a? muốn hay không làm cho bọn họ đi giúp đỡ a? Trong kinh thành nhận thức lăng thủ phụ người không ít đi, hắn cũng không làm điểm ngụy trang cứ như vậy xuất hiện thật sự không thành vấn đề sao. Lăng thủ phụ rốt cuộc là cẩn thận mấy cũng có sai sót vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Thịnh chiêu lo lắng sốt ruột, tiểu mày không tự giác nhăn thành một đoàn. Ngươi chính là bởi vì cái này đi vội vã. Túc Vương lúc này hoàn toàn không lo lắng, xem thịnh chiêu ánh mắt giống đang xem một cái tiểu ngốc tử. Đúng vậy. Cái này lý do chẳng lẽ còn không đủ sao. Thịnh chiêu đúng lý hợp tình. Mắt to nhìn thấy hắn cựu thúc trên mặt cười như không cười biểu tình. Thịnh chiêu ngự khi yếu đi xuống dưới, giống như... Giống như sự thật cùng hắn tưởng có xuất nhập. Hắn cựu thúc biểu tình tựa hồ không đúng. cựu thúc ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Không hiểu liền hỏi, đương đại ấu tể tốt đẹp phẩm chất thịnh chiêu là sẽ không vứt bỏ. Ngươi A, cũng không hỏi xem rõ ràng, liền sẽ chính mình dọa chính mình. Liên quan hắn cũng sợ tới mức không nhẹ, xú nhãi con. Ta tiểu sao, cùng ta nói nói nói nói nói nói thịnh chiêu mắt trái viết tò mò, mắt phải viết muốn nghe, biết không có việc gì, toàn bộ nhãi con đều thả lỏng xuống dưới. bắt quái bản năng lại ức chế không được. Lăng thủ phụ xác thật chỉ là tới xem biểu diễn, chỉ là biểu diễn nhân thân phân có điểm đặc thù. Người đi đánh thưởng thời điểm lấy lễ dương cái kia tiểu thiếu niên, là đêm Lăng tiểu quốc tiểu vương tử, đứng đắn có quyền kế thừa cái loại này. Thúc Vương lời ít mà ý nhiều, nói mấy câu liền giải thích xong rồi. Cứ như vậy a, cho nên căn bản liền không có cái gọi là đại sự, tất cả đều là chính mình náo bổ sao? Thịnh chiêu phải bị chính mình xuẩn khóc. Kia đảo cũng không được đầy đủ là đêm lăng tiểu vương tử từ nhỏ yêu thích âm luật vũ đạo một lòng tưởng tổ kiến tốt nhất vũ đoàn đem bọn họ quốc gia vũ đạo phát dương quang đại đêm lăng quốc vương liền cho ngươi phụ hoàng tới thư tử hy vọng tiểu vương tử tạm cư thịnh triều trong lúc chúng ta có thể hơi chút coi chừng một chút hành chút phương tiện phòng chứng ngươi phụ hoàng thuận tay đem sống phân chia cấp lăng thủ phụ túc vương dứt khoát dùng một lần cấp thịnh chiêu nói rõ miễn cho hắn miên man suy nghĩ hoa wow, đêm lăng quốc vương như vậy khai sáng sao trong nhà tiểu vương tử không nghĩ kế thừa vương vị hắn liền duy trì hắn đi truy tìm mộng tường sao đây là cái gì thần tiên phụ thân nga thịnh chiêu mắt lấp lánh hắn trở về phải hảo hảo giáo dục một chút nhà mình lao phụ thân có sẵn tấm gương cần phải hảo hảo học điểm đêm lăng quốc vương có hai mươi mấy người nhi tử muốn vương vị có rất nhiều khó được có đứa con trai vô tâm vương vị có chính mình theo đuổi đêm lăng quốc vương không biết có bao nhiêu vui vẻ bất quá hắn cũng miễn cưỡng coi như một cái không tồi phụ thân đi thúc vương không cho là đúng nhưng cũng không có toàn bộ phủ định ca ca nói luận tích bất luận tâm luận tâm vô thánh nhân thịnh chiêu rung đùi đắc ý điếu thư túi còn cố ý kéo trường thành tuyến rõ ràng vẫn là đối đêm lăng quốc vương rất có hảo cảm Cà ca ca ngươi nói đúng túc vương không đả kích thịnh chiêu tiểu bằng hữu nên đối thế giới ôm có rất rất nhiều tốt đẹp chờ mong mới hảo hiện tại biết không sẽ quay dày lăng thủ phụ đại sự muốn hay không trở về đem dư lại biểu diễn xem xong nghe nói đêm lăng tiểu vương tử quá mấy ngày liền phải xuất phát đi địa phương khác Túc vương sợ thịnh chiêu không có tận hứng không nghĩ làm hắn tiếc đối. cựu thúc thịnh chiêu phì đô đô xong cầm hướng túc vương trên vai một dựa tiểu nại âm đêm mê như thế nào lạ túc vương phát hiện thịnh chiêu cảm xúc không đúng cố ý phóng nhu thanh âm ta tưởng cha ta thịnh chiêu héo ba ba nhà hắn hoàng đế cha khả năng không có đêm lăng quốc vương khai sáng nhưng hắn đối chính mình nhưng hảo hai ngày không thấy chơi đến hoan thời điểm còn không cảm thấy lúc này nói lên nhà người khác cha thịnh chiêu cũng tưởng nhà mình cha kỳ thật ở trong hoàng cung thịnh chiêu cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh đế cảnh đế làm vua của một nước quốc sự bận rộn còn có hậu cung bó lớn mỹ nhân yêu cầu hắn thương tiếc sùng ái mấy ngày không thấy cũng là bình thường chính là đại khái bởi vì khi đó đều ở trong hoàng cung chờ so thu nhỏ lại một chút chính là cùng tồn tại một đống đại biệt thự hắn cùng hắn cha ở bất đồng phòng mà thôi thịnh chiêu hoàn toàn không cảm thấy điểm này khoảng cách tính chuyện gì gia cung cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau tâm lý thượng cảm thấy đã phân biệt đã lâu ô ô ô tưởng cha hắn nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi không được khóc nhẹ a ngày mai hồi cung là có thể nhìn thấy cha ngươi thật sự không được cửu thúc suốt đêm đưa ngươi tiến cung được không túc vương bị béo cháu trai thình lình xảy ra đa sầu đa cảm đánh bại một bên vắt hết tóc hống một bên ánh mắt ý bảo vương phi hỗ trợ khóc nhẹ nhưng thật ra không đến mức chính là hứng thú không cao nhưng nói lên trước tiên hồi cung thịnh chiêu lại không quá vui vì cái gì không thể lại ở ngoài cung chơi lại có thể hiện tại nhìn thấy hắn cha đâu Hắn còn như vậy tiểu, liền phải bắt đầu cảm thụ cá cùng tay gấu không thể kiêm đến đau đớn sao nay đối ấu tể thật sự thực không hữu hảo Không phải nói muốn cho cựu thẩm thẩm nhiều nhìn xem ngươi sao Vốn dĩ thời gian liền không nhiều lắm Nếu là chém nữa rất một ngày, thời gian liền càng thiếu Đến lúc đó không thể sinh ra cùng ngươi giống nhau đáng yêu nhãi con nhưng như thế nào hảo a? Túc vương phi từ Túc vương trong lòng ngực tiếp nhận Thịnh Chiêu ôm vào trong lòng ngực Nhu thanh tế ngữ nói hết ủy khuất Thịnh Chiêu lập tức chống đỡ không được Cái gì đa sầu đa cảm cũng chưa, chạy nhanh biểu quyết tâm. Xem, dùng sức xem, không trở về không trở về. Vốn dĩ hồi cùng không trở về, hai bên năm năm chi số, hiện tại có nhà hắn cựu thẩm thẩm tăng giá cả, thiên bình lập tức nghiêng. Thật là cựu thẩm thẩm bẽ ngoan. Túc Vương Phi nhịn không được thân thân thịnh chiêu tiểu béo mặt, ôm chặt trong lòng ngực thành thực này một tiểu đống. Cựu thẩm thẩm, ngươi phóng ta xuống dưới chính mình đi, ôm ta ôm lâu rồi sẽ biến thành kỳ lân cánh tay. thịnh chiêu đối chính mình thể trọng vẫn là rất có số không phải hắn cựu thẩm thẩm như vậy nhu nhược mỹ nhân có thể thừa nhận được tự giác mà yêu cầu xuống đất phần 67 túc vương phi nghe vậy cũng không miễn cưỡng rốt cuộc tiểu gia hỏa nói không sai chính mình mới ôm như vậy một lát cánh tay đã ẩn ẩn bắt đầu lên men thu thập hảo tâm tình thịnh chiêu lại có ngoạn nhạc tâm tình nhảy nhót mãn tràng phi mấy cái đại nhân cùng lâu rồi đều cảm thấy lao lực tinh lực quá tràn đầy thịnh chiêu chính mình bụng tròn vo muốn ăn lại tác không dưới Nhưng là nhìn đến ăn lại nhịn không được tưởng mua, vì thế tận sức với đầu uy người bên cạnh, hắn cửu thúc cựu thẩm, bên người võ sư phó, còn có mấy cái thịnh chiêu có thể nhận ra được hộ vệ, không một may mắn thoát khỏi. Chờ đến đem bên người một vòng người đều uy đến cùng chính mình giống nhau bụng tròn tròn, thịnh chiêu lúc này mới chưa đã thèm ngừng tay. Lại từng cái đem mấy cái chơi đùa sạp giống cái gì bộ vòng A ném thẻ vào bình rượu A, một đám đều chơi qua đi, lúc này mới xem như đem tinh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lần đó phủ nghỉ ngơi Túc Vương dò hỏi lại lại tiến chính mình trong lòng ngực bất động béo cháu trai Hảo, hồi Thịnh chiêu mệt mỏi, cũng mệt nhọc Tiểu ngáp một người tiếp một người Cựu thúc, chúng ta có thể phi bay trở về đi sao Thịnh chiêu đột phát kỳ tưởng Võ công chính là muốn dung nhập sinh hoạt mới có thể vật tẫn kỳ dụng khinh công nghiêm khắc tính lên mới xem như chân chính ý nghĩa thượng 11 lộ phương tiện giao thông đi Không thể, nhiều người như vậy, nhiều dân Ảnh hưởng cũng không tốt hơn nữa nơi này ly vương phủ không gần hán khinh công còn không có hảo đến loại trình độ này có thể liên tục phi hành lâu như vậy đương nhiên cái này liền không cần thiết cùng béo nhãi con nói nga thịnh chiêu thất vọng đến một con đi rồi đi trở về không khỏi béo cháu trai tiếp tục phát tán lao động túc vương nhanh chóng quyết định ôm người mang lên vương phi dẹp đường hồi phủ không cho thịnh chiêu tiếp tục nói chuyện cơ hội trên đường trở về thịnh chiêu liền chịu đựng không nổi ngủ rồi Ở Túc Vương trong lòng ngực ngủ đến hình chữ ít tư thế dung cảm cực kỳ. Túc Vương một bên cho hắn điều chỉnh tư thế, một bên cùng Vương Phi thương lượng, chúng ta này một thai nếu không vẫn là sinh cái nam hài đi. Cái này nhãi con xem nhiều sáng tỏ nhãi con, vạn nhất là cái nữ hài tử, học hắn như vậy hào phóng nhưng như thế nào hào nga. Ngài chính là xem sáng tỏ ngủ rồi, mới dám dốc hết sức bố trí hắn. Nói nữa nhãi con vẫn là không ảnh chuyện này đâu. Túc Vương Phi rốt cuộc còn có nguyên tắc, không có bị nhà mình phu quân sắc đẹp mê tâm trí. ngoan cường thế sáng tỏ nhi minh bất bình túc vương không có tìm được đồng minh cũng không tức giận tiếp tục cùng ngủ cũng không an phận thịnh chiêu đấu trí đấu dũng thế nhưng cũng đấu đến rất đầu nhập túc vương phi cũng không biết nói cái gì hảo bởi vì vừa rồi thịnh chiêu ở trên phố cảm xúc không xong túc vương sợ hắn buổi tối muốn náo rác cho nên vào lúc ban đêm là buổi thịnh chiêu cùng nhau ngủ vạn nhất buổi tối náo lên hắn hảo tới kịp hống cũng may cuối cùng một đêm an ổn không có việc gì ngày hôm sau thịnh chiêu cùng sương mù bạch dính cả ngày sương mù bạch ngãi con khả năng tương đối lười không nghĩ nhanh như vậy ra tới thịnh chiêu không có thể chờ đến hắn sinh ra tiếc nuối vô cùng lưu luyến không rời cùng vương phủ đại quản gia tiểu nha hoàn còn có hắn thân ái cựu thẩm thẩm cáo xong đường thịnh chiêu lúc này mới mang theo vài xe ngựa lễ vật đi theo hắn cựu thúc dẹp đường hồi cung chương 73 mươi ba đệ bảy mươi chương túc vương dẫn người hồi cung tự nhiên là muốn đi trước thiết kiến cảnh đế nói nữa tối hôm qua béo cháu trai tưởng cha thiếu chút nữa nghĩ đến khóc Như thế nào cũng phải nhường nhân ra phụ tử đoàn tụ một chút. Phu hoàng thịnh chiêu vừa vào cửa liền một đầu chui vào cảnh đế trong lòng ngực, ôm lấy người liền không bông tay, dính người thật sự. Không cho ngươi ra cung ngươi một náo, làm ngươi ra cung ngươi lại như vậy dính người, ân. Béo nhi tử như vậy dính người, cảnh đế buồn cười lại có vài phần thoải mái. Hai ngày không thấy, cảnh đế tổng cảm thấy bên người quặng khu é không ít, lúc này ôm người ở trong ngực, cuối cùng là thoải mái. Nghĩ ra cung cũng tưởng ngươi bồi, không thể sao. thịnh chiêu mồm, nói ra nói lại bá đạo thật sự. Bị thiên vị luôn là không có sợ hãi, làm lũng la lối khóc lóc đều là có nắm chắc, vô cùng chắc chắn có người sẽ chiếu đơn toàn thu. Có thể, như thế nào không thể a Phụ Hoàng gần nhất bận quá, chờ Phụ Hoàng có rảnh, lại tự mình mang ngươi đi ra ngoài chơi. Chúng ta lần sau cũng không đi dạo phố, chọn cái nhật tử đi xa điểm, đi hoàng trang tranh nóng, được không? Cảnh đế phát giác tới béo nhi tử tiểu tâm tư, cũng vui túng. Bọc hắn tiểu thí thí. giống ông năm đó trẻ con thời kỳ hắn giống nhau biên xoay vòng vòng biên hướng người hảo nhân gia hoàng đế đều là miệng vàng lời ngọc ngươi không thể gạt ta tiểu bằng hữu chính là phải có ra trường bồi bằng không dễ dàng tính cách vặn vẹo tâm lý biến thái thịnh chiêu được muốn hứa hẹn tiểu cảm xúc đã bị chấn an không sai biệt lắm nhưng còn không quên nghe răng trận mắt đe dọa cha hắn hành hành hành phu hoàng nhất định hảo hảo bồi ngươi đem ngươi dưỡng đến hoạt bát đáng yêu tuyệt không sẽ làm ngươi tính cách vặn vẹo tâm lý biến thái Cảnh đế bị trang hung Tiểu Nhi từ đậu đến không được. Cũng không biết hắn đánh nơi nào nghe tới Tiểu Bằng Hữu muốn ra trường bồi. Hắn cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, nhà ai Tiểu Hải Nhi không phải ra nô thế phó bồi lớn lên, cha mẹ thân trường 10 ngày nửa tháng thấy một mặt mới là chuyện thường. Bất quá hiện tại không phải cùng hắn tranh cao thấp thời điểm, việc cấp bách vẫn là hống người quan trọng. Hơn nữa, cảnh đế so với ai khác đều rõ ràng, không chỉ có là béo Nhi tử không rời đi chính mình, chính mình cũng là không rời đi cái này béo nhãi con. cho nên cũng liền không có giải thích tất yếu chính mình tổng muốn bồi hắn một đường chậm rãi lớn lên mua thịnh chiêu vừa lòng ôm cảnh đế anh tuấn long mặt chính là một đốn manh thân đồ nhà hắn lao phụ thân vẻ mặt nước miếng ta và ngươi mẫu phi đều là ái sạch sẽ như thế nào liền sinh ra ngươi như vậy cái tiểu lôi thôi à nhẫn mại chờ thịnh chiêu thân đủ rồi cảnh đế lúc này mới tiếp nhận lương hữu tư đưa qua khăn xoa xoa mặt nước miếng chính là nước miếng cho dù là béo nhi từ nước miếng nên ghét bỏ vẫn là muốn ghét bỏ cạc cạc cạc cạc cạc cạc thịnh chiêu vui sướng cười ra heo tiếng tê ớ, bị ghét bỏ cũng không tức giận cha tấn phụ hoàng ngươi liền như vậy vui vẻ đúng không xú nhãi con cảnh đế không nhịn xuống dôi thịnh chiêu thịt đô đô mông nhỏ chính là một đôn tấu phụ tư tử hiếu gì đó quả nhiên đều là có thời hạn nửa chén trà nhỏ thời gian đình thiên lại nhiều không có lúc này mới không hồi cung bao lâu thịnh chiêu liền hỉ để một đốn béo tấu thịnh chiêu cũng không phải sẽ ngoan ngoãn bị đánh người ở cảnh đế trong lòng ngực bảy vạn tám vạn ra sức dãy rủa, tới a cho nhau thương tổn a hắn bị đánh hắn cha cũng đừng nghĩ hảo quá đồng quy vu tận hiểu biết một chút hào hảo, hảo đình phu hoàng long bảo lại phải bị ngươi đạp hư cảnh đế đánh ra thịnh chiêu làm ầm ĩ đến không sai biệt lắm đủ lúc này mới xử sức lực chế trụ hắn cũng may chính mình ra đại nghiệp đại long bảo nhiều bằng không này nhăn rún gió một thân còn như thế nào gặp người phu hoàng hiện tại cùng ngươi cựu thúc còn có điểm chính sự Ngươi đi trước trông thấy ngươi hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi, buổi tối phụ hoàng bồi ngươi ngủ. Ôm cuối cùng thuận theo xuống dưới béo nhi tử, cảnh đế ôn tồn thương lượng. Hảo! Ta đây đi rồi! Thịnh chiêu soạt một tiếng, từ cảnh đế trong lòng ngực linh hoạt trượt xuống dưới. Chờ cảnh đế phản ứng lại đây, chỉ còn một cái viên hồ hồ cái hốt để lại cho hắn. Xú nhãi con! Dùng xong liền ném! Vừa rồi còn nhạo dính dính ôm người không buông tay, hiện tại lại là cái buông tay không. Ha ha ha ha ha ha ha! cần cù chăm chỉ đảm nhiệm béo nhãi con khuôn vác công túc vương ở ghế thái sư cười đến hình tượng toàn vô hận không thể đem chính mình vận thành một cái giỏi hắn liền biết béo cháu trai cùng hắn hoàng huynh chi gian tất có một trận chiến tổng muốn đao thật kiếm thật sát thượng một hồi nay không thiện nghi hắn vây xem một hồi tuyệt hảo cho hay xem hắn hoàng huynh an mệt là hắn vinh hằng vui sướng suối nguồn chăm xem không nghề. nhãi con là chính mình sinh lại hỗn đản cũng được sủng ái đến nỗi đệ đệ liền không cái này băn khoăn luyến tiếp thu thập ngay con, hắn còn thu thập không được một cái long trọng chín, cười đủ rồi liền ngồi hảo, đừng bức châm thu thập ngươi. Cảnh đế túc thanh, cảnh đế đều lười đến nhiều xem một cái túc vương, chạm không chạm tương ngồi không ra ngồi dáng vẻ toàn vô, cứ như vậy, nếu là làm người ngoài nhìn thấy, toàn bộ thịnh triều hoàng thất đều đến nhân hắn hổ thẹn. Hoàng huynh, ngài vừa rồi đối với sáng tỏ nhãi con cũng không phải là như vậy, ta cũng là ngài thân đệ đệ, như thế nào còn có thể xong tiêu đâu? Túc vương ở cảnh đế trước mặt. toàn thân liền miệng nhất ngạnh đánh miệng pháo thân thể vẫn là thực thành thật ngoan ngoãn ngồi xong người cũng thật có tiên đồ đều chuẩn bị đương cha người cùng ai so không hảo cùng một cái ba tuổi hấu thể so cảnh đế ghét bỏ ám vệ tờ báo các ngươi tối hôm qua gặp được đêm lang quốc tiểu vương tử nhà mình béo nhi tử ra cung cảnh đế tuy rằng không có tự mình bồi nhưng nhãn tuyến thả nhưng không ngừng một cái hai cái từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hắn đều biết được rõ ràng không cần ý đồ làm cảnh đế lý giải trên đời còn có riêng tư như vậy một chuyện, không nói hoàng quyền dưới căn bản không có riêng tư thứ này, cho dù có, cũng không phải một cái ba tuổi xuất đầu không có chút nào tự bảo vệ mình năng lực cấu thể có thể có được. Cũng không phải là, sáng tỏ gặp được giúp ngài tiếp kiến tiểu vương tử lăng thủ phụ, còn tưởng rằng lăng thủ phụ ở làm đại sự, ca vũ cũng chưa xem hoàn toàn liền cấp giống giống lôi kéo ta rời đi. Sợ lưu lại kéo người chân sau. Nhắc tới đến cái này, thúc vương liền nhịn không được muốn cười. nhà hắn béo cháu trai ngươi nói hắn ngốc đi hắn còn biết chính mình một cái tam đầu thân giúp không được gì chỉ biết thêm phiền biết rời xa chiến trường ngươi nói hắn thông minh đi chính hắn não bổ một hồi tuồng lại không nghĩ tới cùng chính mình cái này cựu thúc xin giúp đỡ có thể có không thêm phiền giác nộ liền rất hảo ngươi như thế nào đương người cựu thúc chê cười một cái tiểu hài tử ngươi không biết xấu hổ cảnh đế là nhiều bên vực người mình người nơi nào có thể cho phép người ta nói nhà mình nhãi con không tốt đặc biệt lần này Cảnh đế hoàn toàn không cảm thấy nhà mình béo nhãi con không đúng chỗ nào. Đêm lăng tiểu vương tử là cái cái gì tính toán. Cảnh đế giao hân song đệ đệ, bắt đầu hỏi chính sự. Nói là muốn mang theo hắn vũ đoàn tự lực cánh sinh, trụ du các nước. Ở kinh thành nghỉ ngơi mấy ngày liền chuẩn bị đổi địa phương. Túc vương tối hôm qua nhưng không ngừng là buổi thịnh chiêu ngủ, nên tìm hiểu nên liên lạc một cái đều không có rơi xuống. Như vậy tùy hắn đi, chỉ cần không có mặt khác động tác nhỏ, cấp chút phương tiện cũng không sao. Rốt cuộc đêm lăng quốc vương đô tự mình gửi thư, tuy rằng nhân ra chỉ là cái tiểu quốc quốc vương, nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. Chủ yếu là hắn nhường ra một cái thương lộ vẫn là rất hương. Túc vương nhìn nhà hắn mặt dày vô sỉ hoàng huynh liếc mắt một cái, ngài thật đúng là nói so sướng còn dễ nghe, nếu không phải ta cũng rõ ràng này sau lưng giao dịch, ta thiếu chút nữa liền tin đâu. Vẫn là câu nói kia, đương hoàng đế người tâm đều dơ. Cảnh đế căn bản không để bụng sốt ruột đệ đệ khinh bỉ. Thấy đêm lăng tiểu vương tử bên này không có gì đại sự, liền không hề chú ý kẻ hèn một cái tiểu vương tử, hắn có thể hỏi thượng một câu đã thực nể tình. Hoàng huynh, đừng nói ta cái này đương đệ đệ không giúp ngài. Nhà chúng ta tiểu chiêu chiêu từ khi biết đêm lăng quốc vương duy trì tiểu vương tử xa chạy cao bay truy tìm mộng tưởng, đối cái này quốc vương chính là thích vô cùng. Nói là muốn cho ngài hảo hảo đi theo học học. Túc vương vui sướng khi người gặp họa Hoàng huynh ngươi cái này cha sợ là không dễ làm nga. Học cái gì? Học đêm lăng quốc vương làm hắn chu du các nước sao. Còn không có đuổi người cao nhãi con ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi cũng cho ta ngừng nghỉ điểm, nếu là làm ta biết ngươi dám khuyến khích, xem ta không đánh gãy ngươi chân chó. Cái này cảnh đế thật đúng là không biết, nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cũng không đến mức mỗi một câu đều phải đăng báo. Liên tính ám vệ có năng lực này, hắn cũng không có cái này. tinh lực ra có thể bất thời giờ xem một chút béo nhi tử mỗi ngày hành trình cùng đại sự đã là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ngài không đi đánh mất sáng tỏ nhãi con ý niệm, đánh gậy ta chân có ích lợi gì? Lại không phải ta muốn đi. Náo nhiệt không thấy thành còn dẫn lửa thiêu thân túc vương vừa mất phu nhân lại thiệt quân, lầm bẩm lầm bầm nhỏ giọng kháng nghị. Quá lớn thanh nói sợ bị tấu, nhà hắn hoàng huynh đối hắn là sẽ không thương hương tiết ngọc, vĩnh viễn sẽ không thương hương tiết ngọc. Điểm này tự mình hiểu lấy túc vương vẫn phải có. Ta xem ngươi gần nhất thật là nhàn đến hoảng, vừa vạn công bộ gần nhất muốn tân đẩy một đám nông cụ, binh bộ hiện tại cũng không có gì muốn ngươi vội. ngươi liền qua đi phụ một chút đi có tâm tình xem náo nhiệt kia khẳng định là nhàn chỉ cần có sự làm hắn liền sẽ không làm yêu nay phê tân nông cụ là thái tử dắt đầu cải tiến sẽ trước tiên ở hoàng trang thí điểm lúc sau lại từ kinh thành đến các nơi hành tỉnh tầng tầng mở rộng túc vương gần nhất không hảo ly kinh phụ trách giai đoạn trước mở rộng liền rất thích hợp thêm bổng lộc sao ta cũng là thượng có lao hạ sắp có tiểu nhân người tổng không thể quang thêm sống không chướng bổng lộc đi túc vương biết hắn hoàng huynh nếu nói ra liền không có cứu vãn đường sống. Lui mà cầu tiếp theo, bắt đầu cho chính mình tranh thủ quyền lợi, tăng ca yếu điểm tăng ca phí không quá phân đi, tổng không thể làm không công đi. Vậy chờ ngươi có khi còn nhỏ lại cho ngươi thêm. Cảnh đế tự nhận không phải khắc nghiệt quân vương, hợp lý yêu cầu vẫn là có thể xét thỏa mãn. Phần 68. Ngài cũng thật hành. Túc Vương chán nản, nhất thời lại tìm không thấy thích hợp ứng đối, vì thế càng tức giận. Hắn như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng lại cùng hắn hoàng huynh gian thượng. nhìn chung hắn cả đời này khi nào ở hắn hoàng huynh trên tay chiếm quá tiện nghi như thế nào liền không giải trí nhớ đâu cảnh đế cũng cùng túc vương có đồng dạng nghi hoặc hắn cửu đệ như thế nào liền như vậy bất khuất có trí thì nên hảo vết sẹo đã quên đau đầu. trông còn có việc ngươi nếu là không có việc gì xem ngươi là muốn đi bồi mẫu hậu vẫn là ra cung đều tùy ngươi cảnh đế mở miệng đuổi người hôm nay phân huynh đệ quan hệ hữu nghị thời gian đã dùng xong rồi cảnh đế không nghĩ miễn cưỡng chính mình tiếp tục chịu đựng cái này sốt ruột đệ đệ Ta đi bồi mẫu hậu nói một lát lời nói lại ra cung. Đều tiến cung nếu là không đi một chuyến thọ ninh cung liền nói bất quá đi. Nói nữa, xong việc hắn mẫu hậu nếu là đã biết, chính mình sợ không phải phải bị bái rất một tầng ra. Hắn hoàng huynh thật là dụng tâm hiểm ác, hắn là sẽ không mắc như. trời đất chứng giám, cảnh đế hôm nay là thật không nghĩ tới tầng này, chỉ do túc vương chính mình bị hại vọng tưởng chứng phát tác. Cảnh đế bên này mới vừa tiễn đi túc vương. vừa rồi đi ra ngoài đi bộ một vòng lớn chiêu cáo chính mình chính thức trở về thịnh chiêu lại tới nữa như thế nào lại lại đây cảnh đế phê sổ con cũng không ngẩng đầu lên ta hôm nay công khóa còn không có làm cha cứu cứu ta tới tìm ngươi bổ tác nghiệp ngươi trước đem chữ to viết viết xong phụ hoàng giúp ngươi bồi thư cảnh đế tính ra một chút chính mình dư lại lượng công việc cấp ra an bài hảo thịnh chiêu ngoan ngoắn làm theo nghe người ta khuyên ăn cơm no nghe phụ hoàng khuyên không ai thái tử ca ca tấu chương 74 mươi đệ bảy mươi chương được rồi thính ngươi quá quan ngày mai ngươi thái tử ca ca khảo ngươi thời điểm bảo trì cái này trạng thái liền không quá lớn vấn đề cảnh đế phê xong sổ con cấp thịnh chiêu kiểm tra rồi chữ to lại bồi hắn ngâm nga hôm nay phân văn trường như vậy lăn lộn hơn nửa canh giờ liền đi qua Ra. hô tạt đều mệt mỏi thịnh chiêu túm lên cảnh đế trên bàn nước trà chính là một trận tấn tấn tấn uống đến quá nhanh Còn nhân tiện rót đi vào vài miếng lá trà tử. Thịnh Chiêu căn cứ không lãng phí nguyên tắc, bắt được lá trà liền thuận tiện nhai nhai, kỳ thật chính là phạm lười, phun cái lá trà một chương miệng sự tỉnh đều không muốn làm. Nhẹ sáp hơi khổ, không thể ăn cũng không khó ăn. Thịnh Chiêu đến ra kết luận. Phu Hoàng, ngươi trà thực bình thường A, vẫn là ta nước hồng thơm hảo uống. Thịnh Chiêu trải qua một phen đánh giá, tự nhận rất có lên tiếng quyền, đối với hắn cha nước trà chính là một hồi chỉ chỉ trò trò, kéo dâm ý tứ thực rõ ràng. Vậy ngươi như thế nào không uống ngươi nước hồng tâm đi, làm cái gì uống chấm trà? Xú nhãi con không biết nhìn hàng, này thiên kim khó cầu cống trà bị hắn một đốn ngưu nhai mẫu đơn liền tính, còn ghét bỏ thượng. Hôm nào trà đồ uống dám tương quan chương trình học đến an bài thượng? Ta khát ta, chờ không kịp. Hơn nữa ta phải uống qua mới biết được a, bằng không như thế nào biết được không uống. Thịnh chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính mình loại này ham học hỏi cầu thật sự tinh thần là cỡ nào đáng quý Nga, hắn phụ hoàng thật là không biết nhìn hàng phụ tử hai ở lẫn nhau không hiểu rõ dưới tình huống hoàn mỹ đặt thành cho nhau ghét bỏ thành cựu cũng coi như là nào đó ý nghĩa thượng phụ tử tình thâm đi được không uống đều không cho ngươi uống đêm nay nếu là ngủ không yên ngươi liền cho chấm ngoan ngoan chính mình đợi, vẫn là dám đến soàn soạt chấm chấm khiến cho ca ca ngươi cho ngươi thêm công khóa thịnh chiêu còn nhỏ ngày thường cảnh đế mấy người đều thực chú ý không cho hắn uống trà, đều là cho hắn uống mãi cùng nước sôi để nguội, sau lại mới hơn nữa các loại thích hợp tiểu bằng hưu uống nước hồng thơm Cảnh đế đêm nay muốn buổi thịnh chiêu ngủ, vừa rồi thịnh chiêu uống trà động tác quá nhanh, không kịp ngăn trở, chỉ có thể xong việc bổ cứu một chút, miễn cho hắn uống lên trà ngủ không được, giống lúc trước làm ẩm ý hắn ca ca như vậy làm ẩm ý chính mình. Hừ, keo kiệt. Thịnh chiêu dùng cái mũi nhỏ phun khí. Chính mình uống không uống là một chuyện, hắn phụ hoàng có để uống lại là mặt khác một chuyện. Hắn phụ hoàng còn dọn ra thêm công khóa uy hiếp chính mình, quả thực không nói võ đức. Vậy ngươi đêm nay còn muốn hay không keo kiệt phụ hoàng buổi ngươi ngủ. Cảnh đế đối thịnh chiêu tức giận không để bụng, nhăn hắn tiểu đầu mau, trêu đùa. Muốn. dẫn hắn về giận hắn, vẫn là muốn. Việc nào ra việc đó, há có thể nói nhập là một. kia còn không mau đi. Phía trước dẫn đường. Cảnh đế ác liệt nhắc chân đá đá thịnh chiêu tròn trịa phi nộn mông nhỏ viên, sai xử hắn. Ngươi không ôm ta sao? Thịnh chiêu xoay người trừng mắt cảnh đế, còn không quên trở tay bảo vệ chính mình mông nhỏ. Không ôm, chính ngươi đi. Cảnh đế không dao động. Tiểu bằng hữu liền phải nhiều đi lại đi lại, sao có thể động bất động muốn ôm. Ôm. Thịnh chiêu không làm, hắn phụ hoàng đều vài thiên không coi ôm quá hắn, tuy rằng chính yếu nguyên nhân là chính hắn chạy ra cung, hắn phụ hoàng muốn ôm đều ôm không đến. Nhưng thịnh chiêu là sẽ không thừa nhận là chính mình nổi, hắn chỉ xem kết quả. Không. Cảnh đế phi thường có nguyên tắc, len ken hữu lực cự tuyệt. Thịnh chiêu nơi nào là như vậy hảo tống cổ, cảnh đế cự tuyệt cảnh đế, hắn muốn ôm chính là muốn ôm. thịnh chiêu hai tay hai chân quấn lấy cảnh đế chân theo cảnh đế chân tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò Hán phụ hoàng không chịu chủ động ôm hắn hắn tự giúp mình tổng có thể đi chính mình động thủ cơm no áo ấm Này thiết luật đặt ở bất luận cái gì thời điểm đều là áp dụng cảnh đế vừa rồi phóng lời nói không chịu ôm người thời điểm nhưng thật ra rất nghĩa chính từ nghiêm lúc này thịnh chiêu thật lấy hắn đương thụ bò hắn lại không có ra tiếng cự tuyệt còn bất động thanh sắc che chở Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật nói đại khái chính là cảnh đế người như vậy. Hô cuối cùng bò đến cùng Thịnh Chiêu thật dài hô một hơi, hai điều tiểu béo chân gắt gao bản cảnh đế thon chắc mềm dẻo eo, ghé vào trong lòng ngực hắn liền bất động. Liên đắc ý đều không rảnh lo, nhưng cho hắn mệt muốn chết rồi. Tiểu lươi Trứng, Cảnh đế cười mắng một câu. Một con bàn tay to nâng Thịnh Chiêu mông nhỏ, giải phóng hắn hai chân, ôm người đi ra ngoài. Tiểu lươi Trứng liền tiểu lười Trứng. Lười nhát chọc người ấy không cần chính mình dùng sức Thịnh Chiêu Hai điều tiểu thô chân ở cảnh đế eo lắc qua lắc lại, sung sướng tựa thần tiên. phu hoàng, không cần ngồi cố tiệu. Người ôm ta đi trở về đi. Đã cho chính mình tìm hảo hoàng đế bài hình người tọa kỵ thịnh chiêu ngồi nói chuyện không eo đau. Người muốn mệnh chết người phụ hoàng ta. Cảnh đế nghiến răng nghiến lợi. Cái này xú nhãi con có phải hay không không biết chính hắn là cái thành thực nhi. nay một đường ôm trở về minh hoa cùng, một cái tay ma tay toàn là trốn không thoát. Thịnh chiêu mới không nghe hắn phụ hoàng bán thảm. hắn phụ hoàng đã bại lộ cay hắn một cái võ công cao thủ ôm một cái ba tuổi ấu thể, kia không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao nói nữa hắn chỉ là béo đô đô lại không nặng Phu hoàng cựu thúc cùng ngươi đã nói chúng ta tối hôm qua đi xem đêm lăng tiểu vương tử khiêu vũ sao thịnh chiêu một con béo cánh tay đáp ở cảnh đế trên vai một bộ anh em tốt tư thái ngươi muốn nói cái gì cảnh đế trên mặt vẫn là ổn đến một con trong lòng bắt đầu chuông cảnh báo sao vang thúc vương nói bắt đầu ở trong lòng hồi phóng Hắn nhảy nhưng hảo, đáng tiếc ngươi không có nhìn đến. Thịnh Chiêu phi thường hiếu thuận thế hắn phụ hoàng tiếc nuối, nếu là đôi mắt nhỏ thu liễm một chút, mức độ đáng tin liền miễn cưỡng có một ít. Không đáng tiếc, đến lúc đó quốc yến thời điểm thỉnh hắn tới một chuyến chính là, quyền trưởng tiên hạ đế vương chính là như vậy bá khí chắc lẩu. Thịnh Chiêu kiếp trước lúc ấy thỉnh hành ra trẻ kéo dài không suy bá tổng cùng hắn hoàng đế trang một sò quả thực được bạo. Thịnh Chiêu ai oán xem hắn phụ hoàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy a? Ngươi không ấn cốt chuyện đi. Ta câu nói kế tiếp như thế nào tiếp Thượng Nga. Tiểu vương tử nhảy hảo trừ bỏ chính hắn bản lĩnh, cũng không rời đi nhà hắn quốc vương cha mạnh mẽ duy trì, cho người khác tay cho hắn kinh phí còn yên lặng hộ giá hộ tống. Không quan hệ, hắn hoàng đế cha không cho lời nói khẩu, hắn có thể tự quyết định. Chỉ cần hắn tố chấp tâm lý hảo, liền không có người có thể làm hắn không lời nào để nói. Như thế nào, ngươi hiện tại muốn làm gì đại sự, yêu cầu phụ hoàng cho người ta đưa tiền cấp duy trì. Cảnh đế âm chắc chắc, ngữ khí không tốt. Hôm nay trong lòng ngực này chỉ xú nhãi con nếu là dám nói cái gì muốn trưởng kiếm đi thiên ngay nói, hắn liền dám trước tiên làm hắn thể hội một chút thế gian hiểm ác. Hiện tại không có, nhưng là chờ ta trưởng thành khẳng định sẽ có A ta trước phòng ngừa chu đáo một chút, làm ngài xem xem nhà người khác ưu tú phụ thân là cái dạng gì. Thịnh chiêu đối hắn cha khí lạnh cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là vì chính mình tương lai phúc lợi suy nghĩ, thịnh chiêu vẫn là đỉnh áp lực dũng cảm nói ra. Tranh thủ tới rồi đó chính là giai đại vui mừng. Không tranh thủ đến, nhiều lắm chính là cống hiến một chút chính mình tiểu thí thí, hắn thì nhiều, không sợ. Này mua bán, giá trị. Vậy chờ ngươi trưởng thành lại nói. Còn thành, tốt xấu không có ồn nào hiện tại liền phải đi ra ngoài đi xa, so với hắn trong dự đoán khá hơn nhiều. Cảnh đế bởi vậy rất là bình tĩnh. Tiều đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, xe đến trước núi át có đường. Chờ cái này thấp lẹ tẹ lớn lên, còn có rất nhiều năm đầu đâu, hắn không nổi. Đến nỗi suối nhái con. Hắn cấp cũng vô dụng. Phu Hoàng, ngươi hảo có lệ Nga. Thịnh chiêu một tay một bên kéo lấy cảnh đế long mặt, bất mãn. Ân, lần này đi ra ngoài chơi vui vẻ không? Cảnh đế quang minh chính đại thừa nhận chính mình có lệ, tách ra đề tài, hiển nhiên là không nghĩ cùng béo nhi tử tiếp tục bẻ xả. Vui vẻ a, ông ngoại cùng bà ngoại đều siêu thích ta. Ta còn cấp đại tranh tử dự định một con xinh đẹp tiểu cô nương yêu, liền chờ lần sau ra cung làm cho bọn họ gặp mặt. Nếu là thuận lợi nói, Phụ hoàng ngươi khả năng thực mau liền phải đương tặng tổ phụ, ngươi vui vẻ sao? Thịnh chiêu thực dễ dàng đã bị mang chạy, vui vui vẻ vẻ cùng lao phụ thân chia sẻ chính mình ở ngoài cung làm đại sự. Ông cống ngoại, cảnh đế đồng tử động đất sóng thần đất đá trôi, nhà hắn nhãi con cư nhiên là đem đại tranh tử trở thành hắn nhãi con tới nuôi sao. Nay thật sự là vượt qua cảnh đế nhận chi ở ngoài, có chút tiếp thu vô năng. Hắn còn không có làm tốt đương tổ phụ chuẩn bị, càng không có làm tốt đương một con mèo tổ phụ chuẩn bị. Kết quả hiện tại hắn béo nhi tử nói cho hắn, hắn không chỉ có có một con mèo tôn tử, ở không lâu tương lai, khả năng liền miêu tằng tôn đều phải có. Thịnh chiêu A. Cảnh đế dù sao cũng là đương hoàng đế người, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, thực mau bình tĩnh lại. Làm cái gì? Thịnh chiêu hoảng sợ. Làm cái gì kêu hắn tên đầy đủ như vậy dò người? Thịnh chiêu nhanh chóng bắt đầu đầu góc gió lốc, đem chính mình gần nhất hành vi cẩn thận qua một lần. Nhìn xem có hay không cố ý trong lúc vô tình làm cái gì chọc hắn hoàng đế cha ống phổi sự tình bại lộ. Ngươi nghe ta nói, ngươi dưỡng ngươi miêu. Mặc kệ là đương miêu dưỡng vẫn là đường nhãi con dưỡng, đều tùy ngươi. Nhưng là, chúng ta các luật các, nghe hiểu chưa? Cảnh đế xác nhận chính mình vô pháp tiếp thu một con mèo đương chính mình tôn tử. Nhưng cũng không nghĩ làm béo nhi tử bởi vì cái này khổ sở, cân nhắc dưới, chỉ có thể làm ra như vậy một cái chết chung quyết định. Nga! Thịnh chiêu nháy mắt thả lỏng con hảo không phải chính mình làm chuyện xấu bại lộ đến nỗi đại tranh tử thân phận vấn đề hắn hoàng đế cha không thừa nhận liền không thừa nhận đi tuy rằng hắn sinh hoạt kiếp trước có rất nhiều người đem miêu miêu cầu cầu đương hải tử dưỡng nhưng thịnh triều giống như tạm thời còn không có loại này thói quen nhập ra tùy tục nhập ra tùy tục vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ kia đại tranh tử còn có thể tiếp tục đi theo ta họ thịnh sao để ngừa văn nhất thịnh chiêu vẫn là quyết định hỏi rõ ràng điểm long trọng quả cam Có phải hay không có điểm khó nghe? Một con mèo, có tên có họ, vẫn là hoàng tộc dòng họ. Cảnh đế che che mặt. Bất quá nhớ tới nhà mình béo nhi tử đằng trước còn muốn cho chính mình nhận tôn tử, hiện tại chỉ là thêm cái dòng họ. So sánh với tới, loại trình độ này cũng không có gì không thể tiếp thu. Khó nghe sao? Thịnh chiêu nghiêng đầu nghi hoặc. Ngay thường đều là đại tranh tử đại tranh tử tê ớ. hiếm khi cả tên lẫn họ, cho nên hắn cũng không xác định có phải hay không thật sự không dễ nghe. Khó nghe. cảnh đế ngôn chi chuẩn xác tuy rằng miễn cưỡng tiếp nhận rồi nhưng là có thể cự tuyệt vẫn là muốn cự tuyệt cảnh đế thật sự là sợ thịnh gia tổ tông biết chính mình phải có một cái mau hài tử tức giận đến nửa đêm hiển linh tới tấu hắn béo nhi tử mông hành bá dù sao cũng không vào gia phả họ không họ thịnh đều không sao cả thịnh chiêu thỏa hiệp chờ phụ tử hai lần đến minh hoa cung bồi minh quý phi nói một hồi lâu lời nói thịnh chiêu lại tìm ra ở hầu phủ làm tốt tiểu cá khô làm đại tranh tử ăn no nê một đốn lúc này mới đi theo cảnh đế đi rửa mặt chuẩn bị lên giường ngủ phần 69 thịnh chiêu có một đoạn thời gian không có cùng cảnh đế cùng nhau rửa mặt trong lúc nhất thời chơi tâm nổi lên lan lộn một hồi lâu mới xem như rửa sạch sạch sẽ bị cảnh đế xách sau cổ áo ném tới trên giường thịnh chiêu rơi xuống đất thời điểm linh hoạt một lăn đệm chăn lại hậu nửa điểm không quăng ngã đau chờ cảnh đế cũng lên giường thịnh chiêu lại tứ chi cùng sử dụng bỏ đến cảnh đế trên người nay đáng chết quen thuộc tư thế cảnh đế đỡ chán quả nhiên thịnh chiêu đối với cảnh đế cơ bụng lại nhịn không được thượng thủ sáng tỏ còn nhớ rõ phụ hoàng phía trước nói võ học sư phó sao cảnh đế nhận thua một bên vỗ nhẹ hắn tiểu phía sau lưng một bên hỏi nhớ rõ tìm hảo sao mơ ước cơ bụng lại đối khinh công nhớ mãi không quên thịnh chiêu đối võ học sư phó vẫn là thực chờ mong người được chọn không sai biệt lắm ngày mai ngươi lên lớp xong làm ngươi thái tử ca ca mang ngươi cùng nhau tới càn nguyên cung cảnh đế nhẹ giọng dặn dò hảo nga thịnh chiêu ngoan ngoãn ứng Thanh âm đã nhiễm buồn ngủ. Cảnh đế thấy thế không nói chuyện nữa, lại vỗ nhẹ hắn phía sau lưng hống trong chốc lát. Lại vừa thấy, quả nhiên người đã ngủ đến khờ ngọn. Khẽ cười một tiếng, vẫn duy trì tư thế này bất biến, cũng đi theo ngủ. Sách, theo con. mươi 75 đệ 75 chương. Bồi béo nhi từ ngủ, cố định trước bị áp tỉnh lại tay không chích người. Cảnh đế đôi toàn bộ rời giường lưu trình đã phi thường quen thuộc. Quen thuộc đến liền phun tảo tâm tư đều sinh không đứng dậy. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Nên rời giường rời giường, nên ngủ tiếp tục ngủ, ai sự cũng chưa chậm trễ. Thịnh Chiêu theo thường lệ là bị Minh Quý Phi bóp điểm đánh thức. Dùng quá đồ ăn sáng, đem hai ngày này công khóa sửa sang lại hảo đều mang lên, lúc này mới cáo biệt hắn mẫu phi, bối thượng tiểu cặp sách chạy tới thượng thư phòng. Thịnh Chiêu đến thời điểm Thịnh Yến còn ở vội, loại tình huống này nhiều, Thịnh Chiêu liền có kinh nghiệm. Hắn cũng không xảo người, đem chính mình công khóa trước nhất nhất lấy ra tới dọn xong lại đem hôm nay muốn bối thư móc ra tới mở ra Có thể nhận mấy chữ liền xem mấy chữ, xem không hiểu liền xem nhẹ qua đi chờ hắn thái tử ca, ca cho hắn giảng. Hôm nay Thịnh Yến vội thời gian tương đối lâu, Thịnh Chiêu hấn chính mình phương thức đã xem xong một lần hắn còn không có vội xong. Hôm nay sách vở nội dung hắn không phải thực cảm thấy hứng thú, không nghĩ lại xem lần thứ hai, phu tử giáo thụ chương trình học hắn lại nghe không hiểu. Thịnh Chiêu suy tư một giây, tại chỗ từ bỏ, quyết định không vì khó chính mình, bắt đầu hạnh phúc thất thần. Đi học còn dám thất thần, lá gan phì. Thịnh yến bội xong, lúc này mới có rảnh phản ứng thịnh chiêu, không khéo, nhìn đến chính là hắn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại khờ khạo ngoan ngoan ngốc bộ dáng. Khẽ cười một tiếng, vươn hai ngón tay bóp chặt vài ngày không thấy đô đô thịt cho hắn tỉnh tỉnh thần. Không có. Ngươi đều mới vội xong còn không có tới kịp cho ta đi học, như thế nào có thể nói ta đi học thất thần đâu. Thịnh chiêu hiện giờ chính là thượng quá học ngãi con, bốn bỏ năm lên, đó chính là có tri thức có văn hóa người đọc sách. Lo dịp rõ ràng, ngôn ngữ lưu loát. bắt lấy hắn thái tử ca ca ngôn ngữ lỗ hổng liền cho chính mình giải vây cái miệng nhỏ ra lưu thật sự tiên đồ đều sẽ chảo văn tự lỗ hổng thịnh yến ngữ trung mang cười không những không có sinh khí ngược lại còn có như vậy vài phần có chung vinh dự tuy rằng tiểu béo nhãi con là chơi tiểu thông minh cho chính mình giải vây bất quá miễn cưỡng cũng coi như là học đi đôi với hành cũng khá tốt hi hi ta không phải cố ý hôm nay phu tử khóa thật dài ta lại nghe không hiểu thịnh chiêu khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ thịnh yến tay Tuy rằng không xác định hắn thái tử ca ca có phải hay không đang nội hàm hắn, nhưng khẳng định là không tức giận, thoạt nhìn tâm tình thậm chí là cũng không tệ lắm. Kia hắn thịnh tiểu chiêu đã có thể không sợ gì cả hắc. Thịnh yến miễn cưỡng tiếp thu cái này giải thích, hôm nay giảng bài phu tử thói quen nói có sách, mách có chứng, lấy điển kinh phận, lấy nhà hắn tiểu béo nhai con trước mắt tri thức dự trữ, nghe không hiểu cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hai ngày này công khóa có nghiêm túc làm sao? Dù sao cũng là ở thượng thư phòng. Thịnh Yến thực mau trở lại chuyện chính. Có. Nhưng nghiêm túc. Cửu thúc cùng phụ hoàng nhìn đều nói tốt. Thịnh Chiêu lần này chính là một chút không lười biếng, cho nên tự tin đủ thật sự. Đem sáng sớm chuẩn bị tốt công khóa đưa qua đi, ngưỡng tiểu béo mặt chờ khen khen. Thịnh Yến tiếp nhận Thịnh Chiêu đưa qua một tiểu sắp công khóa lật xem, sắc thật không có có lệ, là dùng tâm. Thịnh Yến vừa lòng gật đầu, lại bắt đầu trừ bối, Thịnh Chiêu cũng đối đáp trôi chảy. Tiểu hai ngọn trà thời gian. Liền đem hai ngày này công khóa kiểm tra đến không sai biệt lắm. Thịnh chiêu vô kinh vô hiểm thuận lợi quá quan. Không tồi, lần này thương ngoan. Thịnh yến nhiều hiểu biết nhà mình béo đệ đệ à, đây là cái đồ ngọt chủ nghĩa giả, liền thích nghe khen khen. Quả nhiên ăn khen thịnh chiêu tựa như dễ chịu mưa móc tiểu trồi non, hoặc bắt đáng yêu sinh khí bừng bừng. Xem đến thịnh yến tâm tình đều sáng ngợi vài phần, đối nhà hắn tiểu béo nhai con à, nhưng ngàn vạn đừng bùn xin khen. kia bắt đầu học hôm nay công khóa. Thịnh Yến xoa xoa Thịnh Chiêu tiểu mao mao đầu, chuẩn bị tới cái rèn sắt khi còn nóng. Hảo a, Thịnh Chiêu hiện giờ đã thói quen đi theo hắn Kaka ca ca đi học, hiện tại lại tâm tình với lúc, nơi nào có bất đồng ý. Chờ Minh đệ hai lên lớp xong, Thịnh Chiêu thu thập đồ vật chuẩn bị trốn chạy thời điểm. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nhà hắn lao phụ thân dặn dò. Kaka, ca ca, phụ hoàng nói lên lớp xong làm người dẫn ta cùng đi cản nguyên cung, võ học sư phó người được chọn định ra tới. Hảo, Kaka ca ca còn có một tiết hóa. Thượng song mang người đi. Thịnh Yến hôm qua mới vừa cùng cảnh đế thương lượng quá, trong lòng có phổ. Thịnh Chiêu vì thế lại đem mới vừa thu thập tốt sách giáo khoa bông, trở tay móc ra một cái hoa dung nói tống cổ thời gian. Dù sao đọc sách là không có khả năng đọc sách, hắn đã học một buổi sáng, mệt mỏi. Hắn ca cùng phu tử đều không phải người bình thường, chính mình điểm này tiểu đánh tiểu nháo hoàn toàn ảnh hưởng không đến bọn họ. Thịnh Chiêu một chút áp lực tâm lý đều không có, yên tâm thoải mái thật sự. chờ thịnh chiêu đem hoa dung nói lăn qua lộn lại giải khai vài lần mới cuối cùng chờ đến hắn ca tan học phu tử vừa ra khỏi cửa thịnh chiêu liền gấp không chờ nổi lôi kéo hắn ca hướng càn nguyên cung chạy hắn nhưng quá tò mò hắn võ học sư phó là vị nào cao thủ thịnh yến bị cái thấp lẹt thẹt lôi kéo chạy cũng chút nào không hiện chật vật vẫn gió mát trăng thanh thật sự con rất có hứng thú nghĩ nhà mình béo nhãi con rốt cuộc là tuổi nhỏ a bị nhà hắn phụ hoàng hàng rào rõ ràng cơ bụng cùng phiêu giật tự tại khinh công mê mắt đều không cần người hống liền cam tâm tình nguyện hướng học võ hố lửa nhảy chờ biết học võ gian khổ thời điểm cũng không biết nước mắt có thể hay không rơi xuống bất quá hiện tại vẫn là trước làm hắn đầy cõi lòng chờ mong đi càng chờ mong càng tốt không phải đều nói đam mê nhưng để năm tháng dài lâu sau hy vọng tiểu béo nhãi con đối võ học nhiệt tình có thể giúp hắn khắc phục học võ buồn tẻ dài lâu lại thống khổ quá trình coi như là hắn cái này người từng trải đối đệ đệ tốt đẹp mong ước đi hoàng gia con cháu tổng phải có như vậy một chuyến chịu chịu cũng thành thói quen nếu là thói quen không được hoàng gia võ học sư phó còn có bọn họ này đó phụ huynh chẳng lẽ là ăn chay sao huynh đệ hai một đường các hoài tâm tư đổi tới càn nguyên cung phu hoàng thịnh chiêu thanh âm cơ hồ là cùng thông báo thanh cùng nhau vang lên dù sao thông báo thanh rơi xuống thời điểm thịnh chiêu đã vào đại môn xuất hiện ở cảnh đế trước mặt cảnh đế đã sớm tập mãi thành thói quen thấy nhiều không trách anh em kết nghĩa hai cái chiêu đến trước mặt tới phu hoàng ta võ học sư phó đâu Thịnh Chiêu nhìn quanh cung điện một vòng, cũng không nhìn thấy cái gì sinh gương mặt, chẳng lẽ còn không có tới? Cảnh Đế xem hắn kia cấp giống giống tiểu bộ dáng, cũng không bán cái nút, bàn tay to khống đầu của hắn cho hắn xoay cái phương hướng, kia chẳng phải là võ thị vệ, võ thị vệ không phải hắn đi theo hộ vệ sao? Thịnh Chiêu còn tưởng rằng nhà hắn võ thị vệ về sau tân chức lộ tuyến chính là từ hoàng tử hộ vệ đến thân vương hộ vệ, lại tiến thêm một bước chính là thân vương hộ vệ đội đội trưởng. trăm triệu không nghĩ tới còn có thể kiêm nhiệm hắn võ học sư phó a không thích võ thị vệ cảnh đế nhìn béo nhi tử ngốc lăng lăng tiểu biểu tình có điểm buồn cười lựa chọn võ thị vệ tới cấp nhi tử giáo thụ võ học cảnh đế là trải qua suy nghĩ cặn kẽ võ thị vệ lúc ban đầu có thể bị hắn sai khiến đến thịnh chiêu bên người trung tâm là không có vấn đề bản thân võ công càng là thị vệ trong đội người xuất sắc tuyệt đối có thể đảm nhiệm võ học sư phó trước còn nữa võ thị vệ đi theo thỉnh chiêu bên người có một đoạn thời gian hai người ở chung cực hảo nghĩ đến so sánh với người khác càng dễ dàng ma hợp quan trọng nhất chính là xác thật như thịnh chiêu suy nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra nói ngày sau võ thị vệ sẽ vẫn luôn đi theo ở thịnh chiêu tả hữu đảm nhiệm hắn thân vệ thịnh chiêu võ học sư phó cùng học sinh tri gian quan hệ không bằng văn khóa sư phó chặt chẽ làm võ thị vệ đảm nhiệm thịnh chiêu võ học sư phó vừa không dùng lo lắng hắn chịu trách nhiệm một tầng sư phó quan hệ làm thịnh chiêu hành sự có cả tay lại có thể làm cho bọn họ quan hệ so sánh với giống nhau chủ tớ càng vì thân mật. Vì Thịnh Chiêu, Cảnh Đế cũng là hao hết tâm tư. Thích ai chỉ là ta ban đầu còn tưởng rằng hộ vệ không thể đảm nhiệm võ học sư phó. Thịnh Chiêu tuy rằng không có hoàn toàn xem hiểu hắn phụ hoàng đủ loại cân nhắc, nhưng hắn biết hắn phụ hoàng an bài nhất định là đối hắn tốt nhất. Chỉ là có điểm nghi hoặc nếu võ thị vệ có thể, vì cái gì muốn suy tính lâu như vậy mới xác định xuống dưới. Đại khái hoàng đế tâm tư đều tương đối khó hiểu, đặc biệt là đến hắn nơi này. vẫn là một cái anh minh hoàng đế hơn nữa một cái cơ trí thái tử liền càng khó a đối thịnh chiêu vô cùng tin tưởng quyết định này bên trong khẳng định cũng có hắn thái tử ca ca một phần hắn dám lấy hắn rất tốt đầu đảm bảo thịnh chiêu không tưởng sai võ thị vệ xác thật là cảnh đế cùng thái tử hai người ngàn trọn vạn tuyển ra tới trừ bỏ cảnh đế những cái đó suy tính ở ngoài thịnh yến còn có một phương diện suy nghĩ sáng tỏ nhãi con là cái trọng tình thành thực mắt hải tử hắn cùng võ thị vệ quan hệ hảo Hậu kỳ chờ lúc ban đầu mới mẹ kính đi qua, bắt đầu trực diện học võ gian nan thời điểm, cho dù là vì không cho võ thị vệ bị phạt, nhà hắn sáng tỏ nhãi con cũng có thể nhiều căng mấy ngày nhiều chịu đựng vài phần. Thích liên hảo. Nếu thích, về sau liền phải đi theo võ thị vệ hảo hảo học, không được kêu khổ kêu mệt, càng không được đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Cảnh đế tự nhiên xem đã hiểu thịnh chiêu nghĩ hoặc, ở đây bao gồm võ thị vệ ở bên trong liền không có không rõ ràng lắm hắn ý tưởng. chính là cảnh đế lần này không tính toán cùng thịnh chiêu nói tỉ mỉ dưỡng thịnh chiêu mấy năm nay cảnh đế là càng thêm có cảm xúc nếu có thể tiểu bằng hưu vẫn là thiên chân thuần túy tốt hơn rốt cuộc vui sướng nhật tử cũng liền khi còn bé như vậy ngắn ngủn mấy năm này rất nhiều cân nhắc hắn đều không cần biết hắn chỉ cần đi làm hắn thích sự tình thì tốt rồi mặt khác đều có hắn cái này đường phụ thân vì hắn chu toàn kia không được mệt thời điểm vẫn là muốn kêu khổ thời điểm cũng là muốn khóc nhiều nhất ta một bên khóc một bên luyện còn không được sao thịnh chiêu quyết đoán phản bác cha hắn hắn nuôi chính mình vẫn là thực hiểu biết chịu khổ nhọc ẩn nhẫn không nói này đó phẩm chất hắn đều là không có hắn nhiều nhất chỉ có thể một bên kêu khổ kêu mệnh một bên Dương dương kiên trì bộ dáng này cảnh đế cùng thịnh yến bị thịnh chiêu này phó đương nhiên lại rất có tự mình hiểu lấy bộ dáng chọc cười liên trầm tinh thiếu ngôn võ thị vệ đều nhịn không được gợi lên khoe môi lúc ban đầu bị sai khiến đến tứ hoàng tử bên người hắn chỉ là nghe lệnh hành sự thương ngay ở trung dưới Hắn đối cái này chân thành thông tuệ tiểu chủ tử bắt đầu càng thêm đệ bụng. Tối hôm qua hoàng thượng tìm được hắn, cùng hắn nói lên về sau từ hắn dạy dỗ tư hoàng tử võ học thời điểm, hắn nội tâm kích động nhất thời thế nhưng không lời nào có thể diễn tả được. Ai cũng không biết hắn có bao nhiêu vui. Võ thị vệ, ngươi về sau không chỉ có là ta võ thị vệ, vẫn là ta võ sư phó lạp thịnh chiêu giang, song hắn hoàng đế cha liền lộc cộc chạy đến võ thị vệ bên người. túng khởi hắn rũ ở chân biên bàn tay to, nại âm cao kháng, tiểu béo mặt đều mau cười lạ. ân võ thị vệ nhẹ giọng đáp lại tích tự như kim kia về sau liền thỉnh nhiều hơn chỉ giáo thịnh chiêu đối nhà mình võ thị vệ ít nói phong cách đã thực thích ứng. hắn chính là cái loại này chẳng sợ nội tâm sóng gió mãnh liệt trên mặt cũng chỉ sẽ biểu hiện ra một tia mưa phùn người thịnh chiêu có thể từ này một chữ độc nhất ân giải đọc ra hắn võ sư phó vui sướng lại hưng phấn phong phú nội tâm thế giới hảo lại là một cái một chữ độc nhất thịnh chiêu che miệng cười to võ sư phó ngươi cúi đầu Thịnh chiêu chiêu chiêu tiểu béo tay, ý bảo võ thị vệ đưa lô thai lại đây. Võ thị vệ cũng đồng dạng thói quen nhà mình tiểu chủ tử cổ linh tinh quái thiên mã hành không, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn muốn làm gì, vẫn là theo lời túi đầu đưa lô thai. Phần 70 Khi ta võ học sư phó thực kiếm, ta sẽ đối với ngươi thực tốt. Bao ăn bao ở còn bao hôn, ta rất có kinh nghiệm, ngươi yên tâm. Thịnh chiêu nói tự cho là lặng lẽ lời nói, nói xong còn thực hiểu vô vô võ thị vệ bả vai. Võ thị vệ vốn là thực cảm động. nghe được bao hôn nhớ tới thịnh chiêu ở định quốc hầu phủ cấp đại tranh tử tìm tức phụ nhi kia một màn mặt tái rồi xem náo nhiệt nhân tiện nghe thịnh chiêu giảng lặng lẽ lời nói cảnh đế cùng thái tử mặt đỏ nghẹn cười nghẹn chương 76 mươi sáu đệ bảy mươi chương tạ tứ hoàng tử võ thị vệ căng ra đầu bài trừ một tiếng tạ hắn lấy hắn thâm niên hộ vệ siêu cường thính lực thể hắn nghe được thượng đầu hoàng thượng cùng thái tử nghẹn tiếng cười gia nhân này là chuyện như thế nào tiểu nhân hảo tâm là thật tốt tâm Chính là chuyên làm lịch ngậm sự, đại không rẻ dỗ còn chưa tính, cư nhiên còn tiếp tay cho giặc đi theo cười. Chẳng lẽ đây là hoàng gia người sao? Hán loại này nhà nghèo xuất thân thị vệ thật sự không hiểu. Võ thị vệ tức giận Nga, chính là chỉ có thể dương dương bảo trì mỉm cười. Ai làm nhân ra toàn ra quản chính mình túi tiền cùng quan mũ đâu. Người có lẽ có thể không vì năm đấu gạo không lưng, nhưng là đương mẹ không ngừng năm đấu thời điểm, nên chết vẫn là muốn chết. Rốt cuộc ngươi căn bản không biết ngươi phía sau còn có bao nhiêu người bài đội chờ thay thế ngươi không lưng Không cảm tạ với không cảm tạ, này có cái gì hào tạ Nhân ra không phải đều nói một ngày vi sư trung thân vì? Vi sư sao, có ta một ngụm thịt ăn, liền sẽ không làm ngươi ăn chay Thịnh chiêu vô chính mình thịt đô đô tiểu bộ ngực, nghĩa bạc vân thiên Thịnh chiêu khe yên lặng liếc liếc mắt một cái nhà hán phụ hoàng cùng thái tử ca ca Nguy hiểm thật nguy hiểm thật Thiếu chút nữa đương trường ở nhà mình thân cha trước mặt cho chính mình lại nhận cái cha, còn phải liên lụy hắn thái tử ca ca cùng nhau nhiều cha. Cũng may chính mình gặp nguy không loạn, cơ chí sửa miệng, bằng không liền tính hắn hoàng đế cha lại lòng dạ rộng lớn, chính mình cũng trốn không thoát một đốn đấu, không nói được còn muốn liên lụy hắn hôm nay mới vừa tiền nhiệm võ học sư phó. Kia tội lỗi có thể to lắm, này còn không có làm nhân ra đi theo chính mình ăn thượng thịt, liền trước làm nhân ra đi theo chính mình ai thượng đấu, làm vậy Nga, thịnh chiêu lòng còn sợ hãi. Cứ như vậy, hắn còn bất thời giờ cho hắn ra võ sư phó truyền lại một cái ngươi đừng sợ chấn an ánh mắt. Lòng còn sợ hãi đâu chỉ Thịnh chiêu, ở đây có một cái tính một cái, cái nào nghe xong Thịnh chiêu lời nói mới rồi không phải niết một phen mồ hôi lạnh. Cũng may là bị hắn sinh sôi cứu vãn đi trở về, tuy rằng đông cứng điểm, cũng may là hữu kinh vô hiểm. Không lựa lời tiểu tử thúi, cảnh đế sụ mặt, giận trừng nhà hắn nghịch tử. Như vậy có tồn tại cảm ánh mắt, Thịnh chiêu tưởng làm bộ không phát hiện đều không được. cầu sinh dục khẩn cấp online lộc cộc chạy đến hắn phụ hoàng bên người khoe mẽ một đôi chân ngắn nhỏ liền kém không có vung lên bùi mù phụ hoàng ta yêu nhất ngươi ngươi là ta duy nhất cha vạn vô cùng quý giá cha có thể sử dụng ngôn ngữ giải quyết sự tình ngàn vạn không cần trang cao lãnh nói nữa thịnh chiêu liền không phải cái có thể đi cao lanh thâm trầm muốn nói lại thôi lộ tuyến ngái con tự mình nhận chi rõ ràng thịnh chiêu phi thường cơ linh dương trường thị đoạn, liều mạng cho hắn cha rót mê hồn canh này đem nhất định đến cho hắn rốt mơ hồ không thể cảnh đế không dao động lần nào đến đều này một bộ hắn như là mỗi lần đều sẽ ăn này bộ người sao không xong xem ra lần này là thật sự tương đối khí lời ngon tiếng ngọt không quá đủ dùng thịnh chiêu không túng không ngừng cố gắng nhà ai ngãi con còn không có cái đắn đo bản thân thân cha tuyệt chiêu trừ phi phụ tử tình tương đối vợ là tiếp. thịnh chiêu đỡ cảnh đế đầu gối liền hướng trong lòng ngực hắn bỏ hắn hoàng đế cha hiện tại tương đối ngạo kiều không chịu ra tay hỗ trợ Thịnh Chiêu cũng không nỗ chí đỡ hắn tra ngực cân bằng chính mình, vững vàng đứng ở cảnh đế trên đùi, cùng hắn tầm mắt tề mình. Làm chi? Cảnh đế mắt lạnh nhìn Thịnh Chiêu lăn lộn cái không ngừng, không hỗ trợ cũng không ngăn cản, xem hắn cuối cùng an ổn xuống dưới, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Phu hoàng, ngươi xem chúng ta lớn lên nhiều giống, quả thực là một cái khuôn mẫu khác gia tới a. Ai nhìn không được nói một tiếng xoáy khí. Thịnh Chiêu buông ra đỡ cảnh đế ngực tay, ôm chặt hắn hoàng đế cha long nao sắc. Đem chính mình thịt đô đô mặt béo hướng hắn tra khuôn mặt tuấn tú thượng dỗi dán ở bên nhau không chịu bung ra. Dùng sức quá mạnh thịnh chiêu má biên đô đô thịt đều bị bài trừ tới một đống. Cảnh đế bị béo nhi tử đột nhiên buông tay động tác hù nhảy dựng chạy nhanh dỗi tay cho hắn ôm, mặt lạnh rốt cuộc duy trì không được. Không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi, quăng ngã hắn liền biết đau. Còn không có tới kịp xuất khẩu hơn người, trên mặt liền dán lại đây một cái béo đô đô thịt theo mặt. Hơn nữa béo nhi tử cố tình khoa trương đầy nhịp điệu tiểu quái lời nói, cảnh đế trực tiếp liền tắt lửa, cái gì tức giận cũng chưa. Nay còn làm người như thế nào giáo hấn đến xuất khẩu. Tiểu hài tử lời nói việc làm không cố kỵ, bất quá là nhất thời thuận miệng thôi, cũng không phải cái gì khó lường đại sự. huống hồ phút cuối cùng còn biết sửa miệng, tốt xấu xem như không có lưu lại đầu để câu chuyện. Tính tính, tiểu hài tử không hiểu chuyện giáo một giáo thì tốt rồi. Còn nữa, khác không nói. Ít nhất nhà bọn họ béo nhi tử tôn sư trọng đạo điểm này không thể chỉ trích đi. Một khi đã như vậy, liền tính ưu khuyết điểm tương để đi, việc này liền như vậy bóc quá không để cập tới. Cảnh đế tự cố hạ kết luận, chính mình đem chính mình cấp hứng hảo. Chấm xoáy khí còn chưa tính, ngươi xoáy khí ở nơi nào. Đại béo khuôn mặt vẫn là tiểu thô chân. Cảnh đế động thủ đem thịnh chiêu thịt thịt mặt từ chính mình trên mặt xé mở, đem người nhắc tới tới bỏ vào trong lòng ngược ngồi. miễn cho một đôi thô thô ngắn ngủn thịt thịt chân chạm đến run run rầy rầy người xem hoảng hốt phu hoàng ngươi lời này liền không đúng rồi mập mạp mặt hội trưởng thai. chờ ta lại lớn lên điểm ta sẽ coi chân dài còn sẽ có cơ bụng ta hiện tại nhiều lắm là xoáy khí đến không rõ ràng mà thôi nhưng là ta đáng yêu thật sự rõ ràng a ngươi muốn quý trọng hiện tại ta hoàng tổ mẫu nói mỗi người sinh giai đoạn đều có cái này giai đoạn mỹ cách cục muốn mở ra a thình chiêu vừa nghe hắn phụ hoàng ngữ khí liên biết người đã bị chính mình hướng hảo, hắn không tức giận, hắt hắt hắt. phụ tử nguy cơ giải trừ, nhưng là đề cập đến cá nhân hình tượng trọng đại vấn đề, thịnh chiêu vẫn là dũng cảm vì chính mình phát ra tiếng. Theo lý cố gắng, tức đất không cho. chân quả nhiên vẫn là cho ngươi dưỡng đến thật tốt quá. cảnh đế không tiếp thịnh chiêu nói, xoa bỏ hắn đô đô thịt, ý vị không rõ tới như vậy một câu. nghe được mấy người nháy mắt đã hiểu, dưỡng đến quá hảo, da mặt cũng dưỡng thực hảo. thông tục một chút, rất dày. ừ. Thịnh chiêu sinh khí, tiểu béo tay thuần thuộc hướng hắn phụ hoàng trên eo một sờ, một xả, ha ha hắn phụ hoàng hôm nay phân bội ngọc tới tay. Hắn tiểu tâm linh thu được thương tổn, yêu cầu vật chất tới đền bù, chẳng sợ chỉ có thể đền bù vắng nhất, cũng có chút ít còn hơn không. Cảnh đế. Cảnh đế đã thói quen, tâm như nước lặng, lấy liền lấy đi, cũng may nhà hắn nghiệp lớn đại. Hắn ngọc bội cũng không biết bị hắn béo nhi tử lấy các loại hắn tưởng được đến không thể tưởng được lý do kéo đi rồi nhiều ít. Thêm lên phòng trường đều có thể đôi cái nửa cái béo nhi tử lớn nhỏ tiểu sân núi. Từ ngày mai bắt đầu, liền chính thức đi theo người võ sư phó bắt đầu tập võ. Người còn nhỏ, người võ sư gán ghép khiên cưỡng căn cứ thân thể của người tình huống từ từ tới. Cho nên không phải sợ, nhưng cũng không thể bỏ dở nửa trường, biết không. Cảnh đế đậu hài tử đậu đến không sai biệt lắm, lúc này bắt đầu nói chính sự, đối với béo nhi tử đôn đôn dạy dỗ. Nói được nhẹ sợ hắn không coi trọng, nói được trọng lại lo lắng hắn sợ học. chỉ có thể nắm chắc độ chậm rãi giáo chậm rãi hống cũng may có phía trước hống người tiến thượng thư phòng kinh nghiệm lần này lại là chính hắn mở miệng yêu cầu cảnh đế rẻ dô đến còn tính thuận lợi ta không sợ cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng ta muốn luyện hảo thân thể bảo hộ chính mình còn muốn luyện hảo võ công bảo hộ các ngươi thịnh chiêu nhưng thật ra ra ngoài bọn họ dự kiến nghiêm túc tiểu béo trên mặt cười đều thu liễm thay đầy mặt nghiêm túc bọn họ cũng không biết đời trước ăn đủ rồi bệnh tật ốm yếu khổ đời này Thịnh chiêu đối khỏe mạnh cùng vũ lực chấp nghiệm có bao nhiêu sâu. Từ vẫn là cái tiểu hoa nhi mới vừa xe đi đường bắt đầu, hắn liền có ý thức gia tăng lượng vận động, ăn nhiều ngủ nhiều, làm chính mình cường tráng một chút. Hiện giờ có chính quy tập võ con đường, hắn chỉ biết càng nghiêm túc càng quý trọng. Hảo. Kia phụ hoàng chờ ngươi luyện hảo võ công tới bảo hộ phụ hoàng. Cảnh đế bị tiểu nhi tử nghiêm túc đả động, tuy hắn đầu nhỏ, đầy cói lòng mong đợi. Ân, Chờ ta thần công đại thành thời điểm. Ta liền cho ngươi cùng ca ca đương bảo tiêu. Bảo tiêu chính là hộ vệ đội đội trưởng y tứ. Thịnh chiêu thật mạnh gật đầu, từng câu từng chữ, len ken hữu lực. Cảnh đế nghe xong, tuy béo nhi tử đầu tay có một lát tạm dừng. Ngại con a, tuy rằng phụ hoàng thực cảm động, nhưng là ngươi này mục tiêu có phải hay không có điểm không đúng. Chẳng sợ ngươi nói một câu học thành trở về cho chấm cùng ngươi thái tử ca ca đương đại tướng quân đâu. Kia chấm cùng ngươi thái tử ca ca bên người hộ vệ đội trưởng phải có nguy cơ cảm. có người thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm bắt cơm đâu thôi béo nhãi con còn nhỏ tướng quân ở trong lòng hắn phòng trừng thật đúng là so ra kém hộ vệ đội đội trưởng chờ hắn lớn lên liền đã hiểu hiện tại không câu nệ là cái nào chỉ cần có thể làm hắn ngoan ngoan tập võ liền thành cặc cặc cặc cặc cặc cặc cặc cặc thịnh chiêu bị cảnh đế như vậy vừa nhắc nhở tức khắc ở cảnh đế trong lòng ngực cười khai hắn chính là bằng bản thân chi lực cấp hai vị hộ vệ đội trưởng gia tăng rồi chức nghiệp khó khăn kia lúc sau mỗi ngày buổi sáng Ngươi vãn một canh giờ tiến thượng thư phòng, trước đi theo võ thị vệ luyện xong mỗi ngày định lượng lại đi đi học. Đây cũng là cảnh đế cùng thịnh yến thương lượng ra tới kết quả, hiện giờ đã cuối mùa xuân, mùa hè lập tức liền đến, thời tiết tiệm nhiệt, tập võ vẫn là đặt ở tương đối mát mẻ buổi sáng cho thỏa đáng. Ta đây vẫn là có thể cùng bình thường giống nhau thời gian rời giường, không cần chức thời gian nổi lên. Thịnh chiêu kinh hỉ, hắn đều làm tốt phải vì tập võ hy sinh giấc ngủ thời gian chuẩn bị. nhưng lo lắng có thể hay không bởi vì giấc ngủ không đủ dẫn tới trường không cao không nghĩ tới vấn đề thế nhưng giải quyết dễ dàng vui vẻ quả nhiên cả nhà chỉ có hắn là cái tiểu phế vật hắn cha cùng hắn ca đa mưu túc trí không đúng mưu tính sâu xa hắn chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên là có thể thuận lợi nằm thắng cả nhà trừ bỏ ta đều là đại lao vui sướng ai hiểu a nếu không phải cảnh đế ôm ấp quá tiểu thịnh chiêu hận không thể ngay tại chỗ lăn lộn tới biểu đạt hắn tốt đẹp tâm tình đúng vậy Không phải ngươi nói tiểu bằng hữu muốn ngủ ngon mới có thể trường cao. Vạn nhất ngươi đến lúc đó trường không cao lại đến chấm trên người, nhưng làm sao bây giờ? Cảnh Đế mỉm cười nhìn Béo Nhi tử bởi vì không cần dậy sớm liền vui sướng đến không được tiểu bộ dáng, trong lòng cũng sinh ra sung sướng. Bất quá Cảnh Đế cũng đối Béo Nhi tử học võ nhiệt tình cùng quyết tâm có tân nhận thức. Rốt cuộc hắn phía trước chính là cho rằng muốn dậy sớm, còn có thể đáp ứng xuống dưới, có thể thấy được này thái độ. Tuy rằng không biết như vậy nhiệt tình cùng quyết tâm có thể liên tục bao lâu. nhưng ít ra là một cái không tồi bắt đầu không phải sao Kaka, ca ta đây buổi sáng có phải hay không đều có thể cùng ngươi cùng nhau tan học ca còn có thể cùng nhau dùng cơm trưa kế không cần riêng dậy sớm lúc sau thịnh chiêu lại phát hiện một cái làm người vui vẻ điểm rốt cuộc hắn trước kia lên lớp xong hắn ca đều còn có lão lớn lên khóa muốn thượng trừ phi hắn cố ý đám người bằng không huynh đệ hai tan học thời gian cũng thấu không đến một khối đi là đến lúc đó mang ngươi cùng nhau dùng cơm trưa Từ Thịnh Chiêu cuốn lên cảnh Đế bắt đầu liền yên lặng tìm cái tầm nhìn không tồi vị trí xem náo nhiệt, không nghỉ ngơi lấy lại sức Thịnh Yến kịp thời ứng một câu. Hảo ai? nếu không có điểm quên tử, Thịnh Chiêu đều tưởng đương trưởng tới thượng một đầu ngày lành. Thịnh Chiêu tập võ sự tình xem như nói định rồi, cảnh Đế cũng coi như buông trong lòng một khối tảng đã lớn, bàn tay vung lên lưu hai cái nhi tử ăn cơm. Cảnh Đế quý vì thiên tử, hiện giờ bị Thịnh Chiêu mang đến biểu đạt vui vẻ phương thức là càng ngày càng thuần phát bình dân. chương bảy mươi bảy đệ bảy mươi chương thịnh chiêu cùng thịnh yến đều là càn nguyên cung cọ cơm khách quen vừa nghe nhà hắn hoàng đế cha nói muốn lưu cơm thịnh chiêu liền phi thường thuần thục lôi kéo lương hữu tư ống tay háo giỏ hỏi đồ ăn phẩm lương lương hôm nay thích hợp ta ăn thịt thịt nhiều sao có hay không không thích hợp ta ăn đồ ăn a đặc biệt là rau xanh nếu có lời nói cũng không quan hệ ta có thể ăn ít điểm rau xanh không ăn cũng là có thể thịnh chiêu ngữ khí kia kêu, kêu một cái tình ý chân thành thông tình đạt lý chính là đáng thương bị hỏi chuyện lương hữu tư ta tiểu chủ tử a nay mãn cả nguyên cung ai không biết ngài hận không thể chỉ ăn thịt không ăn rau xanh liền tính ngài hiện tại nói ra đoá hoa nhi tới nô tài cũng rất khó cho ngài một cái vừa ý hồi phục a thậm chí cảm thấy có như vậy một chút buồn cười hắn lấy bên cạnh bệ hạ đệ nhất nhân thân phận bảo đảm chỉ có một chút điểm phần 71 tiểu chủ tử cơm chưa thái sắc là ngự chủ tỉ mỉ chọn lựa chay mặn phối hợp dinh dưỡng toàn diện bảo quản ngài ăn đến vui vẻ cũng may lương hữu tư ứng đối vấn đề này đã rất có kinh nghiệm há mồm chính là một bộ không thể bắt bẻ nói thuật nhà bọn họ tiểu chủ tử tuy rằng tâm tâm niệm nghiệm chỉ nghĩ ăn thịt nhưng thật tới rồi dùng bữa thời điểm chỉ cần là ăn ngon đều có thể lấp kín hắn miệng hầu hạ đến nhiều phòng bếp người đều bị dạy dô ra tới không thể bảo đảm mỗi nói đồ ăn đều là thịt nhưng là bảo đảm mỗi nói đồ ăn đều ăn ngon đó là thỏa thỏa hành bá thịnh chiêu nhóm miệng đã hiểu thịt không nhiều lắm đồ ăn không ít cũng may ngự chủ tay người hảo bằng không này cơm. Cơm, thật là ăn vẫn là đến ăn, hắc hắc. Phải biết rằng hiện giờ thịnh triệu nhưng không có viên gia gia siêu cấp lúa nước, ăn không đủ no cũng không phải là cái hình dung tử, là chân thật tồn tại, thậm chí đói chết người đều nhìn mãi quán mắt. Nhưng mà liền này, ở đương thời đều đã có thể xưng được với một câu thái bình tình thế. Khó dưỡng vật nhỏ. Cảnh Đế xem bọn họ nói thỏa, lúc này mới thong thả ung dung trêu chọc một câu. Đúng vậy, cho nên phụ hoàng ngươi nhất định phải dụng tâm dưỡng ta a. Thịnh Chiêu đinh béo cái bụng, không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, chỉ cần ta tâm thái đủ ổn, ngươi liền thường tổn không đến ta. Chấm giữa ngươi còn chưa đủ dụng tâm a? Cảnh Đế một tay chặn ngang túm lên Thịnh Chiêu, dẫn người qua đi dùng nữa. Này cái miệng nhỏ ba bá, xảo đến lô thai hắn, quả nhiên vẫn là tương đối thích hợp dùng để ăn cơm, còn có thể đủ càng dụng tâm. Phu hoàng, ngươi có thể. Hướng A. Thịnh Chiêu bị Cảnh Đế ôm đến lung tung rối loạn cũng không hoảng hốt, còn thuận thế banh thẳng thân thể. bảy cái kinh điển siêu nhân tư thế nửa điểm không lãng phí Chẳng không thể cảnh đế trở tay liền cấp thịnh chiêu mông nhỏ tới một đốn béo tấu béo nhi tử quá kiêu ngạo không tấu không được ca ca cứu mạng phụ hoàng ra bảo ta thịnh chiêu chạy nhanh vươn tiểu béo tay nỗ lực bảo hộ chính mình mông nhỏ miệng nhỏ cũng không chịu cô đơn cầu viện ca ca đói bụng ngươi nếu là lại làm yêu ảnh hưởng ta dùng bữa thời gian đến lúc đó ra bảo ngươi liền không ngừng phụ hoàng hiểu thịnh yến buổi sáng sự tình nhiều sự một nhiều liền đói mau hiện tại chỉ nghĩ ăn cơm. chấn áp khởi hùng đệ đệ không chút nào nương tay. Hiểu. Thịnh chiêu nháy mắt ngoan ngoãn, ngoan ngoãn bị ôm đến thiện trên bàn. Đói bụng ca ca, ngàn vạn không cần trọc. Đến nỗi hắn vì cái gì biết được như vậy rõ ràng. Đại khái là thực tiễn ra hiểu biết chính xác đi. Chờ thịnh ra lớn nhỏ ba nam nhân ăn uống no đủ, thịnh chiêu lại tệ đến thịnh yến bên người. Ca ca, ngươi vây không vây, muốn hay không cùng nhau ngủ trưa. Ngươi A, ăn no liền vây. Tiểu chư làm việc và nghỉ ngơi đều không có ngươi như vậy tiêu chuẩn. Muốn đi nơi nào ngủ, phụ hoàng nơi này vẫn là đông cung. ăn no thịnh yến liền lại là một cái hảo ca ca, ghét bỏ về ghét bỏ, nên sủng vẫn là được sủng ái. Chúng ta ngủ phụ hoàng giường, làm phụ hoàng vô giường nhưng ngủ. Thịnh chiêu thần thần bí bí cùng hắn ca ca nói tiểu lời nói, vừa rồi tấu thi thi đại thù hắn chính là nhớ kỹ. Cũng đúng. Thịnh yến biết nghe lời phải, huynh đệ hai ăn nhịp với nhau. Chấm đồng ý sao? Cảnh đế ngữ khí sâu kín, quả thực phải bị này hai cái không coi ai ra gì, to gan lớn mật nhi tử khí cười. Nghịch tử, một cái hai cái, tất cả đều là nghịch tử. Thịnh chiêu làm bộ không nghe được, cộp cộp cộp xoay người chạy đến hắn cha long sàng, cũng không cần người hỗ trợ, chính mình đạp rất tiểu dày, xoắn mông nhỏ linh hoạt lên giường, tứ chi đại trương, cẳng chân loạn hoảng, chỉnh một cái chiếm giường vì vương tiểu béo thổ phỉ. Theo sau tiến vào cảnh đế cùng thịnh yến nhìn thấy hắn kiêu ngạo tư thế ngủ, trong lòng không hề gọn sóng càng phóng đang không kiềm chế được tự do cuồng vọng tư thế ngủ bọn họ đều gặp qua tiểu trường hợp đây đều là tiểu trường hợp kaka mau tới hôm nay giường siêu cấp mềm thịnh chiêu một bàn tay vô giường một bàn tay vẫy vẫy nhiệt tình mời thịnh yến thượng lại đây cùng nhau thể nghiệm rất giống bán nệm kim bài tiêu thụ thịnh yến thuận nước đầy thuyền liền thoái thác bộ dáng đều lười đến làm một cái liền trực tiếp lên giường liền thật sự là thịnh tình không thể chối tử thịnh tình không thể chối từ a Không người mời cảnh đế chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình hai cái nhãi con quang minh chính đại tu hú chiếm tổ, thanh lý môn hộ tâm tư một phát không thể vãn hồi. Phu hoàng, mau mau mau, giường to lớn chúng ta bà cái tế đến hạ. Thịnh chiêu không so đo hiểm khích trước đây, là phụ thân cũng đối xử bình đẳng nhiệt tình. Hành bá, béo nhi tử một phen tâm ý, chính mình cũng không hảo cô phụ, thanh lý môn hộ sự tình có thể trước chấm rãi. Cảnh đế dễ dàng liền đem chính mình thuyết phục, theo béo nhi tử đáp thông thiên thang liền thượng chính mình lòng sàng. trước chính mình lòng sàng trong lòng cư nhiên còn có điểm tiểu cảm động, sách, xa đoạn. phụ tử ba người đắp chân to ngủ chung, tầm điện trừ bỏ thịnh chiêu không an phận, thường thường xoay người nháo ra động tĩnh ở ngoài, đảo cũng yên tĩnh tường hòa. chờ cảnh đế cùng thịnh yến tỉnh ngủ thời điểm, thịnh chiêu còn ở ngủ, cả người ngang qua ở bọn họ trung gian, đầu gối lên cảnh đế trên bụng, chân tiểu ở thịnh yến trên người, cái miệng nhỏ khẽ nết, liền kém chảy nước miếng. ngươi khi còn nhỏ so ngươi đệ đệ tư thế ngủ nhưng khá hơn nhiều. Cảnh đế một bên thật cẩn thận đem thịnh chiêu đầu to chuyển qua gối đầu thượng, một bên cùng thịnh yến cảm khái. Nhi thần cũng chưa thấy qua tư thế ngủ so sáng tỏ càng kém người. Cho nên chính mình tư thế ngủ so sú nhãi con hảo không phải theo lý thường hẳn là. Thịnh yến đối với nhà hắn phụ hoàng lấy chính mình tư thế ngủ cùng béo nhãi con so chuyện này tỏ vẻ không hiểu. Được rồi, chúng ta trước hời, làm chính hắn ngủ. Cảnh đế cười khẽ, đối thái tử tiểu bất mãn không tỏ ý kiến. Thịnh chiêu ngủ no lúc sau nhưng thật ra không có lập tức đi. mượn hắn phụ hoàng địa bàn viết xong công khóa thấy hắn phụ hoàng vội vàng chính vụ không dành phản ứng hắn lúc này mới dạo tới dạo lui đi rồi thính hy hẳn là không sai biệt lắm tan học đi vài thiên không gặp tiểu đồng bọn đi an cùng cung xuyến xuyến môn đi hữu nghị yêu cầu giữ gìn cùng kinh doanh mới có thể lâu dài mẫu phi ngươi như thế nào ở an mẫu phi nơi này a hắn tới chính là an cùng cung không sai đi hắn mẫu phi cùng an mẫu phi khi nào quan hệ tốt như vậy cư nhiên có thể làm nhà hắn mẫu phi chủ động xuyến môn Thịnh triêu cảm thấy chính mình ra cung liền đầu mang đuôi, bất quá miễn cưỡng ba ngày, hậu cung thế cục hắn cư nhiên đã bắt đầu xem không hiểu. Này hợp lý sao? Như thế nào? Ngươi có thể tới mẫu phi không thể tới. Minh quý phi nhún mày, ngự tỉ khí chất hung hăng đắn đo. Ta không có Nga, ngươi đừng nói bậy. Như vậy lên án thịnh Chiêu cũng không dám nhận, này nếu là nhận, bị đánh gãy chân đều là nhẹ. Nói nữa, này an cùng cung là người ta an mẫu phi, như thế nào cũng không tới phiên hắn làm chủ không phải. Người tốt nhất là không có. Minh Quý Phi hừ nhẹ. Ra cung trở về đến bây giờ, cái này xú nhãi con cùng cái hoa hồ điệp giống nhau, mãn hoàng cung tán loạn, không có một khắc ngừng nghỉ, Minh Quý Phi nhưng ghét bỏ. Sáng tỏ là tới tìm Thịnh Hi sao. An Phi kéo qua Thịnh Chiêu nửa vòng ở trong ngực, một bên cho hắn uy điểm tâm, một bên cười ha hả hỏi. Thịnh Chiêu tuy rằng bị mẹ ruột ghét bỏ, nhưng Nhưng Chiêu An Phi hiếm lạ. Đúng vậy, ta vải thiên chưa thấy được Thịnh Hi. Thịnh Chiêu sấn nuốt xuống điểm tâm không đương trả lời. Thịnh Hy ở thư phòng viết công khóa, làm nô tải mang người qua đi. Hắn hẳn là viết đến không sai biệt lắm, vừa vặn qua đi cùng nhau chơi. An Phi nhéo lùa khăn cấp Thịnh Chiêu trà lau khỏe miệng dính thượng điểm tâm mạnh vụn, nhân tiện cho hắn an bài đến rõ ràng. An Phi đối Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy cùng nhau chơi là thấy vậy vui mừng. Nàng cùng Minh Quý Phi hiện giờ có thể chơi ở bên nhau, lúc ban đầu cũng là vì từng người hải tử. Lần trước bị Thịnh Chiêu đánh gãy mẫu thân ngoại giao, ở Thịnh Chiêu ra cung mấy ngày nay cấp an bài thượng Ở chung lúc sau hai người nhưng thật ra phát hiện lẫn nhau rất là hợp ý, hai ngày này rảnh rỗi sẽ lẫn nhau xuyến xuyến môn, hoặc là ước cùng nhau tiêu khiển. Hôm nay liền vừa vặn làm Thịnh Chiêu cấp đụng phải. Hảo, tiệc an mẫu phi ngươi cùng mẫu phi hảo hảo chơi, ta cùng Thịnh Hy sẽ ngoan. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, mẫu phi có thể ở trong cung có cái khuê mật, có thể thỉnh thoảng ước chơi cũng khá tốt. Thịnh Chiêu cũng không truy nguyên, ngoan ngoan đáp ứng xuống dưới, sau đó ngoan ngoan chạy lấy người. Cấp hai vị Mỹ lệ nữ sĩ lưu lại khuê mật thời gian. Mẫu Phi, ngươi đi thời điểm nhớ rõ kêu ta, ta muốn cùng ngươi cùng nhau về nhà. Thịnh chiêu đi đến một nửa, lại riêng dừng lại công đạo hắn Mẫu Phi, đừng quên chính mình còn có cái nhãi con, đi thời điểm vẫn là đến tiện thể mang theo. Đã biết, mau đi chơi ngươi, tiểu rong giải Minh Quý Phi cười mắng. Thịnh chiêu được lao mẫu thân hứa hẹn, lúc này mới yên tâm tìm tiểu đồng bọn đi. Đến nỗi bị kêu tiểu rong dài kêu đã kêu bái, cũng sẽ không thiếu khối thịt Hùng chi hắn cũng làm bất quá hắn mẫu phi a Các ngươi mẫu tử cảm tình cũng thật hảo. An phi uống một ngụm trà hoa, nói cười yến yến, ngư mang hâm mộ. ngươi cùng thịnh hy không cũng mẫu tử tình thâm thật sự. Minh quý phi giận nàng liếc mắt một cái, đều như vậy chín, liền không cần làm thương nghiệp lẫn nhau thổi kia một bộ đi. Bớn cận. Hành bá, chúng ta hai đều là hảo mẫu thân, hai cái nhãi con tuy rằng nghịch ngợm cũng đều là hảo hải tử, cảm tình hảo thực bình thường. An phi bị Minh quý phi ánh mắt đầu đến phá công không đề cập tới bọn họ, ngươi lần trước muốn móng tay nhan sắc ta cho ngươi mang đến, còn có mấy cái mặt trời mùa xuân mới vừa làm được tân nhan sắc, muốn hay không thử xem. Kia còn chờ cái gì, nhanh lên. An phi cũng không rảnh lo cười, thúc giục. Hai vị nương nương muốn mi giáp, phía dưới tất cả cung nữ tự nhiên đều đi theo vội đi lên. Náo nhiệt lại không đổi loạn, Minh quý phi cùng An phi đều hưởng thụ thật sự. Thính Hi, ngươi công khóa viết xong không a? Thính Chiêu Miêu Miêu thăm dò, nhỏ giọng tiếp đón tiểu đồng bọn. Sáng tỏ. Nhanh nhanh, lập tức liên hảo, người tiên tiến tới. Thịnh Hi nhìn thấy mấy ngày không thấy Thịnh Chiêu còn có điểm tiểu kinh hỉ, thủ hạ động tắc càng thêm nhanh. Chính thức thượng thư phòng học sinh tiểu học hảo thảm nga, còn hảo ta còn nhỏ, còn có thể quá đã nhiều năm ngày lành. Thịnh Chiêu ghé vào Thịnh Hi bên người, một bên xem hắn viết công khóa, một bên tặc hề hề vui sướng khi người gặp họa. Sáng tỏ, nếu không phải ta hiện tại đang không ra tay, ta liền phải tấu ngươi. Thịnh Hi vô ngữ. Tôn lão ái ấu hiểu biết một chút. Thịnh chiêu không có sợ hãi. Đừng xảo đừng xảo, liền còn mấy cái tự, làm ta viết xong. Thịnh Hi đơn phương ngưng hẳn đề tài. Thịnh chiêu ngoan ngoắn đem đầu gối lên cánh tay thượng đẳng người, học tập quan trọng nhất, nên ngoan còn phải ngoan. Ngươi lại ra cung, ta nhưng hâm mộ đã chết, ta cũng nghĩ ra cung. Cuối cùng viết xong công khóa thịnh Hi bắt đầu lại nhải. Vậy ngươi biểu hiện hào điểm, nhiều tích cóp điểm nhân phẩm, sau đó đi cầu xin phụ hoàng. Thịnh chiêu cho hắn chi chiêu. Có thể được không? Nói thật. hắn không dám nhà hắn phụ hoàng có điểm đáng sợ không đúng phi thường đáng sợ thử xem chẳng phải sẽ biết dù sao lại không lỗ kia cũng đúng ta đây trước tích cóp tích cóp ngươi đến lúc đó bổi ta cùng nhau a cho ta tráng tráng gan thính hi nhất bội phục thịnh chiêu chính là điểm này ở hắn phụ hoàng trước mặt lá gan tạc đại hành này có cái gì khó an bài hai tiểu chỉ ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm tiểu nói không xong chương 78 mươi tám đệ bảy mươi chương Tứ hoàng tử, quý phi phải về cung. Thẳng đến mặt trời mùa xuân lại đây kêu người, huynh đệ hai cái còn chưa đã thèm. Liền tới. Thịnh chiêu ứng một tiếng, chép chép miệng, chưa nói đã gần đâu, liền không thể không trung đình. Hắn mẫu phi cùng an mẫu phi không được à, nói chuyện tào lao hồ liêu, không phải, nhân tế kết giao công lực cư nhiên còn so ra kém hắn cùng thịnh hy. Này dối ra trưởng, thật sự không được. Nếu không ngươi đêm nay lưu tại an cùng cung cùng ta cùng nhau ngủ đi. Hoặc là... Ta đi theo ngươi Minh hoa Cung cũng đúng. Thịnh Hy cũng chính cho tới cao hứng, không nghĩ thả người. Ta ngày mai muốn bắt đầu đi theo võ thị vệ học võ, ngươi nếu là không ngại bị bắt lại cùng nhau luyện, vậy cùng ta hồi Minh hoa Cung. Chỉ cần Thịnh Hy nguyện ý, Thịnh Chiêu hoàn toàn không ý kiến. Một người vui không bằng mọi người cùng vui không phải. Sáng tỏ, ngươi mau cùng mặt trời mùa xuân tìm Minh mẫu Phi đi thôi, chúng ta lần sau tiếp theo liều, chính sự quan trọng, ta liền không lưu ngươi, đi mau đi mau. Thịnh Hy ngay vậy. tức khác thay một bộ chính trực lý tính hảo ca ca sắp mặt, cũng không lưu người, đuổi khách đuổi đến không cần quá thuần thủ. Thính hy so thịnh chiêu lớn hơn vài tuổi, võ học chương trình học đã sớm an bài thượng. Mấy năm thời gian cũng đủ cho hắn biết luyện võ gian an, cũng cũng chỉ so ở thượng thư phòng đọc sách tốt hơn như vậy một chút đi. Sáng tỏ lần đầu tiên thượng võ học hóa, hắn vẫn là không cần đi vây xem, vạn nhất đến lúc đó vui sướng khi người gặp họa đến quá rõ ràng, này huynh đệ sợ là không đến làm. Cà ca ngươi ta năm đó xối quá vũ cuối cùng muốn rơi xuống trên người của ngươi, không có cầm ô tận mắt nhìn thấy ngươi gặp mưa, là ta cuối cùng ôn nu. Có thể thấy được hắn vẫn là thực coi trọng bọn họ chi gian huynh đệ tình. Phần 72 Hải Nha, hắn thật đúng là sáng tỏ hảo ca ca, hy vọng ngày sau sáng tỏ có thể minh bạch chính mình hôm nay một mảnh khổ tâm, thỉnh hy trong lúc nhất thời bị chính mình một mảnh từng quyền ái đệ chi tâm cảm động đến không được. Ngươi ngữ khi nói cho ta ngươi hiện tại nhất định không suy nghĩ cái gì chuyện tốt. Thịnh chiêu hồng nghi, thịnh tiểu hy không thích hợp a, nhất định ở nghẹn cái gì đại hư. Như thế nào sẽ đâu, nhất định là ngươi quá nhạy cảm, đi đi đi, ta đưa ngươi qua đi, đừng làm cho Minh mẫu phi chờ lâu lắm. Thịnh hy thể thốt phủ nhận, nói cái gì không có hảo ý nói như vậy, hắn nơi nào là cái dạng này người đâu. Vì khuất khuất, không đợi thịnh chiêu phản ứng lại đây, thịnh hy trực tiếp lôi kéo hắn lướt qua mặt trời mùa xuân liền chạy. Thịnh chiêu vẻ mặt ngốc bị kéo đến nghiêng ngả lào đảo chạy, cái này xác định Thịnh tiểu hy nhất định có quỷ Tính, thịnh hy là cái tàng không được lời nói Thả chờ, hắn sớm muộn gì Sẽ nhịn không được chủ động tới tìm chính mình Minh mẫu phi Ta đem sáng tỏ cho ngài mang lại đây là Cách đại thật xa đâu Thịnh hy liền bắt đầu gân cổ lên tê. Hôm nay này hai cái tiểu nhân như thế nào Dễ nói chuyện như vậy Ngày xưa không đều là khó xá khó ly Đều đến tam thôi tứ thỉnh mới bằng lòng đi sao Ta đều làm tốt chúng ta Hai cung tất có một cung có hai nhãi con chuẩn bị Nghe được nhi tử lớn giọng An Phi nghi hoặc không thôi. Sáng tỏ ngày mai muốn bắt đầu đi theo võ thị vệ tập võ. Minh Quý Phi thưởng thức chính mình mới vừa nhiễm tốt móng tay, gợn sóng bất kinh. Thính hi cái này tiểu phôi đản. Liên sẽ khi dễ đệ đệ. An Phi phản ứng lại đây, nhịn không được gỡ trách nhà mình nhi tử, nói nói chính mình không nhịn cười ra tới. Nhớ năm đó nhà mình tiểu tử thúi hương thú bừng bừng, bừng bắt đầu tập võ. Nhà hắn nhi tử nhiều chắc nịch một cái nhãi con a ngày đầu tiên kia đều là khóc lóc trở về. Chính mình đều lo lắng hắn kiên trì không đi xuống. Sáng tỏ ngày đầu tiên tập võ, người đến lúc đó nhưng đến chú ý điểm, thư hoán ngân cốt nhân thủ cùng gói thuốc đều đến An Bài Thượng, tiểu nhi rốt cuộc tiểu nộn. Tuy rằng biết minh quý phi cái này đương mẹ ruột khẳng định so với chính mình càng đệ bụng, An Phi vẫn là nhịn không được nói thêm một câu. Yên tâm, sớm đều chuẩn bị tốt. Sáng tỏ cùng hy nhi giống nhau, đánh tiểu thân thể hảo, bằng không cũng không dám sớm như vậy làm hắn bắt đầu học, như thế nào cũng muốn lại hoán thượng vừa trưởng. Minh Quý Phi không phải không biết tốt xấu người, tự nhiên là lành An Phi tình. Đến lúc đó mang hy nhi tới minh hoa cung chơi, ta làm sáng tỏ chiêu đãi các ngươi thật không dám giấu dếm. Minh Quý Phi chính mình so với ai khác đều muốn nhìn nhà mình xú nhãi con chê cười. Ngươi liền ra đi, đến lúc đó hống không hảo xem ngươi còn huyên náo không tiêu ngạo. An Phi không nhịn xuống chọc nàng một lóng tay đầu. Ngươi liền nói có đi hay không đi? Đi. Ừ. Minh Quý Phi ngạo kiều đứng dậy, liền chúng ta này tám lạng nửa cân. vừa rồi còn không biết xấu hổ nói ta. An Phi chỉ làm không thấy, thông thả ung dung đứng dậy đưa nàng ra cửa. Giữ gìn ngãi con là tâm ý, tâm ý tới rồi là được. Việc vui nên nhìn còn phải nhìn, rốt cuộc thâm cung nhưng tịch mình ta Đến nơi đây là được, đừng tiếp tục tạm, lại không phải không quen biết lộ, chúng ta đi rồi. Minh Quý Phi cấp hăng hái thỉnh hy tới cái sờ đầu sát, dắt thượng nhà mình béo nhi tử, mang theo một chúng cung nhân mênh mông quần quận xoay người đi rồi. An Phi cũng không cùng Minh Quý Phi giả khách khí, Mang theo thịnh Hi trở về đi. Người Minh mẫu phi mời chúng ta quá hai ngày đi minh hoa cung chơi, làm sáng tỏ đường tiểu chủ nhân chiêu đãi chúng ta. Hảo ra, hắc hắc hắc thịnh Hi nhe răng trận mắt, cười đến không có hảo ý vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn ngai con. Này đầu minh quý phi mang theo thịnh chiêu trở về lúc sau, sai khiến cung nhân đem thịnh chiêu rửa sạch sạch sẽ liền đuổi hắn lên giường ngủ đi. Mẫu phi, còn sớm A Thịnh chiêu rẽ ruột không chịu ngủ. Có thể vãn khởi nhưng là không thể ngủ sớm Ngủ sớm chính là bệnh thiếu máu. Ngày mai sự tình nhiều, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức ca. Lão mẫu thân lời nói thâm thiế. Chính là ta không vây, ta buổi chiều ngủ chưa thật lâu, hiện tại thực tinh thần. Thịnh chiêu mắt to ở cục chuyển, sắc thật nhìn không ra buồn ngủ. Ngươi nhắm mắt lại, thực mau liền mệt nhọc. Minh Quý Phi cấp nhà mình béo nhi tử chi chiêu. Không có khả năng. Thịnh chiêu kiên quyết không tin, hắn còn có thể không biết chính mình vây không vây sao. Ngươi thử xem. Minh Quý Phi không buông tay. thí liền thí hành bá trời đất bao la lão mẫu thân lớn nhất thịnh chiêu nghe lời nhắm mắt lại còn đặc biệt chu đáo cho chính mình kéo hảo tràn dọn xong tiêu chuẩn ngủ tư thế đúng vậy chính là như vậy nhiều bế trong chốc lát minh quý phi vừa lòng ai nhà hắn mẫu phi hảo thiên chân nga cũng không biết là nơi nào nghe tới hống ngủ kỹ năng một chút đều không đáng tin cậy a bất quá vì giữ gìn nhà mình mẫu phi mặt mũi thịnh chiêu vẫn là quyết định nho nhỏ hy sinh một chút nhiều bế trong chốc lát đôi mắt sự tỉnh, Chờ sự thật chứng minh chính mình xác thật còn không vây lúc sau, nhà hắn mẫu phi liền thanh tỉnh. Lúc sau? Lúc sau liền không có lúc sau? Nhắm mắt lại còn không có non nửa chén trà nhỏ quan cảnh, mới vừa rồi còn luôn chi chuẩn xác chính mình không vây ngủ không được người, đã ngủ đến đánh lên hạnh phúc tiểu khó khẻ, béo cái bụng tùy theo phình thình, ngủ đến hát ngọt. Minh quý phi cười khẽ, ruôi tay cho hắn dịch hảo tràn, một chút đều không cảm thấy ngoài ý mớn. chính mình trong bụng nhảy ra tới ngãi con còn có thể không biết hắn là cái cái gì đức hạnh ngủ nhiều ít cũng chưa cái đủ heo con cũng liền chính hắn cảm thấy chính mình sẽ ngủ không được ngày hôm sau thịnh chiêu không chờ người kêu khởi liền chính mình trước tỉnh ngủ bỏ dậy tập võ ngày đầu tiên khinh thường không được a chờ đem chính mình uy no rồi thịnh chiêu một mặt miệng cùng minh quý phi chào hỏi liền đi theo nhà hắn võ sư phó đi rồi hoàng gia có chuyên môn diễn võ trường sơ kiến thời điểm liền suy xét đến trong cung hoàng tử tuổi so lẹ không đồng đều Phi thường có dự kiến trước phân chia bất đồng tuổi tác chuyên dụng nơi sân võ thị vệ mang thịnh chiêu đi chính là sơ cấp nhất trẻ nhỏ ban nơi sân thịnh hy cùng thịnh dục năm trước cũng đã thoát ly trẻ nhỏ ban nơi sân tiến vào thiếu nhi ban bọn họ hiện giờ võ học chương trình học giống nhau an bài vào buổi chiều văn khóa sau khi chấm dứt đương nhiên nếu là chính mình thêm luyện nói vậy khác nói võ sư phó chúng ta hôm nay học cái gì thịnh chiêu kỳ thật đại khái biết học võ giai đoạn trước quan trọng nhất chính là đặt nền móng một đề cập đến cơ sở hai chữ Cơ bản liền thoát ly không khai đơn giản buồn kẻ thả yêu cầu trưởng kỳ kiên trì, bất quá càng cụ thể hắn còn không phải thực hiểu. Trước chạy vòng, nhìn xem ngươi trước mắt cực hạn ở nơi nào. Võ thị vệ khó được nhiều giải thích một câu. Ngươi là chuyên gia nghe ngươi. Võ công hắn hiện tại còn sẽ không, nghe lời hắn còn sẽ không sao. Hảo. Vi thần nhất định dốc túi tương thụ. Võ thị vệ nói năng có khí phách, thâm giác không thể cô phụ nhà mình chủ tử tín nhiệm. Sau đó, thịnh chiêu liền vì thế trả giá thật lớn đại giới. Đầu tiên là cực hạn chạy vòng, mới vừa hoán lại đây, chính là một bộ kéo dôi tay chân khai vai khai bối động tác gan bài thượng, cũng may thỉnh chiêu tuổi còn nhỏ mềm dẻo độ cao, tại đây mặt trên không có chịu quá lứa tuổi. thịnh chiêu tuổi còn nhỏ, cốt cách còn không có trưởng thành. Hiện tại nói là tập võ, kỳ thật cùng hiện đại gia trưởng đưa tiểu bằng hữu đi TAE cũng do hưng thú ban một đạo lý, không trông cậy vào hắn thật học được cái gì lợi hại chiêu thức, chính là khoa học hợp lý nhiều động động, nhiều thân thoát ngược xuôi, tăng cường một chiếc. nay một bộ lưu trình xuống dưới võ thị vệ đối thịnh chiêu thân thể có càng chuẩn xác hiểu biết cùng chính mình phía trước định ra kế hoạch tham khảo trị số đại kém không kém kế hoạch cơ bản liền có thể không cần cải biến đây cũng là người quen dạy học chỗ tốt trí nhất võ thị vệ đi theo thịnh chiêu bên người lâu như vậy đối thân thể hắn tố chất kỳ thật hiểu biết đến không sai biệt lắm lần này thí nghiệm càng nhiều là vì xác nhận thịnh chiêu ngày đầu tiên tập võ hắn nhị thập tứ hiếu hảo phụ huynh đều không phải thực kiên tâm võ công loại đồ vật này Xem người khác dùng, kia sắc thật là có thể làm nhân tâm triều mênh ông nhưng nếu chính mình đi luyện, liền không phải như vậy hồi sự nhi. Cũng không biết nhà mình béo nhãi con có thể hay không kiên trì được. Hoài như vậy lo lắng, phụ tử hai tâm hữu linh tê, một cái trốn học một cái kiều ban, sau đó ở đi thông trẻ nhỏ ban luyện võ trưởng trên đường tương ngộ. Phụ tử hai lướt nhau, hành bá, cũng không phải thực kinh ngạc. Đi trước xem béo nhãi con đi, mặt khác đều trước phóng một bên. Phụ tử hai ăn ý đạt thành nhất trí. sóng vai đồng hành tìm béo nhãi con đi cảnh đế cùng thịnh yến tìm được thịnh chiêu thời điểm thịnh chiêu đang ở đứng tấn nhập môn trước trạm 3 năm cọc cũng coi như là học võ lệ thường cảnh đế phụ tử trong lòng đều hiểu rõ xem thịnh chiêu cái chán bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi xem ra kiên chỉ có một lát đứng đã bao lâu còn có bao nhiêu lâu kết thúc cảnh đế trực tiếp giơ tay miễn võ thị vệ vừa muốn xuất khẩu thịnh an hắn nếu đem người giao cho võ thị vệ tự nhiên này đây hắn ý kiến là chủ Bất quá rốt cuộc đau lòng nhi tử, vẫn là không nhịn xuống hỏi thượng một câu. Đã kiên trì hai mươi tức, lại quá mười tức liền đến thời gian. Võ thị vệ cung kính đáp lời. Tứ hoàng tử con nhỏ, ba mươi tức liền vậy là đủ rồi, vừa lúc có thể làm hắn cảm thấy mệt, nhưng lại sẽ không thương tổn hắn thân thể. Cảnh đế gật gật đầu, không nói nữa. Âm thầm đếm thời gian, nếu hắn không nhìn lầm, nhà hắn béo sáng tỏ tiểu thô chân bắt đầu hơi hơi phát run. Có thể, võ thị vệ càng là vẫn luôn bóp thời gian vừa đến điểm liền kêu đỉnh. hô ta cảm thấy ta giống như không có chân vương lòng biếng nhác xuống dưới thịnh chiêu liền dắt hắn chân giống như không phải chính mình đối với hắn cha hắn ca chính là một đốn khóc chít chít cảnh đế cũng bất chấp thịnh chiêu trên người đều là hãn một cái đại cất bước tiến lên đem người bế lên tới cho hắn xoa chân thả lỏng có mệnh hay không thịnh yến cũng không nhàn rỗi biên cấp thịnh chiêu mát xa hắn một khắc chân biên quan tâm mệnh thịnh chiêu thảm hề hề thanh âm đều mang theo nhẹ xuyễn. Tiêu ngày mai còn tiếp tục sao? Thịnh Yến xem hắn tuy rằng mệt mỏi, nhưng tinh thần còn hảo, cuối cùng thả điểm tâm. Muốn, này đó đều ở thịnh chiêu đoán trước trong vòng, hắn có thể kiên trì, lại còn có có võ sư phó ở một bên thời khắc nhìn chằm chằm, hắn biết chính mình thực an toàn. Không tồi, hôm nay xác thật thứng ngoan. Cảnh đế lão hoài vui mừng. Ta rõ ràng ngày nào đó đều thứng ngoan. Thịnh chiêu đối hắn phụ hoàng khen người chỉ khen một nửa tỏ vẻ bất mãn. Hành, ngươi nói ngoan liền ngoan đi. Cảnh đế đau lòng béo nhi tử hôm nay vất vả, không có phản bác hắn, ôm người đi rửa mặt trải đầu. Hôm nay võ học khóa là thuận lợi thượng xong rồi, kia không phải còn có văn khóa đang chờ sao. Rửa sạch sạch sẽ liền có thể ném vào thượng thư phòng. Chương 79 đệ 79 chương. Diễn võ trường tự nhiên là có tắm rửa thất, Minh Quý Phi sáng sớm khiến cho thạch ma ma cùng tiểu Minh tử chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo ở bên kia chờ. Đến nôi thuốc tắm, chờ buổi tối trở về lại phao cũng không muộn. Tiểu hài tử thuốc tắm không kém như vậy một chốc. Nói nữa, phao thuốc tắm như thế nào cũng muốn non nửa cái canh giờ khởi bước, kia thượng thư phòng chương trình học không phải chậm trễ. kia không được. Minh Quý Phi ở thịnh Chiêu việc học vấn đề thượng cùng cảnh đế thái độ không như mà hợp. Rốt cuộc lao tổ tông chính là đã nói trước, lại ngọt không thể ngọt hài tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Hẳn là nói như vậy không sai đi. Dù sao đại kém không kém chính là ý tứ này. Luận khởi đối hài tử việc học coi trọng trình độ. ta đại chồng hoa quốc cha mẹ kia chính là việc nhân đức không nhường ai ổn cư thủ vị kéo ra ngày hôm sau hố kia một loại đệ nhất phụ hoàng ngươi muốn bồi ta cùng nhau tẩy a thịnh chiêu tiểu hưng phấn đều đến phòng tắm cửa hắn phụ hoàng đều không có đem hắn buông ý tư ai hắn đều còn không có thử qua ban ngày cùng hắn phụ hoàng cộng tắm đâu xích gà bằng không đâu ngươi cái này xú tiểu hải tử một thân hắn xú vị đem phụ hoàng đều cấp ngân xú không tẩy tẩy chấm đều không thể đi ra ngoài gặp người Cảnh đế đầy miệng ghét bỏ. Nhưng kỳ thật cảnh đế cảm thấy nhà mình béo nhãi con chẳng sợ đầy người là hãn, cũng là cái loại vị nắm, một chút đều không xú. Bất quá ghét bỏ nhi tử loại sự tình này là không cần phân rõ phải trái. Đương cha chính là như vậy tùy hứng lại ngang tàng. Hi hi, đây là phụ thừa tử xú A nói nữa, nam nhân hãn xú vị như thế nào có thể kêu xú đâu, đây là nam nhân oai hùng tượng trưng. Thịnh chiêu chơi xấu, béo đô đô tiểu thân mình dùng sức hướng cảnh đế trên người cọ. Tận sức với làm hắn hoàng đế cha cùng hắn giống nhau xú, tốt nhất so với hắn còn xú, xem hắn còn ghét bỏ không chê. Cảnh đế mặc hắn tự do phát huy trong chốc lát, xem hắn tinh khí thần đều khôi phục đến không sai biệt lắm, tay chân sức lực cũng đều đã trở lại, lúc này mới một tay cô khẩn hắn tiểu béo thân mình, một tay rồi hắn thí thí chính là một đồ đấu Người đệ đệ bên này không có việc gì, thái tử đi về trước đi học, rơi xuống khóa nhớ rõ tìm phu tử bộ thượng, thu thập tiểu nhi tử, còn có cái trốn học thái tử chờ hắn. Niệm hắn về tình cảm có thể tha thứ, cảnh đế liền tiểu trường đại giới đều không có, liền nhẹ nhàng buông tha. Phần 73 Kiêu nhi thần đi trước cáo lui. Thịnh yến xem thịnh chiêu này một đường lại đây đã hoan đến không sai biệt lắm, lại sinh long hoạt hổ có thể nháo có thể cười hoạt bắt thật sự, cũng yên lòng, không làm do dự liền quyết đoán lui lại. Cà ca đừng đi a, chúng ta cùng nhau tắm rửa a. Thịnh chiêu nghe vậy, thò người ra kéo lấy thịnh yến ống tay háo không cho người đi. Cùng nhau ăn cơm xong cùng nhau ngủ qua rác. Liền kém không có cùng nhau tắm xong, nhân sinh đại sự vài kiện, liền kém cái này không gom đủ hắc. Thịnh Yến đối nhà mình xú đệ đệ vô lý yêu cầu căn bản không nghĩ để ý tới, vô tình bẻ ra thịnh chiêu béo móng bước xoay người liền đi. Rõ như ba ngày, lanh lảnh càn khôn, phụ tử ba cái cùng nhau tắm rửa. Hắn là nghĩ như thế nào ra tới như vậy thiên tài ý tưởng. Chính hắn là cái ba tuổi dưới nhoại hoa tự nhiên là không sao cả, nhưng hắn đều là cái mười mấy tuổi thiếu niên, xin thứ cho hắn ra mặt mỏng làm không được. ô. Hảo vô tình. Thịnh chiêu vẫn duy trì bị thịnh yến đẩy ra tư thế bất động, ai đoán lại khó hiểu. Hắn ca không yêu hắn, hắn nhất định là ở bên ngoài có khác ngãi con, thương tâm. Đem ca ca ngươi chọc giận đi. Xứng đáng. Cảnh đế lung tung khẹ một phen thịnh chiêu mao mao đầu, đánh gậy hắn bất vả duy trì ưu thương tư thế. Xú nhãi con chính là thiếu thu thập, càng thêm vô pháp vô thiên, cái gì đều dám tưởng, cái gì đều dám làm. Vừa rồi đó là thái tử không cự tuyệt, hắn cũng là muốn ngăn lại. hắn cùng thái tử mấy năm nay xác thật thân cận không ít phụ tử gian cũng ôn nhu tùy tính rất nhiều phía trước còn cùng nhau ngủ chưa quá nhưng cộng tắm thật sự là quá khiêu chiến hắn nhận chi điểm mấu chốt tường hắn đường đường đế vương trừ bỏ cùng hậu cung mỹ nhân ngẫu nhiên uyên ương hí thủy ở ngoài cũng liền trong lòng ngực cái này xú nhãi con có thể cùng hắn cộng tắm còn đúng lý hợp tình muốn hắn cấp hầu hạ tóm lại cùng thái tử cộng tắm một chuyện không cần nhắc lại tuyệt không khả năng phụ tử thân cận cũng không phải như vậy cái thân cận pháp Ngoại lệ có béo nhãi con như vậy một cái như vậy đủ rồi. Diễn võ trường tắm rửa chỉ tự nhiên là không có cả nguyên cung cùng minh hoa cung bể tắm tới xa hoa rộng lớn, nhưng cũng tuyệt đối không kém, rốt cuộc dùng được với diễn võ trưởng bể tắm nhiều là hoàng tử vương tôn, có thể kém đi nơi nào. Cảnh đế mang theo thịnh chiêu vào nước, bởi vì muốn vội vàng đi học, thời gian hữu hạn cảnh đế liền không được hắn tự do phát huy. Chào qua hắn béo đô đô thịt mum mút cánh tay chân nhi chính là một trận xoa nắn. Đối chiếu lại cho hắn béo bụng tiểu phía sau lưng giống nhau lại đến một bộ, liền tính xong việc. Sợ hắn ăn vạ không đi, cảnh đế trực tiếp đem hắn từ trong bùn tắm vứt ra tới đưa cho chờ ở một bên lương hữu tư. Ý bảo lương hữu tư cho hắn lau khô tròng lên quần áo. Thấy thịnh chiêu không náo cảnh đế lúc này mới bắt đầu nhanh chóng xử lý chính mình. Thịnh chiêu không phải không náo hắn là căn bản còn không có phản ứng lại đây. Hắn trong tưởng tượng cộng tắm không nói trong nước đại chiến 300 hiệp đi, ít nhất cũng đến là ngày thường cái loại này. có thể vây xem thưởng thức tốt nhất còn có thể thượng thủ một chút cơ bụng trình độ đi kết quả đâu hắn hôm nay từ như nước đến ra thủy tổng cộng có thấu đủ 3 phút sao không có phụ hoàng ngươi sao lại có thể như vậy thịnh chiêu bắt đầu dích đảo vừa rồi hắn vẫn là bị phụ hoàng cùng ca ca ôm vào trong ngực lại khen lại hống tiểu bà bối trong nháy mắt liền biến thành hoàng thổ trong đất bị người ghét bỏ cải thìa sao đầu tiên là bị ca ca vô tình vứt bỏ lại là bị hoàng đế cha thô bạo xoa tẩy như vậy ủy khuất hắn thịnh chiêu chiêu chịu không nổi bởi vì bị lương hữu tư ôm vào trong ngực thịnh chiêu không có động tay động chân vì thế một mép càng thêm phát lực gấp bội phát ra cảnh đế thu thập hảo tự mình hắn còn ở bá bá cái không ngừng có thể lưu trữ điểm nước miếng bối thư cảnh đế thuần thục nắm hắn hai mảnh ngôi cho hắn cấm nôn kéo quá đã bị lương hữu tư trang điểm đổi mới hoàn toàn một lần nữa biến thành tinh xảo đáng yêu ngọc tuyết nắm liền đi ra ngoài ngao ấu ngao ấu ngao ấu cứ như vậy cấp làm cái gì Thịnh Chiêu tưởng nói chuyện, ai đều ngăn không được. Ngươi trường miệng còn không phải là vì ăn cơm cùng phát ra tiếng sao. Ngươi có phải hay không đã quên ngươi còn muốn đi học? Lại cọ sát liền tới không kịp. Ba năm phụ tử, cảnh đế đã có thể thuần thục giải đọc thịnh Chiêu các loại ngao ngao ô ô. Ngao ô, ô Ta không quên. Không quên tốt nhất, đã quên cũng không quan hệ, chấm cùng ngươi thái tử ca ca đều sẽ nhắc nhở ngươi. Cảnh đế liếc hắn liếc mắt một cái, ngữ khí thường thường, hàng nghĩa khắc sâu. Ngao ấu ngao ngao ấu ngao ngao ấu ấu ngao ấu ngao. ngao, ngao, ngao, ngao. Phu hoàng ngươi buông ta ra miệng, lại niết liền biến hình, sau đó liền xấu. Vậy ngươi còn niệm không niệm kinh? Cảnh đến nơi nào sẽ như vậy dễ dàng làm hắn như nguyện? Thịnh chiêu ngao mệt mỏi, đầu to dùng sức lắc đầu, mắt to đáng thương hề hề tất cả đều là nhận thua xin tha. Không niệm không niệm, mệt mỏi mệt mỏi. Hành đi, thả ngươi một con ngựa Thấy nhà mình béo nhi tử sát thật lăn lộn đến không sai biệt lắm, cũng ngao bất động. Cảnh đế lúc này mới đại phát từ bi bung lỏng ra nhéo hắn miệng nhỏ tay. Hô thật vất vả trọng hoạch tự do, thịnh chiêu chạy nhanh dỗi tay cho chính mình môi sờ sơ bình, nhưng ngàn vạn đường bị kéo xấu. Nhà hắn phụ hoàng cùng mẫu phi nhiều không dễ dàng mới cho hắn sinh một trương như vậy anh Tuấn Tiêu sái khuôn mặt nhỏ, hắn như vậy hiếu thuận hải tử đương nhiên phải hảo hào yêu quý. bằng không chẳng phải là thật xin lỗi nhà hắn phụ hoàng cùng mẫu phi. Cảnh đế buồn cười nhìn béo tiểu tử khẩn trương hắn mỹ mạo nay xú mỹ tật xấu không cần phải nói khẳng định là di truyền hắn mẫu phi dù sao chính hắn nhưng cho tới bây giờ không phải kia chờ chú trọng bộ dạng người khí độ nội hàm mới là hắn dùng người tiêu chuẩn thịnh chiêu nếu là biết hắn hoàng đế trao ý tưởng nhất định sẽ nói a đúng đúng đúng ngươi dùng người có thể là thật là xem nội hàm nhiều hơn bộ dạng nhưng ngươi tuyển phi nhưng hoàn toàn không phải bộ dáng này ngươi nhìn xem ngươi hậu cùng không nói hắn mẫu phi tùy tiện đơn sách ra tới cái nào không phải mỹ nhân sách Thói đời ngày sau nhân tâm không cổ a được rồi ngươi cái miệng nhỏ ra rắn chắc thật sự không dễ dàng như vậy hư không sai biệt lắm là được a. ngươi không hiểu thịnh chiêu bay qua đi một ánh mắt lẩm bẩm lẩm bẩm bất quá cũng nghe lời nói ngừng tay hắn đã xác nhận qua hoàn toàn không có việc gì một chút không tổn hao gì hắn anh tuấn xoáy khí phu hoàng ta về sau sẽ cùng ngươi giống nhau lại cao lớn lại xoáy khí võ công lại hảo sao nương nghĩ thịnh chiêu hướng hắn hoàng đế cha trên người một bò đống nhiên đặt câu hỏi, ngự khí khát khao lại hướng tới. Hắn phụ hoàng tuy rằng lại cẩu lại cẩu lại lại cẩu, nhưng là hắn cũng thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công anh tuấn cao lớn không gì làm không được, là hắn có thể tưởng tượng đến tốt nhất đại nhân, chỉ nhất. Từ tình cảm đi lên nói, hắn kiếp trước lao ba cũng là tốt nhất nam nhân. Thịnh Chiêu tưởng, hắn là thực nguyện ý trở thành một cái cùng hắn hoàng đế cha giống nhau tốt nam nhân. Sẽ, đương nhiên sẽ. Chỉ là ở ngươi trở thành ta phía trước, ngươi muốn nỗ lực học tập. hào hảo lớn lên. Cảnh đế dễ dàng nghe ra béo nhi tử trong giọng nói đối chính mình sùng bái cùng tình yêu, trong lòng ngất tiếp. Rồi tay phủ chính thịnh chiêu béo khuôn mặt, nhìn thẳng hắn trong suốt sáng trong hai trong mắt, ngôn ngữ trịnh trọng lại đầy cõi lòng mong đợi. Hắn thương yêu nhất hải tử kỳ vọng lớn lên lúc sau trở thành hắn, hắn lại làm sao không hy vọng có thể ở cái này hải tử trên người nhìn đến chính mình kéo dài. Đây là hắn phó chư sâu nặng tình yêu cùng tinh lực hải tử. Hắn nhiều hy vọng hắn có thể trưởng thành một cái hạnh phúc vui sướng lại đỉnh thiên lập địa nam nhân, so với chính mình càng ưu tú, so với chính mình càng tự do. Hảo Thịnh Chiêu nãi chít chít ứng. Hắn phụ hoàng giờ phút này xem hắn ánh mắt hảo lượng hảo ônu nhu, tốt đẹp đến làm hắn có thể hoàn toàn tha thứ vừa rồi niết miệng chi thủ. Hành, vậy ngươi hảo hảo học tập đi thôi. Cảnh đế đem Thịnh Chiêu tải đến trên mặt đất, chỉ chỉ Thượng Thư Phòng phương hướng. Nguyên lai phụ tử hai khi nói chuyện, Thượng Thư Phòng đã gần ngay trước mắt. Thịnh Chiêu vốn dĩ cho rằng bọn họ phụ tử chi gian kế tiếp sẽ có một hồi thẳng đánh tâm linh thâm trình tự đối thoại, sau đó cảm tình nhanh chóng thăng ôn, trở lên một cái bậc thang, lúc sau bọn họ phụ tử hai liền quá thượng phụ tử tử hiếu tốt đẹp sinh hoạt. Hắn đều đã làm tốt nói chuyện chuẩn bị, kết quả, liền này, hắn phụ hoàng rốt cuộc là cái cái gì chủng loại nhân gian không khí dập nát cơ nga? Một chút sinh hoạt tình thú đều không có, quá sầu người. Thịnh Chiêu hận sắc không thành thép, cảm thấy nhà hắn hoàng đế cha, rõ ràng ép g không được. lại cảm thấy chính mình hôm nay ở hắn cha trước mặt tự mình đa tình một phen có điểm mất mặt thua thua này đem là hắn thua hừ thịnh chiêu dầu miệng nâng lên tiểu béo chân hướng trên mặt đất thật mạnh một tạm sau đó quay người cũng không quay đầu lại chạy chỉ chưa cấp cảnh đế một cái thở phì phì tròn vo chắc nịch bóng dáng nhìn thậm chí còn có điểm sốt ruột hoảng hốt thịnh chiêu sắc thật nóng nảy đảo không phải bởi vì ở hắn phụ hoàng trước mặt mất mặt thẹn quá thành giận gì đó mất mặt đặc biệt là ở hắn cha trước mặt mất mặt Đây đều là việc nhỏ, nhưng hắn ca còn chờ hắn đi học đâu. Nay nếu là chậm trễ, hắn ca xác định vững chắc một đống lớn trừng phạt phương thức chờ thu thập hắn. Hắn phụ hoàng cùng mẫu phi, thậm chí hắn hoàng tổ mẫu đều sẽ không cho hắn làm chủ. Cảnh đế nhìn lăn xa tiểu béo cầu, mặt mày chi gian đều là ý cười. Hắn biết tiểu béo đôn ở chờ mong chút cái gì, nhưng vừa rồi nói ra những lời này đó đã là hắn cực hạ. Càng dây nặng, càng nhiệt liệt tình yêu, với hắn mà nói, dễ dàng không thể tố chi với khẩu. Trường 80 đệ 80 chương. Thịnh Chiêu tập võ ngày đầu tiên, miễn cưỡng coi như thuận lợi an ổn. Chỉ là cùng ngày thịnh Chiêu hồi minh hoa cung thời điểm, không nói hai lời đã bị hắn mẫu phi bắt đi phao cái rất có hương vị hơn nữa tốn thời gian pha lâu thuốc tắm. Thuốc tắm dược liệu chân quý, tự nhiên là không thể cùng bình thường phao tắm như vậy tiến rộng lớn bể tắm, minh quý phi một cái thao tắm liền đem thịnh Chiêu đổi rồi. Thao tắm tự nhiên cùng bể tắm là so không được. Thịnh Chiêu thi triển không khai chỉ có thể ngoan ngoan ngồi phao tắm. có một chút không một chút vỗ bọt nước tống cổ thời gian. Ở hắn cảm thấy chính mình đều sắp bị phao ngon miệng thời điểm, cuối cùng bị cho phép ra tới. Mới vừa thu thập hảo, liền hỉ đề tới làm khách an phi cùng Thính hi Sáng tỏ, người hôm nay thế nào, khóc không có. Một đối mặt, Thính hi liền gấp không chờ nổi thò qua tới hỏi han đơn cần, hơi có chút quan tâm đệ đệ hảo ca ca bộ dáng Chỉ tiếc bại lộ đến quá nhanh, một câu liền lòi. Hắn chính là muốn nhìn Thịnh chiêu khóc, tốt nhất là hoa hoa khóc lớn. thật sự không được hoa lê dính hạt mưa cũng chắc vá ừ võ lâm cao thủ như thế nào sẽ khóc người quả nhiên không có hảo tâm thịnh chiêu phía trước dự cảm quả nhiên vào giờ phút này hoàn mỹ ứng nghiệm đối với thịnh hy không cái tức giận cái gì hảo huynh đệ đều là giả mẫu phi an mẫu phi các ngươi có phải hay không cũng cùng thịnh hy là một đám người chuyên môn tới xem ta chê cười lấy thịnh chiêu cơ linh tự nhiên thực mau liên tưởng đến ở đây ba cái phỏng trừng là mỗi người có phần. Khiển trách xong Thịnh Chiêu, liền đem đầu mâu nhắm ngay mặt khắc hai cái đồng lõa. Chế dễ liền tính, cư nhiên liền một khắc đều chờ không kịp, thời gian có dám hay không véo lại đúng giờ. Hắn bên người đến tột cùng đều là chút người nào nga, hắn sinh tồn hoàn cảnh thật là quá gian nan, hổ lang hoàn hầu, nguy cơ tứ phía a. Thịnh Chiêu bản tiểu béo mặt, đau kịch liệt lại cảm khái, ai ngãi con sinh nhiều gian. Miêu Âu sạn phân ngươi biểu tình có điểm buồn cười, ngươi giống như ở làm một loại thực tân biểu tình, miêu trước kia chưa thấy qua. Đại tranh tử, bên cạnh ta chỉ có ngươi à, còn hảo ta còn có ngươi, ô ô ô ô, thịnh chiêu bắt được đột nhiên xuất hiện đại tranh tử chính là một cái chôn mặt giả khóc. Hại, diễn kịch, ai chẳng biết ta. Dù sao sẽ không so thịnh hy càng kém. Đại tranh tử đã thói quen nhà mình sạn phân quan lúc kinh lúc giống, thích ứng tốt đẹp. Hắn khóc mặc hắn khóc, miêu tự đổ sổ bất động. Chờ hắn khóc xong thì tốt rồi, vấn đề không lớn, đại tranh tử quá vãng phong phú kinh nghiệm tạo thành nó giờ phút này bình tĩnh Được rồi. tiểu diễn tinh người an mẫu phi cùng thịnh hy là lo lắng ngươi ngày đầu tiên học võ không thích đứng cho nên riêng tới xem ngươi minh quý phi đem thịnh chiêu cùng đại tranh tử cùng nhau mang tiến trong lòng ngực không đi tâm an ủi liền kia cái gì lo lắng là rất lo lắng riêng kia cũng là thực riêng đến nỗi xem ngươi khóc không khóc khóc đến thảm không thảm kia đều là nhân tiện không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới nói nữa không chỉ có bọn họ hai tò mò nàng cái này đương nương cũng là rất có lòng hiếu học à Thật vậy chăng? Ta không tin. Thịnh chiêu tử đại tranh tử trên người nâng lên mặt, béo đô đô đại gương mặt đã không có thế tục dục vọng, ngự khí sâu kín. Đối nhà mình mẫu phi trong miệng nói một cái dấu chấm câu đều không tin. Vậy ngươi còn rất thông minh, rốt cuộc ngươi mẫu phi ta cũng không tin. Phần 74 Minh quý phi cảm thấy chính mình là lừa dối không được, đem người hướng an phi trong lòng ngược một tắc, xem náo nhiệt thời điểm là cùng nhau, không đạo lý hống người thời điểm khiến cho ta một người đến đây đi. Minh Quý Phi hướng lưng ghế thượng ưu nhã một dựa, ánh mắt ý bảo An Phi, nhạ, ta hống xong rồi, đến ngươi. Tốt xấu nhà ta nhãi con cũng là kêu ngươi một tiếng An Mẫu Phi. Hành bá, nàng nhận. Náo nhiệt không thấy thành, còn bị tiểu nhãi con bắt chẹt, này sóng là thật là mệt. sáng tỏ không thích An Mẫu Phi còn có ngươi thịnh hy ca ca tới xem ngươi sao. Thịnh hy hỏi ngươi có phải hay không khóc, là bởi vì hắn lúc trước ngày đầu tiên học võ thời điểm trở về khóc đến giống cái hư rất khóc bao. cho nên hắn cho rằng ngươi cũng là giống nhau an mẫu phi cũng là nghĩ vạn nhất ngươi thật sự khóc an mẫu phi còn có thể giúp ngươi mẫu phi cùng nhau khai đạo khai đạo ngươi an phi vì hống hảo thịnh chiêu cũng là thật sự thực ra sức đem thân nhi tử bán không còn một mảnh nô hư rất tiểu khóc bao nga có thịnh hi hắc lịch sử có thể nghe thịnh chiêu liền hoàn toàn banh không được hảo hảo một câu bị hắn nói biến đổi bất ngờ còn riêng lấy không có hảo ý chế nhạo ánh mắt bắn phá thịnh hi rõ ràng là muốn báo vừa rồi thịnh hi cười chi thủ Mẫu Phi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhà hắn Mẫu Phi kiêm đồng đội đâm sau lưng thịnh hy phá vỡ, toàn bộ nhãi con nứt ra rồi. Có một vị rất có trí tuệ lao ra ra nói qua, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gặp người, ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm biết đạo lý này. Thịnh chiêu loát không tồn tại trong dâu, cố tình đệ thấp chính mình thành tuyến, ngụy trang chính mình chính là cái kia rất có trí tuệ lao ra ra. Sáng tỏ ta cùng ngươi nói, ta đều riêng tránh đi không xem ngươi khóc, Là mẫu phi cùng mình mẫu phi muốn cùng nhau tới minh hoa cung giáp mặt xem người khóc. Thịnh hy là tâm đại, nhưng hắn nhưng không dễ khi dễ, chẳng sợ đối mặt là hắn cùng sáng tỏ mẫu phi, hắn cũng không túng. Nương bất nhân, cũng đừng quái nhãi con bất nghĩa. Hắn nhiều lắm là cái tòng phạm, thủ phạm chính chính là nhà bọn họ hai vị xinh đẹp mẫu phi. Sáng tỏ, bên trong mâu thuẫn bên trong giải quyết, trước nhất trí đối ngoại thế nào. Thịnh hy đâm đâm thịnh chiêu bả vai, ánh mắt ý bảo. Ta xem hành. Thịnh chiêu thật mạnh gật đầu. Tiểu huynh đệ hai cái nhanh chóng đạt thành nhất trí, nắm tay nhỏ, đối với bọn họ mâu phi ngạo kiểu cùng kêu lên hừ một tiếng, sau đó ném xuống hai cái vô lương láo mâu thân, chạy tới minh hoa cùng phòng bếp nhỏ. Đại chiến một hồi có điểm đói bụng, yêu cầu ăn cơm. Đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn ngon. Ta còn trước nay chưa thấy qua thịnh hy dáng vẻ này đâu. An Phi có điểm kinh ngạc, nhà hắn nhi tử nhất quán tùy tiện, thật nhiều sự đều không bỏ trong lòng, chưa từng thấy qua hắn như vậy so đo lòng dạ hẹp hòi bộ dáng. Tuy rằng này khả năng không phải truyền thống ý nghĩa thượng hảo tử, chính là An Phi là đường mẫu thân, cũng không cảm thấy ngẫu nhiên nho nhỏ so đo có cái gì không tốt, trời biết An Phi có đôi khi nhiều lo lắng Thịnh Hy ở bên ngoài sẽ có hại. Ngươi đừng trách sáng tỏ đem Thịnh Hy dạy hư liền hảo. Nói nữa, Thịnh Hy có thể cùng Thịnh Dục vẫn luôn ở chung hài hòa không có hại, liền không phải cánh ốc. Ngươi cái này đường mẫu Phi có phải hay không đối nhi tử có cái gì hiểu lầm. Minh Quý Phi liền bình tĩnh nhiều. Có thể là hắn ở trước mặt ta vẫn luôn quá mức đơn xuẩn thế cho nên ta xem lậu mắt. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng nói vẫn là có điểm đạo lý. Sau này năm rộng tháng dài, xem lẩu mắt phía sau liền lại nhiều nhìn xem, gấp cái gì. Tiểu hai tử đều là thiên thư, mỗi lần xem lại có cảm giác mới, cấp không được. Người nói cũng là. Bất quá sáng tỏ ngày đầu tiên trạng thái sắc thật không tồi. Rốt cuộc thịnh chiêu mới là hôm nay tụ hội chủ đề, liêu xong rồi thịnh hy. An Phi thực tự nhiên đem để tài quay lại thịnh chiêu. Hắn võ học sư phó là đi theo hắn có một đoạn nhật tử võ thị vệ, luyện võ thời điểm võ thị vệ thời khắc nhìn chằm chằm. Không đến mức thật sự làm hắn thật sự không chịu nổi. Hơn nữa hắn tâm tâm niệm niệm muốn võ công đại thành trường kiếm thiên ngai, điểm này khổ vẫn là chịu được. Ban ngày Minh Quý Phi tuy rằng không có đi theo đi, nhưng là nên biết đến nhưng một chút không rơi rớt. Lại có hắn phụ hoàng cùng thái tử ca ca lại là khen lại là hống, hắn nơi nào còn khóc đến ra tới Bất quá lời này liền không tốt ở An Phi trước mặt nói, cảm tình lại hảo cũng không phải nói cái gì đều có thể nói. Người trưởng thành vẫn là phải có nhất định biên giới cảm. An Phi hiểu rõ, đối minh Quý Phi không có xuất khẩu nói cũng lược có suy đoán. Hoàng thượng cùng thái tử điện hạ đối sáng tỏ thiên vị, triều đình hậu cung nào có không biết. Nói không hâm mộ là giả, nhưng nàng cũng không ghen ghét, rốt cuộc nàng cùng thịnh hy quá cũng không kém. Bất quá minh Quý Phi săn sóc tâm tình của nàng, này phân hảo ý vẫn là yếu lĩnh. Nếu hai đứa nhỏ đi phòng bếp, đêm nay liền lưu lại nơi này dùng nữa. Có thể là minh quý phi mở miệng lưu cơm người, này mãn hậu cung thêm lên đều không đủ một tay chỉ số, có thể thấy được là thực đãi thấy An Phi. Đừng nói lưu thiện, đêm nay sợ là liền thịnh hy đều phải lưu lại. An Phi vẫn là biết chính mình như tử, này mới vừa cùng sáng tỏ kề vai chiến đấu, lại đi phòng bếp chỉ điểm Giang Sơn, buổi tối tám phần là luyến tiếp đi. Ta liền thịnh hy công khóa đều mang lại đây. An Phi đắc ý cùng minh quý phi khoe khoang. Nhìn một cái nàng, nhiều có dự kiến trước. Thịnh Hy biết không? Minh Quý Phi cái này là thật sự kinh ngạc. Như vậy một đối lập, nàng hẳn là còn có thể xương được với một câu từ mẫu. Đi. Chờ ăn cơm xong hắn sẽ biết. An Phi vân đạm phong khinh Đến lúc đó sáng tỏ nếu là công khóa không có làm hảo, khiến cho bọn họ cùng nhau. Đều là huynh đệ, liền phải có một ít cộng đồng tốt đẹp hồi ức. Không đúng sự thật, nàng cái này đương mẫu Phi sẽ thích hợp vươn việt thủ, cho bọn hắn sáng tạo cộng đồng hồi ức Thịnh Chiêu thơ hấu phàm là có nửa điểm không hoàn chỉnh, đều là nàng cái này đường mẫu phi thất trách. Chút nào không biết chính mình sau khi ăn xong thời gian đã bị nhà bọn họ mẫu phi an bài đến rõ ràng thịnh Chiêu cùng thịnh hy, lúc này xác thật như an phi sở liệu, ở trong phòng bếp chỉ trích phương tù, như cá gặp nước. Bọn họ vốn dĩ chỉ nghĩ trước tìm điểm ăn hơi chút lót lót bụng, rốt cuộc ly bữa tối còn có một hồi lâu, thật sự là chờ không kịp. Nhưng là tới cũng tới rồi, bọn họ đều lớn như vậy. Nhân tiện giúp bọn hắn mâu phi đem bữa tối thực đơn cũng cùng nhau ăn bài, cũng là làm người tử nên làm đi. Vì thế một phần hoàn toàn không phù hợp minh hoa cung ngày thường bữa tối phong cách thực đơn liền mới mẻ ra lò. Này bàn đồ ăn hình dung như thế nào đâu? Đại khái chỉ có thể nói mười phần. Tóm lại chính là hoàn toàn phù hợp thịnh chiêu cùng thịnh hi yêu thích, cơ bản không phù hợp mình quý phi cùng an phi yêu thích. Cũng may huynh đệ hai cái không phải hoàn toàn gốc nhiệt huyết quá mức lúc sau thập phần cơ trí hơn nữa hai vị mẫu phi thích màu xanh lục khỏe mạnh đồ ăn phẩm tốt xấu hơi chút tân trang một chút bọn họ trần chuỗi đại tâm tư phòng bếp đầu bếp nhìn hai vị tiểu chủ tử xuất phẩm thực đơn khổ mặt như vậy thực đơn quý phi chủ tử nơi đó có thể đồng ý chính thế khó xử thời điểm mặt trời mùa xuân sai khiến một cái quen mắt tiểu nha hoàn lại đây nói là cho hai vị nương nương lấy điểm xứng trà tiểu thực kỳ thật trộm công đạo đầu bếp đêm nay thực đơn liền nghe bọn hắn tiểu chủ tử Đầu bếp cái này cũng không vì khó khăn, có phía trên lời chắc chắn, chuyện này liền dễ làm. Chờ coi hảo đi, thủ nghệ của hắn kia chính là tiểu chủ tử khen không dứt miệng. Vì thế, thịnh chiêu cùng thịnh hy như nguyện ăn thượng trong ngộng tưởng bữa tối. Vui sướng đến không lời nào có thể diễn tả được. Này thật đúng là thần tiên nhật tử a, Tiểu ca hai dựa vào cùng nhau cảm khái không thôi. Đừng nằm, đi ra ngoài đi một chút. Chạy nhanh đi ra ngoài lưu một lưu, lưu hảo liền có thể bắt đầu làm việc. Vì thế dạo quanh trở về tiểu ca hai liền thấy được nhà bọn họ Mâu Phi chuẩn bị tốt công khóa phân ăn. Nước mắt thiếu chút nữa không nghẹn lại tiêu xuống dưới, nay có phải hay không chính là trong truyền thuyết vui quá hóa buồn A. Chờ một chút, thịnh hy làm bài tập ta có thể lý giải, chính là ta công khóa đã làm tốt ta vì cái gì còn phải làm. Thịnh hi A, thiếu khổ một cái là một cái, ngươi nhất định có thể lý giải có phải hay không. Ngươi nhẫn tâm làm thịnh hy một người làm bài tập, chính ngươi chơ mắt ở một bên nhìn sao. Minh quý phi ý đồ kêu lên béo nhi tử đối thịnh hy huynh đệ tình. Ta nhận tâm. Thậm chí rất vui sướng. Mẫu phi ngươi rốt cuộc là xem nhẹ con của người ta. Minh mẫu phi, thịnh chiêu nói giỡn, hắn đương nhiên không đành lòng. Đi đi đi, cùng nhau làm bài tập đi. Thịnh hi ỷ vào so thịnh chiêu đại cái vài tuổi, tuấn khởi thịnh chiêu liền đi. Xin lỗi sáng tỏ, hắn làm bài tập đã tránh cũng không thể tránh. Một khi đã như vậy, có thể kéo xuống thủy một cái là một cái. Ô, ta không cần. Ta là vô tội thịnh chiêu người đi rồi, tiếng kêu rên còn ở. Minh Quý Phi cùng An Phi cười chết, đại tranh tử cũng ngồi sổ ngồi, vẻ mặt thích đi vây đuôi xem náo nhiệt. Đại tranh tử, ngươi cũng đi thư phòng buổi sáng tỏ đi, ngươi xem hắn đều khóc. Tiểu bằng hữu liền đều đi tiểu bằng hữu kia phòng đi, đừng lưu tại đại nhân trong phòng vướng bận nhi. Miêu ô, đi thì đi, nhà hắn sạn phân quan sạn phân quan, là hắn đắc tội không nổi người. Đại tranh tử nhanh nhẹn lan xa. Chương 81 đệ 81 chương. lúc sau thịnh chiêu sinh hoạt liền đi vào quỹ đạo quá thượng có ăn có uống có văn có võ tốt đẹp sinh hoạt nhật tử cũng bất chi bất giác đi đến giữa hè trong lúc này còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm túc vương ra sương mù bạch ở một cái ánh nắng chiều đầy trời chặt vạng thuận lợi sinh hạ một con đại béo tiểu mã màu đen xem ra lần này là hoàng hôn nó cha tương đối lợi hại ta vốn di cho rằng sẽ thêm nữa một con tiểu bạch mã cố ý tiến cung tới cùng thịnh chiêu mật báo túc vương không phải không có tiếp nối thịnh chiêu lại nhải vốn di túc vương là thực trượng nghĩa tưởng đem thịnh chiêu nhập cư trái phép đi ra ngoài chính mắt trông thấy mãi nhãi con đáng tiếc bị trong cung mấy đại đầu sỏ bác bỏ tiểu bằng hưu gần nhất vội thật sự không hảo tùy ý ra cung hơn nữa cảnh đế cũng còn nhớ lần trước béo nhi tử hồi cung lúc sau khóc chít chít muốn chính mình bồi nói hắn gần nhất vội chịu không ra tay đơn giản mấy ngày này trước tiên ở trong cung đợi chờ thiên chân nhiệt lên thời điểm dẫn hắn đi hứa hẹn hắn hồi lâu hoàng trang tranh nóng có hoàng trang này căn cả rốt ở trước mắt câu thịnh chiêu cảm thấy không thể chính mắt đi gặp tiểu mã nhãi con cũng không phải như vậy tên mới rốt cuộc hoàng trang thật sự quá thơm thịnh chiêu không thể ra cung có thể tự do xuất nhập hoàng cung túc vương tự nhiên là động thân mà ra tới cấp đại cháu trai đương thần báo bên hai không thấy được nghe một chút cũng hảo a hoàng hôn cựu thúc ngươi cấp một con mới sinh ra nhãi con lấy như vậy tên có phải hay không không quá cắt lợi mới sinh ra bảo bảo liền tính còn không đủ trình độ sơ thăng thái dương cũng không đến mức liền hoàng hôn đi Thịnh chiêu đối hắn cửu thúc nói mã cha tương đối lợi hại nói không tỏ ý kiến, rốt cuộc hắn cũng không có biện pháp cùng hắn cửu thúc giải thích sinh vật di truyền học không phải. Tạm thời trước làm hắn như vậy cho rằng đi, dù sao cũng không thương phong nhã. Bất quá đối với hắn cửu thúc lấy tên, hắn liền có rất nhiều lời muốn nói. Trước kia nghe sương mù bạch tên, hắn cảm thấy nhà hắn cửu thúc cũng là có thể xương được với là đặt tên cao tài sinh, như thế nào đến sương mù bạch nhãi con bên này liền biến thành như vậy. Linh khí hết sạch. kia hắn kia chưa xuất thế tiểu cháu trai tiểu chất nữ ngày sau tên đến lúc đó nếu không vẫn là làm hắn cựu thẩm thẩm đến đây đi hắn cựu thúc mắt thấy nếu là không quá được rồi cựu thúc như vậy đau hắn hắn vẫn là muốn tận lực cứu vớt một chút hắn bảo bảo bằng không ái ngại a ngươi không hiểu ánh nắng chiều cùng với chính là mặt trời lặn hoàng hôn ta đây là hợp thời hợp với tình hình hơn nữa ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua hoàng hôn vô hạn hảo sao này không nên a theo hắn biết nhà hắn thật lớn chất công khóa chính là đứng đắn không tồi. chỉ là gần hoàng hôn a cựu thúc được chính mình vừa rồi kêu một đống lớn lời nói đều nói vô ích hắn cựu thúc căn bản liền không nghe đi vào vậy ngươi nói gọi là gì thúc vương sờ sờ cái mũi, ngữ khí ngượng ngùng ánh nắng chiều nhan sắc ta thích nhất chính là nhiệt liệt màu cam cùng ấm áp lòng đỏ trứng sắc màu cam đã bị nhà ta đại tranh tử chiếm nếu không mãi nhãi con đã kêu lòng đỏ trứng dù sao cũng là hắn cựu thúc mã thịnh chiêu tận lực thỏa mãn hắn cựu thúc muốn hợp thời hợp với tình hình yêu cầu ngươi nghiêm túc Ngươi cấp một con màu đen mã đặt tên kêu lòng đỏ trứng. Ngươi làm nó về sau ở nó bằng hữu trước mặt còn như thế nào làm mã a cứ như vậy ngươi là như thế nào không biết xấu hổ ghét bỏ ta. Túc vương lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, yêu quý mã nhai con, từ bảo hộ tên của nó làm khởi. Tuyệt không hướng ngãi con thế lực túi đầu. Ai u, đại ý, đã quyên chiếu cố tiểu mã tâm lý khỏe mạnh. Thịnh chiêu gại gãi đầu, phát sầu. Lấy tên hào khó, còn phải là hắn phụ hoàng A, nhiều như vậy cái hài tử. Các tên đều còn rất dễ nghe, hắn phụ hoàng thật là vất vả. Phần 75. Lúc này thịnh chiêu còn không biết. Kỳ thật đi, hoàng tử đặt tên chuyện này, cùng cảnh đế quan hệ nói đại cũng đại, nói không lớn cũng không lớn. Rốt cuộc cảnh đế nếu là không nghĩ tự mình đặt tên hoặc là lấy không ra dễ nghe tên, phía dưới còn có chuyên môn cơ cấu tiếp nhận hoàng tử đặt tên đại sự. Tỷ như Khâm Thiên dám liền sẽ kết hợp hoàng tử sinh thần bát tự cùng với lập tức hoàng tử đặt tên quy tắc tuyển ra một đống ngụ ý tốt đẹp tên lấy cung cảnh đế lựa chọn. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, căn bản không cần cảnh đế nhọc lòng. Đang ở hội kiến triều thần cảnh đế bỗng nhiên mũi có chút phát ngỡ, cảnh đế đánh giá không phải chứ lạnh chính là nhà mình xú nhãi con ở nhắc mãi chính mình. Cảnh đế có dự cảm, tám phần là người sau, không, mười thành. Cũng không biết lần này là vì cái gì. Tính, dù sao tạm thời còn không coi nháo đến chính mình trước mặt, có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát đi. Như vậy nghĩ, cảnh đế lại đầu nhập đến vô tận công tác chúng đi. kia cũng so kêu hoàng hôn hảo đi. Thịnh chiêu tuy rằng bị hắn cửu thúc thuyết phục, nhưng nếu thế nào cũng phải từ này hai cái tên tuyển nói, lòng đỏ chứng như thế nào cũng so hoàng hôn ưu tú đi. Hảo tại nơi nào? Tương đối ăn ngon sao? Thúc vương không phục. Thúc cháu hai cái ai cũng thuyết phục không được ai, vì thế quyết định này hai cái tên đều từ bỏ, một lần nữa lấy một cái. Một lớn một nhỏ lẫn nhau ngồi đối diện, một tay chống cằm, to mày, minh tư khổ tưởng. Kêu mực nước đi. Vừa nghe chính là một con rất có văn hóa mã. Cho nó nổi lên như vậy có văn hóa tên chính mình, hiển nhiên cũng phi thường có văn hóa. Thịnh chiêu bàn tính nhỏ tính nhưng tinh. Hành, đã kêu mực nước. Có hoàng hôn cùng lòng đỏ trứng tiền lệ ở, mực nước liền có vẻ hảo tiếp thu nhiều. Cựu thúc, tiểu mã khi nào có thể mang ra tới lưu lưu A. Thịnh chiêu không có dưỡng quá mã không phải thực hiểu. Tiểu mã lớn lên mau bất quá như thế nào cũng muốn 6 tháng tả hữu mới có thể cai sữa bắt đầu độc lập. Đến lúc đó mang ra tới cho người chơi. Ngươi nếu là tưởng kỵ nó, kia phải đợi hắn một tuổi lúc sau. Bằng không ta sợ tiểu mãi nhãi con phải bị ngươi cái này béo lùn chắc nịch áp hỏng rồi đi. Thúc vương cấp thịnh chiêu phổ cập khoa học, nhân tiện đánh dự phòng châm. Ta mới sẽ không áp bức lao động trẻ em. Nói nữa ta béo ta kiêu ngạo, này nhưng đều là ta bằng thực lực một cân một hai ăn ra tới. Ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Thịnh chiêu mới không có dáng người lo âu. Ở không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh tiền đề hạ. Tiểu bằng hưu đương nhiên muốn béo đô đô mới hảo a, đẹp còn kháng bệnh. Đặc biệt là ở y học không phải phi thường phát đạt, trẻ nhỏ tỷ lệ chết non cực cao thịnh chiều, kháng bệnh điểm này đặc biệt quan trọng. Ngươi nói rất đúng, là kiểu thúc nói sai lời nói. Túc Vương cũng thích bụi bấm tiểu cháu trai, vừa rồi Thuần túy là thường xuyên cùng tiểu cháu trai đấu võ mồm dưỡng ra tới thói quen, hắn một chút đều không có ghét bỏ tiểu cháu trai béo y tứ. Tha thứ ngươi. Thịnh Triêu đại khí vỗ vỗ Túc Vương bả vai, cười mà qua. Chờ Túc Vương mang theo tân ra lò còn nóng hầm hập mãi nhãi con tân tên rời khỏi sau, thịnh triêu sinh hoạt lại bắt đầu khôi phục nhất quán đâu vào đấy, thả miêu nhảy cầu nhảy, mâu thuẫn lại hài hòa. Thằng đến thịnh triêu bị giữa hè nóng bức thời tiết bức cho, mỗi ngày vì uống nhiều một chén đá bảo, phòng nhiều phóng một khối băng mà vắt hết óc, cùng mấy cái trưởng bối cực hạn lôi kéo thời điểm, cuối cùng chờ tới rồi hắn phụ hoàng sớm phía trước nhận lời hắn hoàng trang tránh nóng hành trình. Phu hoàng, đại khái ta là thuộc về mùa đông bảo bảo, mùa hè là không thích hợp ta. Thịnh chiêu ôm thuộc về hắn hôm nay phân đá bảo, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn đến phá lệ quý trọng. Không quý trọng không được a. hắn mâu phi một ngày liền cho hắn như vậy một chén, còn không có chính hắn bàn tay đại, ăn xong liền không có, nhiều một ngụm đều không thành. Liên này vẫn là hắn la lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu muốn tới. Bằng không liền điểm này đều không có, quả thực phát rổ. Ngươi a, như thế nào liền như vậy sợ nhiệt, phụ hoàng cùng ngươi mấy cái ca ca cũng không có như vậy a. Cảnh đế cũng đau lòng. Béo nhi tử không biết như thế nào phá lệ sợ nhiệt. Cũng kêu thai y đi, y chỉ nói là thể chất nguyên nhân, chờ mùa hè đi qua thì tốt rồi. Tóm lại không có gì vấn đề lớn, nhưng cũng không có đặc hiệu dược. Ngao đi, không có cách. Chỉ có thể nhân vi hàng hạ nhiệt độ. Phu Hoàng, ngươi nói ta này có phải hay không trong truyền thuyết mùa hè giảm cân A? Thịnh chiêu trong miệng hàm chứa cuối cùng một ngụm toái vụ băng, thanh âm hàm hàm hồ hồ. Mùa hè giảm cân trừ bỏ sợ nhiệt, còn sẽ muốn ăn không phân chấn tinh thần vô dụng. kết quả cuối cùng là số ký ngươi cảm thấy ngươi phải không cảnh đế bưng lên chính mình trước mắt đá bảo yên lặng rời xa thịnh chiêu lén lén lút lút thỏ qua tới móng nước. nhà hắn béo nhi tử hiện tại vì một ngũ băng thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào nay con ở chính mình mí mắt đấy hạ đâu dương đông kích tây liền dùng thượng chính là thái hậu cùng quý phi ân cần dạy bảo liền tính hắn quý vì thiên tử cũng không dám ngược gió gây án thật sự là tiểu nhi mảnh mai lạnh leo ăn nhiều có tổn hại khỏe mạnh Vì tránh cho thịnh chiêu mắt thèm, cảnh đế ba lượng khẩu đem chính mình đá bảo ăn xong rồi. Không có, đừng nhớ thương. Thịnh chiêu mắt trông mong nhìn hắn phụ hoàng buồn máu mồm to một trường, một chén so với hắn to rất nhiều đá bảo liền thấy đáy, hào hâm mộ hào mớn. Hắn nếu là có như vậy đại một chén, khẳng định có thể ăn được lâu rồi. Hắn hoàng đế cha quả thực là ngưu nhai mâu đơn, một chút cũng không biết quý trọng. Tính, đều đã không có, nói cái gì đều chậm. Vừa rồi hắn phụ hoàng nói cái gì tới. nga. Mùa hè giảm cân chính xác mở ra phương thức. Kia hắn xác thật không phải. Hắn muốn ăn tràn đầy, ăn gì cũng ngon, không nhiệt mùa hè cũng vẫn duy trì ăn thịt tốt đẹp thói quen, tinh lực dư thừa, võ có thể trường bào nhảy bắn đứng tấn, văn có thể bối thư viết chữ đi học đường. Còn có thể bất thời giờ cùng nhà hắn mấy đại người giám hộ lừa ăn lừa uống, nơi này ăn uống đặc chỉ băng lạnh leo hết thảy. Như vậy thời tiết, chỉ cần là băng, miếng độn dày nhi đều sẽ ăn ngon đi. Tóm lại, tuy rằng hắn nhiệt, nhưng là thể trọng không giảm. cũng vẫn duy trì ổn định liên tục bay lên xu thế mọc một mảnh rất tốt cho nên mùa hè giảm cân chung quy là hắn không xứng đã bảo ăn xong rồi hiện tại có thể nói nói riêng lại đây tìm chấm làm cái gì sao cảnh đế tuy rằng không có thịnh chiêu như vậy sợ nhiệt nhưng là cũng là nhiệt cho nên không có giống thường lui tới như vậy động bất động liền phải đem thịnh chiêu suy trong lòng ngực chỉ cách chỗ ngồi nói chuyện béo nhi tử là cái béo đô đô thịt đôn đôn mềm như bông còn ấm hô hô thu mùa đông ôm khiến cho người giải không khai tay ngày xuân cũng có thể chắc vá nhưng mùa hè thật sự không được liên tính hắn đầy ngập tình thương của cha cũng đánh không lại ngày mùa hè một viên tiểu hỏa cầu uy lực a chúng ta khi nào đi a đi cái nào hoàng trang có thể đãi bao lâu thịnh chiêu là bị hắn mẫu phi từ minh hoa cung đuổi ra tới một là chịu không nổi hắn thời thời khắc khắc nhắc mãi đã bảo nhị là ghét bỏ hắn vướng bận nàng chính chỉ huy mặt trời mùa xuân thu thập đi hoàng trang đồ vật vội thật sự đến nỗi đi hoàng trang tránh nóng sự Thịnh chiêu chỉ là biết muốn đi tránh nóng, còn lại một mực không biết. Vừa vận lao mẫu thân ghét bỏ hắn, hắn liền tới đến cậy nhờ hắn hoàng đế cha, thuận tiện cọ cái đáp án. Rốt cuộc, tránh nóng chuyện này chính là hắn cha quyết định, ai có thể so với hắn càng hiểu biết. Ngày sau liền đi. Nếu là tránh nóng, tự nhiên là chờ mùa hè qua đi, thời tiết mát mẻ lại trở về. Đến nỗi là cái nào hoàng trang, dù sao ngươi cái nào cũng không quen biết, đi đâu cái không phải đều giống nhau. Cảnh đế hiện tại cũng không chính sự. Tự nhiên là hỏi gì đáp đấy. Wow, trụ lâu như vậy. Kia phụ hoàng nguyên là trực tiếp ở hoàng trang xử lý chính sự. Thình chiêu còn tưởng rằng là đi mấy ngày liền trở về đâu, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Đúng vậy, kế tiếp không có gì bất ngờ xảy ra nói đều ở hoàng trang làm công. Trọng thân người nhà cũng sẽ cùng nhau đi trước. Cảnh đế cũng không phải là cái thường chú hoàng cung ở nhà hoàng đế. Hạ tránh nóng đông tránh hàn còn muốn tìm thời gian đi tuần, vội thật sự. Kia ông ngoại sẽ đi sao? Định quốc hầu là bổn triều công thần, lại là quý phi chi phụ, tự nhiên là muốn mời, đến nỗi có đi hay không vẫn là muốn xem định quốc hầu ý tứ. Rốt cuộc nhân gia đã nửa về hưu, triều đình săn sóc, cũng muốn tôn trọng nhân gia chính mình ý tứ không phải. Lao tâm lao lực còn không lấy lòng mua bán triều đình là sẽ không làm. Ông ngoại nhất định sẽ đi. Nay không phải có hắn ở sao, hắn ông ngoại khẳng định luyến tiếp không tới. Hải nha, đại tranh tử cùng ông ngoại gia tiểu cô nương miêu lần đầu gặp mặt có thể để thượng nhật trình. Thịnh chiêu mị tư tư. chương 82 đệ 82 chương. Ngươi ở đánh cái gì vai cân não? Cảnh đế cảnh giác cực kỳ. Nhà hắn nhãi con hiện tại này suy nghĩ bậy bạ say mê bộ dáng, thật sự rất khó không cho người hoài nghi. Không có à, ta chỉ là suy nghĩ đại tranh tử mà thôi, lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Này như thế nào có thể kêu ai chủ ý đâu. Thịnh chiêu cảm thấy chính mình nhưng oan uổng. Nghe xong thịnh chiêu giải thích, cảnh đế bắt đầu đau đầu. Hắn còn không bằng không cần giải thích. cảnh đế thật muốn số tiền lớn cầu một đôi chưa từng nghe qua lỗ thai tha rằng chính mình không cần biết đều do hắn này đáng chết lòng hiếu kỳ hành bá đừng chấm không hỏi qua cảnh đế quyết định không vì khó lẫn nhau tùy hắn đi thôi phu hoàng kia chúng ta đều đi rồi ai lưu lại thủ ra a thịnh chiêu hưng phấn kính nhi đi qua bắt đầu cảm thấy không đúng rồi nghe hắn hoàng đế trao ý tứ lần này trong cung lược có uy tín danh dự chút nhân vật đều đi qua kia ai tỏa trấn hoàng cung a Lưu ngươi thái tử ca ca tỏa chân thế nào? Béo nhi tử như vậy nhọc lòng, cảnh đế liền nhịn không được tưởng đầu đầu hắn. Này không tốt lắm đâu. Một hai phải lời nói thái tử ca ca cũng vẫn là cái hải từ đâu. Ngài chính mình cảm thấy nhiệt chạy ra đi tránh nóng, sau đó đem chính mình không lớn không nhỏ thân sinh thái tử lưu lại tiếp tục nhiệt. người làm việc. Thịnh chiêu khinh thường trói lọi viết ở trên mặt, cảnh đế cũng không tức giận, ít nhất thái tử sẽ thực vui mừng, không có bạch đau cái này đệ đệ. Ngươi như vậy vừa nói sắc thật không tốt lắm kia nếu không làm ngươi thái tử ca ca đi ngươi lưu lại đi ngươi xem ngươi tuổi rốt cuộc con nhỏ lưu tại hoàng cung cũng hảo miễn cho còn muốn một lần nữa thích hứng một cái tân địa phương có phải hay không cảnh đế khiêm tốn tiếp thu thịnh chiêu ý kiến đều phát triển một phần tam cấp thịnh chiêu cũng an bài đến giành mạch kia vẫn là thái tử ca ca lưu lại đi kỳ thật cẩn thận tưởng tượng thái tử ca ca cũng không nhỏ nên vì cái này ra cống hiến một phần lực lượng thịnh chiêu tơ lửa sửa miệng nghĩa chính tử nghiêm Tuy rằng nhà mình hoàng đế cha đại khái xuất là ở khôi hài chơi, nhưng là vạn nhất đâu. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho hắn hoàng đế cha một tia khả thừa chi cơ. Thường lưu lại chính hắn đi tiêu xái sung sướng, không có cửa đâu. Đến nôi hắn thái tử ca ca, ai nha, tục ngữ nói đến hảo, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Làm thái tử, hắn rất cần thiết trải qua một ít thường nhân không thể chịu đựng thống khổ cùng rèn luyện. Cái này thường nhân tỷ như hắn, cái này rèn luyện tỷ như nói nóng bức. Đương dự chữ hoàng đế. chính là như vậy không dễ dàng thịnh chiêu thật là khả đau lòng hắn ca đau lòng thả kính nghệ cho nên thủ gia đại nhậm vẫn là làm hắn ca đến đây đi người a ngươi cảnh đế không nhịn xuống véo một phen béo nhi tử đô đô thịt chính mình vừa rồi thật là khen hắn khen đến sớm cái này đệ đệ thái tử xem như phí công nuôi dưỡng ta nha ta cơ chí lại quyết đoán thịnh chiêu còn rất đắc ý phu hoàng ngươi khẳng định luyến tiếc lưu lại ca ca cùng ta nói nhanh lên ai là cái kia kẻ xui xẻo a không đúng ai là cái kia thâm chịu ngài nể trọng có có thể chi sĩ phối hợp chính mình hoàng đế cha diễn xuất kết thúc thịnh chiêu vẫn là tò mò tuy nói tiền triều trọng thần lần này đều sẽ đi cùng đi trước nhưng cũng không phải toàn bộ toàn đi bọn họ sẽ tự hành chia ban cắt lượn bảo đảm hai bên triều chính bình thường vận hành đến nỗi hậu cung có cung phi thân thể không khỏe hoặc là hài tử còn nhỏ không tiện đi trước đến lúc đó người mâu phi sẽ nhìn ăn bài làm cho bọn họ tạm thay cung vụ nhi tử đậu đến không sai biệt lắm Cảnh đế cũng không tiếp khai khai tôn khẩu cấp nhi tử giải thích nghi hoặc. Sách, hắn liền nói sao, sao có thể thật đem hoàng cung cái này đại bản doanh đào giống? Quả nhiên, từ xưa đến nay, thảm vẫn là xã xúc thảm. Bất quá, hắn phụ hoàng vừa rồi không ngừng nói này đó, giống như trà trộn vào đi một ít hắn không biết đồ vật. Hai tử còn nhỏ là có ý tứ gì? Chúng ta trong cung, ta chẳng lẽ không phải nhỏ nhất hải tử sao? Ngài không phải chỉ có chúng ta bốn cái hải tử sao? Thịnh Chiêu lần này là thật sự chấn kinh rồi. Đảo không phải đối chính mình có phải hay không nhỏ nhất hài tử có cái gì chấp nghiệm, mà là trong cung cư nhiên thật sự có so với hắn còn nhỏ nhãi con sao. Hắn như thế nào không biết. Khiếp sợ đâu chỉ thịnh Chiêu, cảnh đế cũng rất là không thể tưởng tượng. Nhà hắn nhãi con hình như là thật sự cho rằng trong cung chỉ có bọn họ bốn cái hài tử, hắn có phải hay không đối chính mình cái này phụ hoàng có cái gì hiểu lầm. Hắn không nói có tam cung lục viện 72 phi, nhưng cũng không ở số ít. Phi tử phần lớn mạo Mỹ khỏe mạnh, chính hắn cũng trẻ trung khỏe mạnh, ngần ấy năm xuống dưới, sao có thể chỉ có bốn cái hải tử. Phần 76 ngươi lại đây. Cảnh đế tiếp đón thịnh chiêu lại đây, hôm nay vấn đề này thế nào cũng phải cho hắn bẻ xả minh bạch không thể. Mặt khác vẫn là việc nhỏ, vạn nhất hắn vẫn luôn như vậy ngây thơ, ngày sau nếu là trước mặt ngoại nhân lậu khẩu phong, một cái không để huynh đệ tội danh là xác định vững chắc trốn không thoát đâu. Đến lúc đó hắn thanh danh còn muốn hay không? Thịnh chiêu 3 năm nhận chi mới vừa bị hắn hoàng đế cha chấn đến hy thoái, lúc này ngoan ngoan qua đi học bù, không, bổ sung thưởng thức. Ở ngươi phía trước chính thức xếp thứ tự đích sắc thật chỉ có ngươi kêu ba cái ca ca, nhưng ngươi phía trước còn có đã xếp thứ tự bốn cái tỷ tỷ, ngày thường dưỡng ở bọn họ từng người mẫu phi trước mặt, các nàng học tập công khóa cùng các ngươi bất đồng, cũng không có an bài ở cùng cái địa phương, ngươi không rõ ràng lắm cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng phía trước ngày Tết là tham dự quá, khả năng ngươi quên mất. Thả ngươi dưới còn có hai cái còn chưa chính thức xếp thứ tự đệ đệ cùng ba cái muội muội hiện giờ còn nhỏ còn chưa từng chính thức đặt tên đại một tuổi tả hữu tiểu nhân đại khái cũng liền mấy tháng đại lần này nhưng nhớ trong cung gần ấy năm sinh ra hải tử tự nhiên không ngừng này đó những cái đó dưỡng đến vài tuổi thậm chí mới sinh ra liền chết non hải tử là cảnh đế trong lòng vĩnh viễn thứ chính hắn còn như thế huống chi thịnh chiêu như vậy trẻ nhỏ cho nên này đó liền không cần làm hắn biết được nhưng gần mấy năm sinh ra hải tử Nhưng thật ra đều dưỡng không tồi, hẳn là đều có thể lập trụ. Cũng coi như có thể làm cảnh đế thoáng tiêu tan. Wow, nhiều như vậy. Đột nhiên nhiều ra năm cái đệ đệ mội mội thịnh chiêu nhất thời chỉ còn lại có cảm khái. Nay liền nhiều. Cảnh đế làm phong kiến đầu đầu, tự nhiên là thờ phụng nhiều tử nhiều phúc. Nay đó hài tử mặc dù đều giữ ở, cũng liền mười mấy hài tử, lấy một cái đế vương tiêu chuẩn tới cân nhắc, cảnh đế cảm thấy như thế nào cũng coi như không thượng nhiều. Đỉnh thiên cũng liền miễn cưỡng có thể nói một câu trung quy trung cũ. Phu hoàng A, ta hiện tại biết ngươi có bao nhiêu yêu ta, ta về sau nhất định tranh thủ thiếu khí khí ngươi. Thịnh chiêu có cảm mà phát, chân thành thổ lộ. Thịnh triêu vẫn luôn cho rằng hắn phụ hoàng thích hắn, trừ bỏ hắn ngoan ngoãn đáng yêu thông minh hiểu chuyện ở ngoài, ấu tử thân phận cũng là một bộ phận nguyên nhân. Hiện giờ xem ra, thuần thuần là bởi vì hắn bản nhân A. Nay liêu đến hảo hảo, đột nhiên thu hoạch béo nhi tử chân tình thông báo cảnh đế vui vẻ Nhà hắn ngại con tuy rằng thiên mã sao trời quán, nhưng lần này tâm tư nhưng thật ra hào đoán. Cái này cần phải cho hắn đắc ý hỏng rồi. Nga, kỳ thật cũng không có như vậy ái người, rốt cuộc nhãi con vẫn là tiểu nhân đang yêu, lớn lên liền quang sẽ nghịch ngợm gây sự làm giận. Tuy rằng béo nhi tử nói chính là lời nói thật, nhưng là cảnh đế cảm thấy không thể làm hắn như vậy đắc ý. Thịnh chiêu hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, đương hoàng đế đều biến yếu, nhất am hiểu khẩu thị tâm phi. Hắn tôn trọng loại này bệnh nghề nghiệp, ân. thói quen nghề nghiệp. Hành hành hành, người nói đều đối. Thịnh chiêu nhón mũi chân vô vô nhà mình lao phụ thân bà vai, một bộ dung túng ngữ khí. Xem, hắn có phải hay không nói không sai, lớn lên cũng chỉ biết làm giận. Cảnh đế không hề có cảm nhận được béo nhi tử an ủi, chỉ là càng xác định ý nghĩ của chính mình. Hỏi xong. Hỏi xong liền chính mình chơi đi, đừng ở chỗ này quấy dày chấm. Mắt không thấy tâm không thiền, vì bọn họ phụ tử tình có thể lâu dài duy trì, vẫn là trước đem người lộng đi. từng người bình tĩnh một chút cảm thụ một chút khoảng cách sinh ra tốt đẹp đi không không hỏi xong ta gần nhất tích cóp thật nhiều vấn đề tới ta biết ngươi hôm nay không đội, đừng nghĩ ném dứt ta thịnh chiêu nơi nào là như vậy hảo tống cổ chính là không đi vì thế thịnh chiêu thành công ở cảnh đế nơi đó lại hơn phân nửa cái ban ngày cảnh đế được đến không dễ thanh nhàn thời gian toàn phụng hiến cấp cái này người tử ở thịnh chiêu sống một ngày bằng một năm chờ đợi hạ cuối cùng là khởi hành lần này hành trình người nhiều chuyện cũng nhiều Sớm liền xuất phát, xuất đi rồi gần một ngày, mới khó khăn lắm đuổi ở đại buổi chiều thời điểm tới cái gọi là Hoàng Trang. Các ngươi quản cái này kêu Hoàng Trang. Thịnh triêu lần đầu tiên biết hắn Hoàng đế cha lại như thế khiêm tốn một người. Hôm nay trừ bỏ thái tử đi theo cảnh đế bên người, mặt khác Hoàng tử công chúa đều cùng chính mình mẫu phi đồng hành. Xuống xe ngựa thịnh chiêu đối với trước mắt to lớn kiến trúc đàn, đôi mắt chừng đến giống trung đồng, ngựa khi tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn cho rằng Hoàng Trang... Là đỉnh xứng bản nông gia nhạc thêm tránh nóng sơn trang. Nhưng trước mắt rõ ràng chính là cá biệt cung A. Bằng không đâu. Đã tới không ngừng một lần mình quý phi liền rất bình tĩnh. Lại đại thôn trang cũng là thôn trang, một chút tật xấu đều không có. Nhà hắn ngại con vẫn là kiến thức thiếu, xem ra vẫn là đến mang theo nhiều trông thấy việc đời. Bằng không dễ dàng mất mặt. Thịnh chiêu còn không biết chính mình đang bị lao mẫu thân ghét bỏ, thực mau liền tiếp nhận rồi trước mắt sự thật. Kỳ thật cũng là chính mình bản khắc cấn tượng, tưởng cũng biết. Muốn cất chứa nhiều người như vậy, vẫn là hoàng gia xuất phẩm hoàng trang, có thể nhỏ đến chạy đi đâu. Cảm tạ hắn phụ hoàng Mẫu phi, làm hắn đầu cái hảo thai, tuổi còn trẻ tọa ủng đỉnh cấp tài nguyên, vui sướng. Bởi vì sắc trời không còn sớm, cảnh đế không ở cửa nhiều dừng lại, phân phó đi xuống các nơi trước tự hành an trí, nếu không phải chuyện quan trọng, ngày mai lại đến kiến. Tiên triều quan viên cùng nữ quyến nơi là tách ra, Thịnh triều tự nhiên vẫn là đi theo Minh quý phi trụ. Minh quý phi thân là hậu cung bên trong thái hậu dưới đệ nhất nhân, Cư trú sân tự nhiên là bố cục thật tốt cảnh trí cực hảo. Cũng liền so cảnh đế cùng thái hậu chỗ ở kém hơn như vậy một chút đi. Minh quý phi mang đến cung nhân đều là làm việc một phen hảo thủ, thực mau dựa theo chủ tử thói quen đem sân thu thập đến thỏa đáng. thỉnh chiêu chỉ có thể cảm khái một câu thuật nghiệp có chuyên tấn công, tham quan xong chính mình lúc sau rất dài một đoạn thời gian nơi, liền không chịu ngồi yên. Mẫu phi, ta đi xem cả ca bọn họ sân. Điều nghiên địa hình điều nghiên địa hình, cần thiết điều nghiên địa hình Mới đến Thịnh Chiêu đối hoàng trang mới mẹ vô cùng, gấp không chờ nổi muốn đi thăm dò địa bàn. Mang đủ nhân thủ. Nếu ra tới, Minh Quý Phi tự nhiên sẽ không đem người nhốt ở trong viện, chỉ dặn do Thịnh Chiêu mang đủ người, bảo đảm an toàn. Đại tranh tử bị Minh Quý Phi khấu hạ tới, miễn cho Thịnh Chiêu ở bên ngoài chơi đến vui đến quên cả trời đất, lưu cái miêu chất, hiệp đại tranh tử lấy lệnh Thịnh Chiêu. Biết rồi bị cho phép ra cửa Thịnh Chiêu lưu đến bay nhanh, thanh âm vừa ra hạ, người đều đã ra cửa khẩu Vốn dĩ muốn đi tìm Thịnh Hy cùng nhau, nhưng là ngẫm lại bọn họ khả năng còn không có thu thập hảo, dù sao mặt sau có rất nhiều thời gian, không kém như vậy một chốc. Thịnh Chiêu cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, đơn thương độc mã sát đi ra ngoài, nga, xem nhẹ hắn mang kia một đám hộ vệ cái loại này đơn thương độc mã. Thời gian không nhiều lắm, Thịnh Chiêu cũng không dạo nhiều ít địa phương, gần đây trước đi dạo nhà hắn phụ hoàng cùng Thái tử ca ca sân liền dọn dẹp một chút đi trở về. Hắn đói bụng. không thể làm hắn mẫu phi ở một cái tân địa phương ngày đầu tiên liền một người dùng nữa hơn nữa đại tranh tử cũng đang đợi chính mình về nhà thịnh chiêu nhịn đau cự tuyệt hắn hoàng đế cha cùng thái tử ca ca lưu cơm một đường chạy chậm đi trở về chương 83 mươi ba đệ tám mươi chương võ sư phó bên kia là địa phương nào a thịnh chiêu ngồi ở một cục đá thượng mệnh đến thở gấp tiểu khí thô đôi mắt cùng miệng cũng không chịu nghỉ ngơi sau đó thật đúng là khiến cho hắn phát hiện một cái hảo địa phương phía trước cảnh đế liền cùng thịnh chiêu nói tốt tránh nóng về tránh nóng sở hữu công khóa đều không thể rơi xuống cho nên sáng sớm thịnh chiêu liền bắt đầu lệ thường chạy vòng xét thấy tối hôm qua thăm dò hoàng trang tiến độ điều chỉ kéo ra một chút hôm nay hắn mánh liệt kiến nghị đem chạy vòng địa điểm đổi thành hoàng trang chạy điều nghiên địa hình rèn luyện hai không chậm trễ quả thực là thiên tài kiến nghị võ thị vệ không phải cái bản khắc người dù sao đều là chạy vòng ở nơi nào chạy không phải chạy cho nên vui sướng tiếp thu nhà bọn họ tiểu chủ tử kiến nghị võ thị vệ tuy rằng là thịnh chiêu hộ vệ nhưng dù sao cũng là nam tử không tốt ở nữ quyến khu vực hoạt động vì thế tổng hợp một chút võ thị vệ liền mang theo thịnh chiêu ở nữ quyến ở ngoài khu vực hoạt động hoàng trang quá lớn lấy thịnh chiêu cấp trình một ngày là khẳng định chạy không xong bất quá bọn họ cũng không phải chỉ đợi một ngày thịnh chiêu cũng không vội với nhất thời tương lai còn dài sao chạy đủ hôm nay lượng vận động võ thị vệ liền kịp thời kêu đình tìm khối sạch sẽ bình thản tầm nhìn còn tốt cục đã làm thịnh chiêu ngồi nghỉ ngơi đến nôi chính hắn như vậy lượng vận động liền nhiệt thân đều không tính là hoàn toàn không cần đó là hoàng trang học nông viện bên trong chăn nuôi gieo trồng nông ra gia súc cùng cây nông nghiệp cũng sẽ tiến hành một ít tân chủng loại đào tạo võ thị vệ theo thịnh chiêu tầm mắt nhìn lại hiểu rõ hoàng trang dựa núi gần sông mạc kiến bao quát từ chân núi đến đỉnh núi tảng lớn thổ địa đồi núi thịnh chiêu bọn họ cư trú địa phương là tầm nhìn tốt nhất đi ra ngoài cũng tương đối tiện lợi giữa sườn núi chân núi hạ là liên miên đồng ruộng từ hoàng trang hạ nhân cùng với dựa vào hoàng trang phụ cận thôn dân xử lý tới gần đỉnh núi còn lại là thưởng cảnh hào nơi đi nga thịnh chiêu đôi mắt đều sáng đây là cái gì có ăn có uống thần tiên nơi đi nga nguyên liệu nấu ăn từ chuyên gia tỉ mỉ đào tạo nơi sản sinh thẳng lấy khỏe mạnh thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường đơn hắn trên cao nhìn xuống như vậy thô sơ giản lược vừa thấy đã thấy được vài chỉ trong truyền thuyết chiến lược trần nhà thôn bá đại nga kêu, kêu một cái giá người dâng trào mỡ phi thể tráng Vừa thấy liền mỏ mỡ ngon miệng. Có đại Nga ở, liền bên cạnh đại vịt gà con đều không phải như vậy thơm. Quyết định, chính là buổi chiều, một vội xong hắn liền tới đây. Luận khởi tới hắn cùng đại Nga cũng coi như là rất có sâu xa, năm đó hắn chính là cẩn cụ chăm chỉ ở minh hoa cung chế tạo mãn viện tử tuyết tiểu ngỗng. Hiện giờ cuối cùng tới rồi buôn hiện thời khắc. Thịnh chiêu cảm thấy này một chuyến đến nắm chặt, bằng không đều thực xin lỗi hắn cùng đại Nga thâm hậu tình nghĩa. Võ sư phó, chúng ta mau trở về. đi học muốn tới không kịp. Thịnh Chiêu buộc phát ra không gì sánh kịp đọc sách nhiệt tình, linh hoạt nhảy xuống cục đá, hai chỉ thịt móng nuốt tùy ý vô vỗ trên mông hôi, liền cấp khó rằn nổi thịt thịch thịch chạy đi rồi. Đọc sách tự nhiên là muốn đi tìm hắn Thái tử Kaka, ca ca, Thịnh Chiêu ngại phiền thoái không nghĩ chuyên môn trở về một chuyến, quyết định trực tiếp đi hắn ca nơi đó cọ tắm rửa. Thời gian quý giá, có thể tỉnh tắt tỉnh. tắm rửa xong một thân thoải mái thanh tân Thịnh Chiêu đi theo hắn ca đêm hôm nay công khóa học xong cũng không đội mà đi móc ra công khóa. Đại ở Thịnh Yến bên cạnh liền bắt đầu vùi đầu khổ đọc. Thịnh Yến nhướng mày, như vậy ngoan ngoãn. Ở hắn đoán trước chung, hôm nay nhà hắn xú nhãi con sợ không phải muốn san bằng cái này hoàng trang mới có thể ngừng nghỉ, công khóa phòng trừng đến khêu đèn đánh đêm mới có thể hoàn thành. Trước mắt nhìn, phát triển không rất hợp a. Buổi chiều muốn đi làm gì? Tìm được cái gì thú vị? trừ bỏ cái này, không có khác khả năng, Thịnh Yến chắc chắn. Cà ca đừng xảo, không cần quay rời ta làm bài tập. Thịnh Chiêu ghét bỏ. Ai u, ta này chuyên trách kéo chân sau 100 năm ca, ca. Hành, không xảo, ngươi làm. Thịnh Yến xem thịnh chiêu làm công khóa làm ra trăm công ngàn việc tư thế cũng là rất là vô ngữ. Bất quá nguyện ý hảo hảo làm bài tập đều là hảo đệ đệ. Đến nỗi nguyên nhân ngược lại không quan trọng, ít nhất hiện tại không phải như vậy quan trọng, dù sao hắn tổng hội biết đến. Vì thế, thịnh thật trăm công ngàn việc Yến không hề quản thịnh giống như trăm công ngàn việc chiêu, túi đầu bắt đầu vội chính mình. Ca, ca. Ngài cao nâng quý đầu Lý Lý ta, cho ta kiểm tra một chút công khóa bái. An tính có hơn nửa canh giờ Thịnh Chiêu tệ đến Thịnh Yến bên người, nịnh nọt lại hèn mọn. Làm xong, Thịnh Yến như Thịnh Chiêu mong muốn, buông trong tay bút lông, tiếp nhận hắn công khóa bắt đầu kiểm tra, biên kiểm tra biên trừ bối, thời gian quản lý có thể nói là làm được thực đúng chỗ. Phi thường săn sóc Thịnh Chiêu giành giật từng giây tâm tình, niên độ hảo ca ca nếu là không có Thịnh Yến, tất có tấm màn đen. Thịnh Chiêu tuy rằng đã từng là cái ghét học cấu thể. nhưng chân chính đọc sách lúc sau ở công khóa thượng nhưng thật ra rất ít làm thịnh yến ưu sầu lần này tự nhiên cũng là thuận lợi quá quan vũ hồ hôm nay tự do hắn tới thịnh chiêu cất bước liền chạy sách giáo khoa gì đều không kịp thu thập dù sao có hắn ca ở sẽ giúp hắn sửa sang lại tốt lại vô dụng chờ hắn trở về lại sửa sang lại cũng đúng dù sao ở hắn ca địa bàn khẳng định ném không được có một cái phóng đãng không kềm chế được cái tự do đệ, đệ thịnh yến đã dần dần thói quen hắn quay lại như gió Thịnh Yến một bên một lần nữa lấy bút, một bên suy tư kiếp trước hậu kỳ từ ngoại bang truyền đến vài loại cây nông nghiệp không biết đào tạo đến thế nào. Hắn hiện giờ lớn nhỏ cũng là nửa cái thực quyền thái tử, phái người đi trong trí nhớ ngoại bang tìm thu hoạch hạt giống mang về tới đào tạo vẫn là làm được đến. Đầu năm thời điểm, phái ra đi người liền mang theo hạt giống đã trở lại, hiện tại nhiều ít hẳn là có điểm tiến triển. Nay phê hạt giống vừa vặn là ở cái này hoàng trang tiến hành đào tạo, tìm thời gian đến đi xem. Phần 77 Có thể trước thời gian một ngày đào tạo ra tới, là có thể nhiều nuôi sống mấy cái ba cánh Kaka, ca, ngươi buổi tối chừa chút thời gian cho ta, không cần bận quá ngà. Thịnh Yến cho rằng sớm đã chạy xa người lại giết cái hồi mã thương. Đã biết, tám phần muốn làm chuyện xấu yêu cầu chính mình là tẩy, còn có hai thành, lạc quan phòng chừng là có cái gì hắn cho rằng thứ tốt muốn cùng chính mình chia sẻ. Thả hãy chờ xem. Thu phục hắn ca, thịnh chiêu vội vã đi tìm thịnh hy. Có một số việc người nhiều lực lượng đại. ít người không đủ xem thịnh chiêu tìm được thịnh hy thời điểm thịnh hy buổi sáng khóa vừa mới kết thúc chính dọn dẹp một chút chuẩn bị đi dùng cơm trưa thịnh hy mau cùng ta đi ta buổi sáng phát hiện cái hảo địa phương nhị hoàng huynh muốn hay không cùng đi chúng ta ba cái cùng nhau hùng bá hoàng trang thịnh hy may mắn chính mình đổi kịp thuận đường cũng kêu lên thịnh dục từ lần trước không thành hàng diều hoạt động lúc sau bọn họ huynh đệ liền không có lại ước khởi đoàn kiến qua ngươi có hay không mang điểm ăn trên đường ăn Cùng Thịnh Chiêu hôn thuộc Thịnh Hy phi thường có kinh nghiệm bắt đầu chiếu cố chính mình. Sáng tỏ cứ như vậy cấp, khẳng định là bọn họ chờ lát nữa muốn làm sự tình chờ không kịp hắn tan học. Chính hắn tám phần cũng là đói bụng lại đây. Mang theo mang theo, Tiểu minh tử riêng đi phòng bếp lấy thịt theo bánh. Nhị Hoàng Huynh, đi sao? Thịnh Chiêu một bên ứng phó Thịnh Hy, một bên cùng Thịnh Dục lại xác nhận một lần. Đi. Thịnh Dục tuy rằng không biết Thịnh Chiêu muốn dẫn bọn hắn đi làm cái gì. Bất quá đại khái suất là hắn mẫu phi sẽ không thích sự tình. Nhưng hắn vẫn là muốn đi. Đi. Ta bánh nhân thịt mang ước chừng. Chúng ta ba cái khẳng định đủ ăn. Thịnh chiêu mang lên thịnh hy cùng thịnh dục liền ra bên ngoài chạy. Lộ tuyến tiểu minh tử đều quy hoạch hảo. Tới rồi. Xuống núi lộ tuy rằng không phải đặc biệt hảo tẩu, nhưng là mau. Cái gì a? Tới nơi này làm cái gì? Thịnh hy mờ mịt. Người muốn bắt đại Nga. Thịnh dục quan sát một vòng, tỏa định nhất thấy được thôn bá. Thịnh gia hoàng tử giáo dục đề cập các mặt, này đó thường thấy ra súc bọn họ đều là nhận thức. Cũng cùng bọn họ từng có thâm nhập linh hồn giao lưu, cuối cùng đặt thành người ngẫu hợp nhất tuyệt mỹ cảnh giới. Người xem bọn họ có phải hay không cùng nồi sắt rất xứng đôi. Thịnh chiêu tán thưởng nhìn thoáng qua thịnh dục, không hổ là đi trí nhớ lưu, giống thịnh hy liền ngây ngốc, cũng chưa nhìn ra tới. Chính chúng ta chảo chính mình hầm, buổi tối ăn. Thịnh hy cũng không có thịnh chiêu nói như vậy ngốc, thực mau phản ứng lại đây. còn đem thịnh chiêu kế hoạch đoán cái thất thất bát bát đúng vậy đến lúc đó lại mời hoàng tổ mẫu phụ hoàng cùng thái tử ca ca còn có vài vị mẫu phi cùng nhau thái tử ca ca bên kia ta đã ước hảo phụ hoàng bên kia ta bất thời giờ lại qua đi tìm người thịnh chiêu bổ sung hắn cố ý cấp thịnh dục so cái an tâm thủ thế có mấy đại đầu sỏ ở tuyên phi nương nương nhất định sẽ không nói gì đó hắn cùng thịnh hy là bướng bình quán nhà bọn họ mẫu phi nhiều lắm đến lúc đó đa phần bọn họ một chén đại nga canh là có thể hướng hảo Thịnh Dục mẫu phi liền tương đối khó làm, hảo đa tạ. Từ lần trước nghĩ kỹ chính mình chân chính muốn, thịnh Dục cả người đều trong sáng không ít, phảng phất bị phất đi một tầng bụi bặm. Thịnh Chiêu xem hắn thuận mắt không ít, nghỉ chưa thời gian hữu hạ, trước đừng nói nữa, mau chảo Đại Nga đi. Thịnh Hi cảm giác sâu sắc thời gian không đủ, cấp giống giống liền hướng Đại Nga đôi hướng. Hướng A. Thịnh Chiêu theo sát sau đó, Tiểu Minh Tử đã cùng quản sự giao thiệp qua, không ai sẽ ngăn đón bọn họ. Nếu đồng ý muốn tham gia. Thịnh dục cũng không rụt rè do dự, cùng hai cái đệ đệ bảo trì hành động nhất trí. Một hồi nhân loại hấu thể cùng ra cầm ác bá đánh giá kéo ra mở màn. Huynh đệ ba cái thân thể đều không tồi, liền tính đánh không lại ít nhất cũng có thể chạy trốn rớt, cho nên ngay từ đầu là từng người vì chiến. Thực chiến lúc sau phát hiện đại Nga có thể xương bá thực lực thật không phải cái, thật sự quá hung. Bọn họ chỉ có thể khó khăn lắm làm được không cho chính mình bị lải nhải, liền này còn đem chính mình làm cho chật vật bất ham. Huynh đệ ba cái lướng nhau. Nhắm chuẩn nhất hung kia chỉ vây quanh đi lên. Một mình đấu đánh không lại, quần ẩu còn không được. Nhân số ưu thế chính là lớn nhất ưu thế. Nhất uy mánh ngãi con liền phải ăn nhất hung ngống. Kết quả tự nhiên là không đánh quá. Nếu không chọn một con hung đến tương đối tương đối ôn nhu một chút. Thịnh chiêu phun rất phi tiến trong miệng lông ngống, nhược nhược kiến nghị. Kỳ thật đi, cũng không phải hàn túng, bọn họ sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Đừng nhìn bọn họ ba cái chính mình đầy người chật vật. Đại Nga cũng là thân bị trọng thương hào đi. Trên người lông chim đều rất thật nhiều. Vài căn, Chủ yếu là Thịnh Hy cùng Thịnh Dục còn muốn vội vàng trở về đi học, không có thời gian cùng nó háo. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hành. Lần này ngược lại là Thịnh Dục dẫn đầu đồng ý bọn họ ba cái vừa rồi vẫn là quý khí tinh xảo hoàng tử, hiện tại đã bị Đại Nga bức cho mặt sáng mày cho, vẫn là kịp thời ngăn tổn hại đi. Ngươi nói như thế nào? Thịnh Chiêu cùng Thịnh Dục đồng loạt nhìn về phía Thịnh Hy. Thịnh Hy kỳ thật không cam lòng, nhưng là thật sự đánh không lại. Thái kê, túi bắp, không phục, vô năng cùng nộ. Không có việc gì, chúng ta hôm nay không đánh thắng nó, buổi tối trộm nó trứng ngỗng. Cha thiếu nợ thì con chả hiểu biết một chút. Thịnh Chiêu nhìn ra Thịnh Hy không cam lòng, vắt hết óc can ủi. Kia cũng đúng. Thịnh Hy cảm thấy này cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Vạn nhất nó sẽ không đẻ trứng đâu. Thịnh dục đầu tiên là bị Thịnh Chiêu đề nghị khiếp sợ, lại là bị Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy đương nhiên khiếp sợ. Các ngươi liền không có suy xét quá nó là một con công đại ngà khả năng tính sao. Chào, chào ngông quan trọng Thịnh hi xoay người tìm kiếm xuống tay mục tiêu. Đúng vậy, chào ngông quan trọng Thịnh chiêu chạy nhanh phụ họa. Chỉ cần chúng ta che giấu đến rất nhanh, vừa rồi phạm đến xuẩn liền không đổi kịp chúng ta. Thịnh dục đột nhiên lý giải vì cái gì này hai cái đệ đệ sẽ nhất kiến như cố tình thâm như biển. Rốt cuộc muốn tìm cái cùng có thể chính mình xuẩn đến cùng nhau người, xác thật là không dễ dàng. Chương 84 đệ 84 chương. Huynh đệ ba người vâng chịu quả hồng đến chọn mềm nhất hành động phương trầm, đối tỷ mỉ chọn lựa thịnh tuyển chi ngẫu tiến hành rồi một hồi long trọng vây truy chặn đường. Cuối cùng Thịnh hy dung manh bắt ngẩng đầu, Thịnh dục một tay một con không chế được lóng chân, Thịnh Chiêu càng là toàn bộ nhãi con trực tiếp kỵ tới rồi đại nga trên người. Rốt cuộc thành công bắt đại nga, đem này chế phục. Vây xem toàn bộ hành trình hộ vệ cùng quản sự biểu tình hỗn độn, nay cuối cùng thắng lợi kỳ thật chủ yếu hẳn là quy công với tứ hoàng tử thể trọng ưu thế đi. Các ngươi chạy nhanh đi rửa mặt một chút ăn một chút gì, vạn nhất không đuổi kịp buổi chiều đi học liền không xong. Lên lớp xong các ngươi lại đây tìm ta. Đại Nga xử lý lên không nhanh như vậy, khẳng định không đuổi kịp cơm trưa. Bọn họ ba cái chỉ có thỉnh chiêu buổi chiều là cái tự do người, theo vào kế tiếp sự tình hắn bụng làm dạ chịu. Hành, chúng ta đây đi trước. Thỉnh Hy cùng thịnh dục cũng chưa ý kiến, vội vàng trở về thu thập chính mình. Đến nỗi thỉnh chiêu mang lại đây bánh nhân thịt. hoàn toàn bị huynh đệ ba cái quên đến không sai biệt lắm thịnh chiêu cố ý làm tiểu minh tử mang bánh nhân thịt cuối cùng mang theo cái tịch mịch các ngươi tới thời điểm nhớ rõ mang lên các ngươi mẫu phi thịnh chiêu ngồi ở đại nga trên người không yên tâm dặn dò đã biết đã biết ngươi mau đi làm việc thịnh hy ngữ khí có lệ chạy trốn bay nhanh tứ hoàng tử nếu không ngài đem đại nga giao cho tiểu nhân tới xử lý sáng sớm đã bị người mang lại đây tùy thời đợi mệnh đầu bếp tráng lá gan cùng thịnh chiêu đáp lời đầu bếp thật cũng không phải cố ý tưởng ở thịnh chiêu trước mặt lỗ mặt chỉ là thật sự đau lòng bị chắc nịch mượt mà tứ hoàng tử ngồi ở mông hạ đại nga đầu bếp trên tay dính không biết nhiều ít ra cầm ra xúc huyết kia cũng là cái vương tâm như thiết tàn nhẫn người nhưng là đi đại nga cách chết ngàn ngàn vạn tuyệt đối không bao gồm bị nhân loại hấu tể sống sờ sờ đẻ dẹp lép thá hy vọng tứ hoàng tử cao nâng tôn ông, làm đại nga chết có ý nghĩa hành a ta tưởng ở bữa tối tả hữu ăn thượng khi nào hầm thượng tương đối hảo thịnh chiêu không hiểu liền hỏi Lửa lớn tiêu khai tiểu hỏa chậm hầm một canh giờ là có thể ăn thượng trước tiên một canh giờ rưỡi hầm thượng như thế nào đều tận đủ rồi đầu bếp tận chức tận trách giải thích hành vậy giao cho ngươi thịnh chiêu lúc này mới từ đại nga trên người lên làm đầu bếp tiếp nhận Các cả ca đại nga tới rồi đầu bếp trong tay kiên cường phành phạch vài cái cánh tiếng kêu từ thê lương đến suy yếu thậm chí ẩn ẩn còn có thể nghe ra vài phần ủy khuất thật là đáng sợ nó chỉ là phổ phổ thông thông một con đại nga Tuy rằng cũng không phải không có ước hiếp qua nhân loại ấu tể, nhưng đó là nó thiên tính a đừng nói ấu tể, chính là tráng hán nó cũng không phải không dám lại nhải. Nhưng nó đều rất có đúng mực lướt qua liền ngừng. Chính là mấy tên nhân loại này ấu tể như thế nào như vậy không nói võ đức a. Đặc biệt là đem hắn đương tọa kỵ cái này, chính hắn nhiều trọng tâm không điểm số sao. Đại Nga hủy khuất. Đại Nga không nói. Cũng không phải, Đại Nga chưa nói, nhưng là ca, chỉ là nhân loại không nghe hiểu. Không nghe hiểu tương đương không biết. hợp lý người còn tưởng hung ta hiện tại hung bất động đi hừ. thịnh chiêu phán đoán đại nga có thể là không chịu thua hấp hối kêu gào hắn nơi nào có thể có thể có hại người vượt qua giống loài cũng muốn cùng nó xảo một trận thấy đại nga không tiếp tục ca thịnh chiêu lúc này mới thu tay lại ngươi muốn xem thật lớn ngỗng đừng làm cho hắn chạy ta chờ lát nữa lại qua đây cho ngươi trở thủ thịnh chiêu đất bằng buông một cái sấm sét cũng không đợi đầu bếp đáp lại Liền mang theo Tiểu Minh Tử một đám người hấp tấp đi rồi. Vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại phát hiện chính mình hảo xú Thịnh Chiêu vô cùng lo lắng chạy về ra đem chính mình rửa sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Nam liệt ghế trên tay trái một khối bánh, tay phải một chén nước, một ngụm một ngụm phối hợp ăn đến rất hương Tiểu Minh Tử không biết là từ đâu cái phòng bếp lấy bánh, còn khá tốt ăn. Nay vẫn là phóng lâu lạnh, nếu là mới ra lò khẳng định càng tốt ăn. Lần sau còn mang nó. Thịnh Chiêu cũng không nghĩ, hắn lăn lộn đến bây giờ cơm trưa cũng không ăn, đã sớm nói là, ăn cái gì không thể ăn. Làm gì đi? Minh Quý Phi biết Thịnh Chiêu trở về liền sông thẳng phòng tám, sợ hắn có phải hay không quăng ngã nơi nào mới đem trên người làm dơ, chạy nhanh lại đây xem xét. Bí mật. Mẫu Phi, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, ngươi chờ ta tin tức Nga Thịnh Chiêu nuốt vào cuối cùng một ngụm bánh nhân thịt, vô vô tay vô rất cạn, thần bí hề hề. Minh Quý Phi đem người kéo đến trước mặt. phía trước phía sau sờ soạn một lần, không phát hiện cái gì miệng vết thương. Xem hắn thần thái ngữ khí, cũng không giống bị thương bộ dáng, lúc này mới bung dẫn theo tâm. Lộng ăn đi, sẽ không còn tự mình thượng thủ đi. trách không được làm cho một thân dơ. Minh quý phi nhưng thật ra tưởng bồi hắn chơi một phen thần bí, nhưng hắn một câu liền lẩu cái đế rớt, nàng thật sự rất khó tiếp diễn à. Tê đang sợ nữ nhân, ngươi làm sao mà biết được. Mẫu phi, ta còn có việc. Ta đi trước thịnh triêu túm lên không biết đi nơi nào mới vừa lãng trở về đại tranh tử liền chạy. Không chạy không được, hắn mâu phi sắp nhìn thấu hắn đại bí mật. Buồn cung như thế nào sẽ có ngu như vậy nhi tử? Minh quý phi không hiểu. Có cảnh đế như vậy toàn thân đều là tâm nhãn tử cha, nàng nhi tử là như thế nào làm được dại dột như thế tươi mát thoát tục. Thôi thôi, ngốc người có ngốc phúc. Minh quý phi quyết định mặc kệ, tối hôm qua không ngủ hảo, hiện tại bổ cái mỹ dung rất đi. Buổi tối nhớ rõ không cần cấp bổn cung bị thiện. Minh Quý Phi đi vào giấc ngủ trước riêng dặn dò mặt trời mùa xuân. Mặt trời mùa xuân biên chiếu cố Minh Quý Phi đi vào giấc ngủ, biên đáp ứng làm nàng yên tâm. Ra tới đều ra tới, đại tranh tử ta mang người đi nhận thức tân bằng hưu đi. Xinh đẹp đáng yêu còn sẽ đà đà miêu miêu kêu cái loại này bằng hưu. Thịnh chiêu chạy ra viện môn mới phát hiện ly hầm ngông thời gian còn sớm, chính mình giống như có thật dài một đoạn ăn không ngồi rồi nhàn rôi thời gian. Lập tức quyết định trước đem đại tranh tử sự tình cấp làm. Cũng không biết ông ngoại sân ở nơi nào. Võ sư phó, tiểu minh tử, các ngươi biết ta ông ngoại sân ở nơi nào sao. Gặp chuyện không quyết, đại võ tiểu minh. Chính mình bên người hai thanh tay lúc này không cần, càng đại khi nào. Chủ tử, ngài cùng ta tới. Tiểu minh tử cũng không biết khi nào đã đem bên này đại khái địa hình sờ đến không sai biệt lắm, mang cái lộ là không thành vấn đề. Tiểu minh tử, làm được xinh đẹp. Thịnh chiêu không tiếc khen. Võ sư phó, ngươi có phải hay không cũng biết đường. Hán võ sư phó chính là hán phụ hoàng ngự tiền thị vệ xuất thân, do đường loại sự tình này giống như cũng không nói chơi. Phần 78 Võ thị vệ rụt rẻ gật đầu. Thịnh chiêu đã hiểu, chủ tớ ba cái, liền hắn cái này chủ tử nhất phế. Chắc tâm. Đi đi đi. Phế liền phế, hắn chính là có hại ở tuổi con nhỏ. Chờ hắn lớn lên, khẳng định so với ai khác đều sẽ nhận lộ. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi ở nhà sao? Ta tới tìm các ngươi chơi lạc, vốn dĩ tới cửa làm khách chính quy lưu trình là muốn trước đệ bái tiếp hiện tại ở Hoàng Trang, liền không chú ý nhiều như vậy. Thịnh Chiêu trực tiếp đứng ở hắn ông ngoại viện môn ngoại, buông ra giọng nói giống. Bị ôm đại tranh tử cũng đi theo miêu cái không ngừng. Không chú ý về không chú ý, nhưng ít ra hẳn là làm hắn đi trước gõ cái môn A. tiểu Minh tử kêu khổ không ngừng. Có cái quá mức không chú ý chủ tử, thật là ai có ai biết. Dù sao cũng ngăn không được. Võ thị vệ cùng tiểu minh tử chỉ có thể trầm mặc đi theo thịnh chiêu phía sau, xem hắn phát huy. Thịnh chiêu còn đang chờ người trong phòng đáp lại đâu, đã bị người từ sau lưng bóp eo bế lên tới. Ông ngoại. Thịnh chiêu vui vẻ. Tuy rằng hắn ông ngoại là từ ngoài cửa xuất hiện, giống như không phải bị hắn từ trong phòng kêu ra tới, nhưng là vấn đề không lớn, người xuất hiện là được. Đây là ngươi đại tranh tử A. Định quốc chờ bế lên thịnh chiêu mới phát hiện nhà mình tiểu tôn tôn trong lòng ngực còn ôm một con đại quất miêu. Dưỡng so với hắn trong nhà kia vẫn còn du quang thủy hoạn Có thể thấy được nhiều đến nhà hắn tiểu tôn tôn yêu thích Đúng rồi Có phải hay không dưỡng nhưng hảo ngươi có đem tiểu miêu miêu mang lại đây sao Thịnh chiêu khoe khoang xong chính mình đại tranh tử liền đuổi theo định quốc chờ muốn tiểu miêu miêu Mang theo mang theo Đi Ông ngoại mang ngươi đi vào xem Định quốc chờ một tay ôm thịnh chiêu Một tay đẩy ra viện môn đi vào Cảnh đế ý chỉ vừa đến Hắn không có gì do dự liền quyết định đi theo tới Nếu tới tự nhiên là muốn đem mèo con mang lại đây, lần trước tiểu tôn tôn đi thời điểm chính là cố ý cùng chính mình ước định quá, hắn sao có thể quên mất. Chủ tử, tiểu miêu an bài ở bên này, ngài đi theo nô tài. Trong viện hạ nhân nghe được thịnh chiêu thanh âm liền chuẩn bị tới mở cửa, kết quả tứ hoàng tử cùng nhà mình hầu ra ở ngoài cửa liền liêu đi lên, bọn họ cũng không dám tự tiện đánh gãy, nghĩ chờ bọn họ liêu xong lại cho bọn hắn mở cửa. Kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa hầu ra chính mình liền đẩy cửa vào được. hành bá. Mở cửa sống đoạt không thượng, dẫn đường tổng hành đi. Hầu phủ hạ nhân thật là thời thời khắc khắc lo lắng cho mình muốn thất nghiệp. Mèo con bị an trí dưới ánh nắng không thể bắn thẳng đến dâm mát địa phương. Thịnh chiêu bọn họ tới thời điểm, mèo con đang ở hết sức chuyên chú cho chính mình liếm mao, Là một con tinh xảo mỹ miêu miêu không sai. Đại tranh tử, thấy được không, đây là ta muốn giới thiệu cho ngươi hảo bằng hữu, nếu không các ngươi trước tâm sự. Thịnh chiêu đem đại tranh tử phóng tới mèo con bên người, ôn tồn thương lượng đại tranh tử cũng không biết có hay không nghe hiểu dù sao mèo con xác thật là khiến cho hắn chú ý bị quấy dày mèo con cũng dừng lại liếm mao động tác nhìn về phía đại tranh tử ai hắc này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình thịnh chiêu cảm thấy hấp dẫn lôi kéo định quốc chờ ngồi xổn cách bọn họ một bước xa địa phương quang minh chính đại dình coi bảo đảm không quấy dày bọn họ lại không ảnh hưởng chính mình quan khán thể nghiệm định quốc chờ thiết huyết cả đời khi nào đã làm loại chuyện này bất quá tiểu tôn, tôn thích tia hắn bồi cũng không phải không được miêu ô miêu ô miêu miêu miêu miêu ô, ô. sạn phân chỉ có thể có ta một con mèo ngươi tốt nhất cho ta thức thời một chút đừng tưởng rằng ngươi cái tôi liền sẽ không đánh ngươi mèo mèo ô mèo mèo mèo mèo mì a áo ngươi hảo xảo nga ảnh hưởng ta liếm bao miêu ô miêu ô miêu ô mèo mèo ô mèo mèo mèo hai chỉ miêu nhìn giống như liêu đến rất náo nhiệt lại giống như các ô cát, căn bản không cho tới cùng nhau vây xem thịnh chiêu kéo phì phì quay hàm có điểm xem không hiểu ông ngoại ngươi xem đã hiểu sao bọn họ đây là giao thượng bằng hữu sao hắn ông ngoại kiến thức rộng rãi hẳn là biết đi ông ngoại mang cầu tử tương đối nhiều khả năng ngươi bà ngoại tương đối hiểu định quốc chờ chân chờ. cái gì ta tương đối hiểu một tới lao phu nhân vừa vặn nghe xong cái lời nói đuôi. bà ngoại ngươi mau đến xem xem bọn họ hai chỉ hiện tại rốt cuộc liêu đến thế nào thịnh chiêu lôi kéo lao phu nhân tay đem nàng kéo vào bọn họ vây xem đàn mỹ à áo mèo con đà đà một e. Linh hoạt nhảy tiếng lao phu nhân trong lòng ngực làm nũng. Không hề nhiều xem một cái đại tranh tử. Miêu ô Đại tranh tử cũng dạo bước đến thịnh chiêu bên người, rồi hắn đầu gối chính là một đốn béo tấu. Định quốc chờ cùng lão phu nhân xem đại tranh tử là thu móng bớt, chỉ dùng mềm mại thịt lót đánh người, liền không có ngăn cản. Tiểu băng hưu chiến tranh, đại nhân trộn lẫn đi vào liền biến vị. Sao lạp sao lạp, hảo hảo làm gì tấu ta. Thịnh chiêu ôm lấy đại tranh tử, không cho hắn tiếp tục đánh người Miêu ô. miêu ô miêu ô ô ô có ta thì không có nàng có nàng thì không có ta ngươi xem làm đi đại tranh tử thiên đầu đối với mèo con phương hướng hùng hùng hổ hổ hùng thật sự sáng tỏ a ngươi còn cần bà ngoại cho ngươi giải thích sao lao phu nhân cố nén cười không cần thịnh chiêu lắc đầu thảm hề hề nay còn có cái gì yêu cầu giải thích bọn họ hai đàm phán thất bại bái hán khái chính phú còn không có bắt đầu liền be chương 85 mươi lăm đệ tám mươi chương quả nhiên cường vạn dưa không ngọt. Thịnh Chiêu ôm đại tranh tử, một bộ đại triệt hiểu ra ngữ khí. Đại tranh tử ghen tị, cho rằng người muốn lại dưỡng một con mèo con, cho nên mới hung ngươi. Lão phu nhân rốt cuộc dưỡng miêu nhiều, tâm tư lại tinh tế, đem đại tranh tử tâm tư đoán được 89 phần 10. So Thịnh Chiêu cái này chính thức chủ nhân đáng tin cậy nhiều. Nói như vậy dễ nghe, cái gì hung hắn, rõ ràng là tấu hắn. Bất quá Thịnh Chiêu cũng biết nhà hắn bà ngoại nói đúng. Hàn phía trước không có trực tiếp ôm một con hồi cung còn không phải là băn khoăn cái này sao đừng mắng đừng mắng không có muốn dưỡng khác nhỏ con chỉ là mang ngươi tới giao bằng hữu ngươi không thích liền tính ta mang ngươi đi địa phương khác chơi hảo đi thịnh chiêu cấp sinh khí đến tặc mao đại tranh tử thuần mao hống miêu tư thế thuần thục thật sự vừa thấy ngày thường liền không có thiếu trêu chọc nhân ra nay liền phải đi a định quốc chờ cùng lão phu nhân liên tiếp lúc này mới vừa tới đâu như thế nào muốn đi Ta chờ lát nữa còn có chuyện, không thể nhiều đãi, phụ hoàng nói chúng ta muốn ở chỗ này trụ đã lâu, ta hiện tại biết đường, hôm nào lại qua đây. Ta buổi sáng làm xong công khóa, buổi chiều thời gian rất nhiều. Thịnh chiêu an ủi hai vị lão nhân ra. Thật sự a, kia cũng đúng. Bà ngoại đã có thể ở trong nhà chờ ngươi. Muốn thật giống tiểu tôn tôn nói như vậy, kia cũng không tồi. Bà ngoại ngươi có thể đi chúng ta trong viện trông thấy mẫu phi, mẫu phi có thể tưởng tượng các ngươi. Hắn ông ngoại không có phương tiện. bà ngoại cùng hắn mẫu phi đều là nữ quyến, tự nhiên là không có cái này băn khoăn. chúng ta cũng tưởng ngươi mẫu phi, ngoan ngoan yên tâm à. bà ngoại cùng ngươi mẫu phi đều thương lượng hảo, này gặp mặt cơ hội ngày xưa nhưng không thường có, tự nhiên là phải nắm chặt. phàm là có loại này cơ hội, lão phu nhân đều sẽ đi theo ra tới, vì còn không phải là nhiều thấy nữ nhi vài lần. dù cho không thể ngày ngày gặp nhau, so với nữ nhi tại hậu cung, kia gặp mặt số lần cũng nhiều đi. vậy là tốt rồi, ông ngoại. Bà ngoại, ta cho các ngươi chọn một con đại nga, chờ lát nữa học nông viện người sẽ đưa lại đây, các ngươi nhớ rõ ăn. Đại nga nhưng hung nhưng phỉ, khẳng định ăn rất ngon. Đêm nay đều là hoàng gia người, không có phương tiện mời ông ngoại cùng bà ngoại, bọn họ đi cũng không được tự nhiên. Bất quá này cũng không làm khó được thịnh chiêu, hiếu kính một con đại nga là có thể giải quyết sự tình. Hảo, sáng tỏ một mảnh hiếu tâm, ông ngoại nhất định hảo hảo nếm thử. Định quốc chờ vui tươi hớn hở. Sáng tỏ đi bắt đại nga. Bàng không có thể biết được đến như vậy rõ ràng. Hi hi hi, bà ngoại yên tâm, ta đánh thắng. Đến nỗi như thế nào đánh thắng, không đề cập tới cũng thế. Bướng mình Lao phu nhân cười ngâm ngâm điểm điểm thịnh chiêu tiểu núi. Cáo xong đừng, thịnh chiêu ôm đại tranh tử lại đi hoàng thái hậu sân đi dạo một vòng, cùng nàng ước hảo bữa tối, mới không nhanh không chậm đi hướng chạm cuối cùng, tìm hắn hoàng đế cha đi. Lần này thịnh chiêu không ôm đại tranh tử, đem nó bưng mà chính mình đi. Lâu như vậy. đại tranh tử khẳng định đã không tức giận hắn ôm bất động lại không cho nó chính mình đi hắn đều đến làm người ôm đi hắn tra chỗ đó ta phụ hoàng ở sao thịnh chiêu từ ngoài cửa thăm dò ngón tay nhỏ chỉ vào thư phòng phương hướng đối với lương hữu tư nghe rằng trận mắt làm khẩu hình không tiếng động dò hỏi ở lương hữu tư mỉm cười gật đầu còn thêm vào đưa tặng một cái chơi cờ thủ thế nga giống lại làm hắn bắt được hắn phụ hoàng sờ cá đi thịnh chiêu đầy mặt cười xấu xa rón ra rón rén sờ soạng thư phòng Đại tranh tử dấm lên ưu nhã miêu bộ, dọc theo thịnh chiêu đi qua lộ điều nghiên địa hình dẫm đạt được không chút nào kém. Một ngại con một miêu, một gây sự một ưu nhã, hình thành tiên minh đối lập. Này sóng đơn luận dáng vẻ, thịnh chiêu cái này tiểu chủ tử hoàn bại, cơ bản có thể nói là bị đại tranh tử ấn ở trên mặt đất cọ sắt trình độ. Ha! Thịnh chiêu thành quỷ doan người, đáng thiết hành tung không có che giấu hảo, từ hắn vào cửa khởi cảnh đế liền phát hiện, vẫn luôn chưa nói phá thôi. cũng liền chính hắn cảm thấy hắn tiến vào đến thần không biết quỷ không hay lớn như vậy cái hoàng trang còn chưa đủ ngươi chơi thế nào cũng phải tới tìm chấm cảnh đế nửa là ghét bỏ nửa là đắc ý rõ ràng là ta biết ngươi nhàm chán đến chỉ có thể chính mình cùng chính mình chơi cờ mới riêng tới bồi ngươi phù hoàng ngươi thật là không biết người tốt tâm thịnh chiêu đĩu môi từ cảnh đế khuỵu tay chui vào trong lòng ngực hắn thoải mái đến thẳng thở dài thật là đã lâu ôm ấp a từ thời tiết nhiệt lên thịnh chiêu đều không yêu làm cảnh đế ôm hắn Lo lửa lớn ôm tiểu bếp lò hình ảnh ngươi có thể tưởng tượng sao? Đại khái chính là có thể nhiệt đến tại chỗ nổ mạnh trình độ. Tới rồi Hoàng Trang, khắc đều thả trước không nói, thể cảm độ ấm lập tức liền hàng xuống dưới tránh nóng Hoàng Trang. Quả nhiên danh bất hư truyền, Liên hướng điểm này Thịnh Chiêu liền ái chết Hoàng Trang. Không nhiệt, Thịnh Chiêu liền bắt đầu hoài niệm hắn Hoàng Đế cha ôm ấp. Châm thật đúng là cảm ơn ngươi. Cảnh Đế tức giận, hắn kỳ thật chính mình một người chơi cờ hạ đến khá tốt, tuy rằng lược có ghét bỏ. Bất quá ôm trong lòng ngực càng thêm có trọng lượng béo nhi tử, cảnh đế vẫn là không có buông ra tay. Thịt đô đô một đoàn, cho dù là mùa hè, ôm cũng là thoải mái. Không cảm tạ với không cảm tạ, ai làm ta là ngươi nhãi con đâu. Thịnh chiêu còn rất kiêu ngạo. Nói đi, tìm chấm làm gì tới. Cảnh đế đối nhà mình béo nhi tử Đức Hạnh vẫn là rất rõ ràng. Hắn hiện tại đối Hoàng Trang còn mới mẹ thật sự, không có việc gì nói là rất khó nhớ tới chính mình cái này lao phụ thân. Chờ hắn không sai biệt lắm chơi chắn rồi. nhàm chán mới có thể đến chính mình nơi này tìm về vui tới mời ngươi cộng tiến bữa tối nếu hắn phụ hoàng tò mò như vậy hắn liền cố mà làm thỏa mãn một chút hắn lòng hiếu kỳ cộng tiến bữa tối ngươi đi soàn soạt học nông viện thịnh chiêu sáng sớm vòng hoàng trang chạy vòng sự cảnh đế trong lòng hiểu rõ hơi hồi tưởng một chút hắn chạy vòng lộ tuyến lại kết hợp hắn đối béo nhi tử hiểu biết cảnh đế không khó được ra kết luận hh hát hát, ta cùng thịnh hy còn có thịnh dục cùng nhau bắt được một con đại nga Chờ vãn một chút liền đem nó dùng đại nồi sát hầm mời khách. Thịnh triêu liền không nghĩ tới có thể giấu được hắn phụ hoàng, thú nhận bục trực. thính Hi cùng thịnh dục cũng cùng nhau. Thịnh Hi còn chưa tính, cùng béo nhi tử hoàn toàn là cá mẹ một lứa, ghé vào cùng nhau không kỳ quái. Thịnh dục cũng tham dự tiến vào, nhưng thật ra làm cảnh đế có điểm kinh ngạc. Tuy rằng cùng mấy cái nhi tử không thân hậu, nhưng bọn hắn tính cách cảnh đế đại thể vẫn là hiểu biết. Thịnh dục là tương đối trầm tĩnh tính tình, hỉ Hỷ văn. Ngày thường không quá cùng xú nhãi con chơi ở bên nhau. Còn nữa tuyên phi cùng mình quý phi không đối phó, cũng không phải cái gì bí mật. Lần này bọn họ cư nhiên sẽ ước cùng nhau chảo ngỗng, cảnh đế cảm thấy nhà mình béo nhãi con còn rất có biện pháp. Đúng vậy, ra trận phụ tử binh, chảo ngông thân huynh đệ. Nếu không phải thái tử ca ca thật sự bận quá, ta đều tưởng lôi kéo hắn cùng đi. Thịnh chiêu còn rất tiếc nuối. Người thái tử ca ca tốt xấu là đường đường thái tử, cho hắn trở chút hình tượng, tình điểm soàn soát đi. Cảnh đế nghe xong thịnh chiêu tính toán, lời nói thâm thiế dạy dỗ, sợ hắn đem chính mình thái tử cấp chơi hỏng rồi. Phần 79 Hành bá Dù sao thịnh hy cùng thịnh dục đủ hắn soàn soạt hảo một trận nhi. Vậy ngươi buổi tối tới hay không a thịnh chiêu nói là ở dò hỏi cảnh đế ý kiến, nhưng lời trong lời ngoài đều lộ ra ngươi khẳng định sẽ đến đi. Rốt cuộc ngươi như vậy nhàn, có rảnh chơi cờ, không đến mức không rảnh bồi nhãi con đi. Ý tứ Tới Châm đi nếm thử xem ngươi tự mình chảo ngỗng có phải hay không sẽ tương đối ăn ngon cảnh đế chế nhạo Phu hoàng ngươi hảo ngốc nga ngỗng chính là ngống, sao có thể sẽ bởi vì bị ta chảo quá liền tương đối ăn ngon thịnh chiêu dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn cảnh đế ngay thường thật nhìn không ra tới hắn hoàng đế cha cư nhiên là cái như vậy thiên chân người chấm xem ngươi là tìm đánh cảnh đế thẹn quá thành giận đem thịnh chiêu lật qua mặt chính là một đốn béo tấu bùm bùm náo nhiệt vang dội hai tử không nghe lời làm sao bây giờ tấu một đốn liền thành thật anh anh thịnh chiêu khóc chít chít thì đề hôm nay để nhị đốn tấu. hắn hôm nay như thế nào như vậy không nhận người đãi thấy a ác cũng không chiêu miêu đãi thấy tưởng tượng đến nơi này thịnh chiêu lại muốn nhịn không được anh anh anh không được anh liền sẽ giả khóc hắn cũng chưa dùng sức lực phu hoàng ngươi hảo bá đạo a không được ta nói thật ra liền tính còn không được ta anh thịnh chiêu cảm thấy hắn hoàng đế cha như vậy không được chân còn có thể càng bá đạo Ngươi muốn hay không thử xem, cảnh đế nhìn không biết sống chết xú nhai con, cười, nay liền bá đạo, thật là thiên chân, thì như thịnh chiêu nóng lòng muốn thử, không được ăn nhiều thì không được ngủ nhiều giấc, không được lười biếng, không cho phép ra đi chơi, thêm công khóa, thêm rau xanh, thêm cảnh đế đều không cần phí đầu vóc, há mồm liền tới, những câu đinh ở thịnh chiêu tử huyệt thượng. đủ rồi đủ rồi, không thử không thử, phu hoàng ta bồi ngươi chơi cờ đi, ngươi một người chơi cờ nhiều cô đơn. Hán phụ hoàng thật là một chút đều không yêu quý ấu tể, Thịnh chiêu đại biểu chính mình ở trong lòng đối hắn khởi sướng nghiêm khắc khiển trách, chấm bất hòa ngươi hạ, nói một câu người chơi cờ dở đều là ngươi trèo cao, cảnh đế không tính toán cho chính mình tìm không thoải mái, cho nên ngươi muốn dạy ta a, ta đây kém, nhưng ta tiến bộ không gian đại a. Thịnh chiêu vốn dĩ chỉ là tùy tiện tìm cái để tài rời đi tầm mắt, nhưng hắn phụ hoàng ghét bỏ, hắn liền không vui. Bên kia phía dưới giáo, cảnh đế không chịu nổi Thịnh chiêu quá nhiễu trần chờ ra tiếng. Liên biên phía dưới học Ai còn không phải từ Linh học khởi đâu Phụ tử hai thương lượng hảo liền bắt đầu hữu hảo dạy học Hai bản qua đi Cảnh đế tìm được rồi là thú Thịnh chiêu Thịnh chiêu không còn cái vui trên đời Không được không được Hôm nay đã học phế đi Nhân gia học cờ Bắt đầu từ con số 0 Hắn học cờ Bắt đầu từ con số 0 Đến Linh kết thúc Cờ vây phụ ta Lại đến một mâm Ngược ngãi con cảm giác thật tốt Cảnh đế có điểm nghiện ta muốn đi cho các ngươi hầm đại nga lần sau lần sau nhất định thịnh chiêu soạt trở xuống lưu đến bay nhanh sợ bị hắn phụ hoàng bắt được lại đến một mâm thịnh chiêu nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm dạo tới dạo lui liền hướng học nông viện đi có phải hay không không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi a thịnh chiêu tìm được đầu bếp mở miệng chính là thuốc dục người khởi công địa chủ ông chủ sắc mặt đắn đo thật sự đúng chỗ cũng đúng kia chúng ta này liền bắt đầu đầu bếp nhìn ra tới tứ hoàng tử đại khái cũng là muốn trộn lẫn một tay vốn dĩ một canh giờ nhiều một chút có thể thu phục đại nga nhiều một cái tứ hoàng tử kia xác thật rất cần thiết sớm hơn một ít đầu bếp tự nhiên sẽ không làm thịnh chiêu vây xem sát ngông quá trình bất quá rút mao nhưng thật ra có thể thịnh chiêu hứng thú bừng bừng nhận thầu hai cái cánh rút mao công tác bởi vì cánh thượng lông chim nhất ví vũ cái này lông ngông có thể làm quả cầu sao thịnh chiêu biên rút mao biên hỏi hắn nhớ không lầm nói lông ngông giống như rất hữu dụng Đại căn lông chim có thể làm quả cầu, làm cầu lông, thật nhỏ tơ ngống giữ ấm hiệu quả đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Có thể, chúng ta trong viện có cái gã sai vật thủ công đặc biệt hảo, chờ lát nữa làm hắn cho ngài chát mấy cái chơi. Hành, chờ lát nữa làm hắn tới. Thịnh chiêu tiếp tục cẩn trọng rút mau. Tuy rằng thịnh chiêu động tác không tính là mau, nhưng đầu bếp tay chân nhanh nhẹn à, không vài cái liền đem đại nga liệu lý rõ ràng. Đầu bếp một hồi nước chảy mây trôi thao tác lúc sau. Đại Nga cũng đã bị thiết hảo khối an tường ở nồi sát đợi. Kế tiếp chính là lửa nhỏ trầm hầm, không Thịnh Chiêu chuyện gì. Thịnh Chiêu dứt khoát bắt đầu lăn lộn khởi lông ngống. Cái kia gã sai vật sắc thật khéo tay, không chỉ có chắt ra tới một cái quả cầu, còn dựa theo Thịnh Chiêu yêu cầu làm ra hai cái giống mô giống dạng cầu lông. Hải Nha, Giải trí hạng mục 2, chương 86 đệ 86 chương. Thịnh Chiêu Mỹ tư tư đùa nghịch tân tới tay lông chim món đồ chơi, lại lộng hai phúc vật bóng liền đủ rồi. như vậy vợ ngươi có thể làm ra tới sao ta muốn dùng tới vức tiếp cầu thịnh chiêu tùy tay tìm căn nhánh cây trên mặt đất phủi đi ra cầu lông chụp đại khái hình dạng Nôn hợp kim tạm thời là không cần suy nghĩ thịnh chiêu cũng không biết thịnh triều rốt cuộc có hay không cho dù có phòng chừng cũng không nhiều lắm không tới phiên cho hắn làm món đồ chơi soàn soạt có thể có cái mộc chế thịnh chiêu liền cảm thấy mỹ mãn có thể dùng đầu gô cùng cây trúc đều có thể làm ra tới nhẹ nhàng cũng dám chắc Gã sai vật cẩn thận nghiên cứu một chút, Thịnh Chiêu điêu luyện sắc xảo sơ đồ phát thảo, cấp ra khẳng định hồi đáp. Hảo, vậy đầu gô cùng cây trúc cắt tới một bộ. Cái này là cho ngươi tiền đặt cọc, làm tốt có thưởng. Thịnh Chiêu đại hỉ, tùy tay móc ra một con ngón cái lớn nhỏ kim chế mèo con đưa cho gã sai vật. Quả nhiên, tay nghề người cũng không làm người thất vọng. Trong cung có chế tạo chỗ lý đại mục, ngoài cung này không lại làm hắn khai quật ra tới một cái nho nhỏ tư. Tạ tứ hoàng tử, nô tài nhất định mau chóng cho ngài làm tốt. gã sai vật kinh sợ, vui vô cùng. Liên tính không có tiền đặt cọc cùng ban thưởng, ở tứ hoàng tử trước mặt lộ mặt sự cũng có rất nhiều người cướp làm. Này nếu là làm tốt lắm, có thể được tứ hoàng tử coi trọng, cũng coi như là trở nên nổi bật. Hành a, đúng rồi, người tên là gì? Đều thu nhân ra hai cái lông chim tiểu món đồ chơi, còn không biết nhân ra tên, xác thật là có điểm không thể nào nói nổi. Thịnh chiêu chạy nhanh bù trở về, nô tài họ Giang ở trong nhà đứng hàng đệ tứ. Quen thuộc người đều kêu nô tài Giang Tiểu Tứ. Giang Tiểu Tứ đột nhiên sinh ra chút khó đăng nơi thanh nhã cảm thấy thẹn cảm. Trong nhà nghèo, hai tử lại nhiều, cha mẹ cũng không biết đến mấy chữ, lấy không ra cái gì dễ nghe tên, cũng chỉ có thể ấn đứng hàng hôn kêu. Têu đến nhiều, liền thật thành hành tẩu bên ngoài đứng đắn tên. Kia nhưng quá xảo, ta cũng là trong nhà Tiểu Tứ. Ngươi là Giang Tiểu Tứ, ta là Thịnh Tiểu Tứ, thật là có duyên phận. Tới, vì như vậy đặc thù duyên phận, lại cho ngươi một con mèo con. Tài đại khí thô thịnh chiêu trở tay lại là một con mèo con. Đến nỗi ghét bỏ nhân ra tên đó là hoàn toàn không có. Không đều nói tiện danh hảo nuôi sống. So với cầu Đản cầu thạng, tiểu tứ có vẻ cỡ nào tươi mát thoát tục xuất sắc hơn người. Còn nữa này cũng coi như chính mình nửa cái tên, tên của mình có gì hảo ghét bỏ. Tiểu tứ, tiểu tứ này liền cấp tứ hoàng tử làm vợ đi. Giang tiểu tứ nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy tên của mình có thể như thế êm hay. Trước kia chỉ nói bình thường. mới vừa rồi đột nhiên sinh ra cảm thấy thẹn, hiện giờ lại cảm thấy này thật là trên thế giới tốt nhất tên, làm cái gì vậy? Thịnh Chiêu còn không có tới kịp trả lời, đã bị vội vàng tới rồi Thịnh Chiêu cùng Thịnh Dục đánh gãy. Thịnh Dục tuy rằng không nói chuyện, nhưng là thần sắc nghi hoặc biểu lộ không thể nghi ngờ. Giang tiểu tứ dùng đại nga lông chim cho ta làm cái món đồ chơi, vận cùng cái này cầu lông nguyên bộ, làm tốt chúng ta cùng nhau chơi. Thịnh Chiêu cho bọn hắn triển lãm chính mình trên tay cầu lông, đến nỗi quả cầu. Đây đều là thường thấy món đồ chơi, không xứng bị chuyên môn giới thiệu. Vậy ngươi mau đi đi, làm tốt đến ta trong viện tìm ta là được. Giang tiểu tứ như vậy có làm việc nhiệt tình, chính mình cũng không thể kéo người chân sau. tiến đi Giang tiểu tứ, Thịnh Chiêu lúc này mới nhớ tới hỏi, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Nói, có phải đã trốn học rồi không? Ấn Thịnh Chiêu phòng trừng, bọn họ hai hẳn là cũng chỉ có thể khó khăn lắm đuổi kịp văn có săn mới đúng á, rốt cuộc lên lớp xong liền không còn sớm. phu tử lại kéo dậy quá giờ bọn họ buổi chiều còn có vóc hóa như thế nào đều sớm không được a ta như là cái loại này sẽ trốn học người sao thịnh chiêu chiêu ngươi bôi nhọ ta đêm nay ngươi đến đa phần ta một con đại nga chân ta mới có thể tha thứ ngươi thịnh hy bày ra một bộ nhân cách bị vũ nhục lòng đầy căm phẫn tức giận bộ dáng chỉ vì ngoa thịnh chiêu ngông chân ngươi giống a nói nữa muốn ta ngâm chân không có cửa đâu ngươi không cần tha thứ ta hảo Thịnh Hy không đáng giá tiền tha thứ cùng đại Nga thơm nước màu mơ chân, loại này lựa chọn đề sẽ không còn có người sẽ chọn sai đi. Kia thịnh dục đâu? Ngươi không chỉ có bôi nhọ ta, thịnh dục ngươi cũng không buông tha. a. Đạo đức bắt cóc không được thịnh chiêu, thịnh Hy bắt đầu tìm lối tắt, lấy thịnh dục nói sự. Nga, thịnh dục xác thật không giống như là sẽ trốn học người. Nhưng hắn cũng khẳng định sẽ không ý đồ xảo trá ta ngống đùi. Thịnh chiêu không thượng bộ, tránh nặng tim nhẹ, thề sống chết bảo vệ chính mình ngõ đuổi. hán cái này đệ đệ thật sự hảo khó làm nga thỉnh hy tức giận đến chi hoa gọi bậy hảo hảo ngông đùi không được cánh nhọn nhọn đến lúc đó phân người một cái thỉnh chiêu trấn an giống như tiểu nhi đa động chứng phát tác thỉnh hy rốt cuộc trong sân như